chúng đạo phỉ như được đại xá, vội vàng lui ra, lao tam cánh khí của ngươi phải sửa lại. Mặc dù những người này đều là chúng ta tới Ông mông đảo lúc thu phục các lộ đạo phỉ, nhưng đối với chúng ta còn có chút chỗ dùng, ngươi không cần vọng giết hàn rồi lòng của bọn họ. đưa đến phức tạp, đã xảy ra chuyện gì đại ca nơi ấy không tốt dặn dò. Thấy chúng đạo phỉ lui ra, trung niên văn sĩ quan lớn ác đầu đà mặc dù tính tình thô bạo, nhưng đối với trung niên văn sĩ tựa như có mấy phần kiến kỵ, đối với hắn trách nên cũng không dám chống đối. Báo cho đại ca sao? Trung niên văn sĩ hướng C Hồng Y thiếu phụ hỏi. Lão lục đi báo cho tin tưởng lập tức cựu sẽ tới kia cự hán bỏ mình tựa như không có có ảnh hưởng đến hồng y thiếu phụ tâm tình tiếng nói như cũ mềm mại đáng yêu treo chọc người trung niên kia văn sĩ gật đầu không có lại lên tiếng trên điện mọi người đều trầm mặt xuống đại điện một mảnh im mắng, tựa hồ đang đợi chuồng thổ phỉ đạo bảo nam tử viên long đến chỉ chốc lát sau kia chuồng thổ phỉ viên long đi tới trên điện chúng không phải là toàn bộ không mình hành lễ đại ca lão ngũ đi dò xét hộ vệ quân thực lực bị đám này tạm trùng giết chết không nói còn nghĩ lao ngũ thi thể treo can thị chúng này nói rõ là hướng ta ôm ngông đạo khiêu khích đại ca thu này không báo, ta chờ tức giận khó đều a. ác đầu đà tính tình nóng nảy, hận không được lập tức giết trên ô giang chân lấy đinh cầm đầu người. trừ trung niên văn sĩ túi đầu không nói, còn lại mọi người tới tấp phụ hoạn. lão nhị, chuyện này ngươi cho là nên như thế nào? trung niên văn sĩ là trong bọn họ người nhiều nêu trí, trung thổ phỉ viên long đối với hắn có chút đề trọng. đại ca, lão ngũ lao thất thù nhất định phải báo, nhưng nhất định phải cẩn thận tìm cách lại vừa làm việc. tiếng một chút dừng lại, trung niên văn sĩ nghĩ ngợi một thoáng, nói tiếp, tiểu đệ có nhất kế thể, chẳng biết có được không? có gì kế sách, mau mau nói tới lấy lao ngũ công lực, trừ khi là bị nhiều tên tiên tiên võ giả vây công, nếu không, hắn nếu là muốn trốn cho dù đình cẩm lao thất phu xuất thủ cũng ngăn không được, vì vậy có thể nhìn ra này bờ sông trong quân doanh ít nhất 2 3 vị tiên tiên võ giả chủ đóng ở này. Trung thổ phỉ viên long gật đầu, lão nhị phân tích không sai. Trung niên văn sĩ tiếp tục nói, trước mắt theo chúng ta lấy được tình báo, ổ Giang hộ vệ quân trừ đình cẩm lao thất phu cùng hắn hai vị phó trưởng chủ ngoài còn có một danh tiên tiên võ giả, nói cách khác bọn họ tổng cộng chỉ có 4 gã tiên tiên võ giả, không có gì ngoài bờ sông quân doanh đóng quân ngoài. Hộ vệ quân tổng bộ Thương Long đạo Trường nhiều nhất chỉ có hai vị tiên thiên võ giả, trong đó Đinh Cẩm lão tặc liền ở trong đó. "Lão nhị, ý của ngươi là?" Kia viên Long nhãn trung sáng ngời, thật giống như hiểu được ý tứ của hắn. "Đúng, Tin Tưởng đại ca đã muốn đoán ra ý nghĩ của ta." Trung Nhiên văn sĩ nhẹ lay động quạt giấy, hai mắt lộ ra vẻ âm tàn, "Chúng ta có thể phái 300 bình thường không phải là chúng đầy đủ làm pháo hôi đi tấn công bờ sông quân doanh, không, cầu thủ thắng, chỉ cần đưa bọn họ khiên chế trụ một canh giờ, ta, lão tam, lão tứ, lão lục xuất linh trong đạo tinh nhuệ võ giả đi tấn công Thương Long đạo trưởng." ta trong bốn người trừ lão Lục hơi chút được điểm, còn lại đều đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, đối phó đinh cẩm lão tặc dễ như trở bàn. Tay, chỉ cần giết rồi này lão tặc, ô giang hộ vệ quân quần long vô thủ, sẽ hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi một kích, đến lúc đó đại sự thành vậy. Tốt, kế này rất hay. Trung thổ phỉ viên Long phủ tay khen ngợi, lập tức hạ lệnh, lão Lục, ngươi đi chọn một danh tiếng náo linh hoạt chút chính là thủ hạ để cho hắn xuất linh 300 người đi tấn công bờ sông quân doanh, không cầu giết địch, chỉ cần đưa bọn họ khiên chế trụ một canh giờ liền có thể. Trung thổ phỉ lão lục là danh dung nhan tiểu tụy trung nhân nhân, chỉ thấy hắn lên tiếng lĩnh mệnh. Lão nhị, ngươi đi đem trên đảo toàn bộ thân thủ tốt võ giả tập trung lại, tùy thời chờ đợi điều lệnh. Dạ. Trung niên văn sĩ lên tiếng lĩnh mệnh. Chuyện này như có thể làm thỏa, ta đem hướng sư tôn báo cáo chư vị công lao, đến lúc đó tin tưởng trong cửa chắc chắn ban thưởng mỗi người một hạt quỷ linh đan. Nghe được viên long nói thế, chúng trung thổ phỉ trong mắt đều toát ra lửa nóng kích tỉnh, cả kia tính tình ầm trầm trung niên văn sĩ cũng không ngoại lệ. Đại ca yên tâm, ta chờ thề hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết đinh cẩm lão tặc nhìn thấy chúng không phải là lời thề son sắt vẻ mặt viên long hải lỏng lợt đầu đinh cẩm lão tặc ta xem ngươi lần này chắp cánh có thoát một tiếng chớ quát tối nay giờ tí hành động bắt đầu ta tại trong đảo yên lặng hậu chư vị bảy xuống buổi tiệc xin đợi chư vị huynh đệ chiến thắng trở về trở về chương 24, đánh lén ban đêm bờ sông hộ vệ quân quân doanh màn đêm đã sâu quân doanh ngọn đèn dầu rã rời chiếu sáng phụ cận mấy rằm mặt sông buổi tối phiên trực quân sĩ cầm trong tay trưởng thường tại hàng rào trong ngoài qua lại tuần tra toàn bộ trong quân doanh tràn đầy cảnh giới không khí phượng thiên tứ ngồi xếp bằng ở lều lớn bên trong đang điều tức dưỡng khí, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy ngày qua nhìn như bình tĩnh, cũng là mưa gió nổi lên đi báo. Ta phải nắm chặt thời gian luyện công, đại chiến lúc trước thực lực có thể đề cao nhất phần cũng là tốt. Yên lặng tập trung ý niệm, vận dùng thần thức xem xét đan điển tình huống. Theo thần thức xuyên vào, phượng tiên tứ xem thấy mình trong đan điển trạng thái dịch chân nguyên đã muốn hết sức tràn đầy, bên trong thân thể vẫn có chút ti bạch sắc quang chút không ngừng hướng bên trong đan điển dốt vào, trong nháy mắt dung nhập vào chân nguyên trùng, mỗi một lần dung nhập vào, đều cảm giác được của mình tiên thiên chân nguyên gia tăng một kia. Kia bạch sắc quang chút phải là thiên địa linh khí. Dựa vào Tiên Tiên Chân Nguyên tự động hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng quá chậm chút ít. Phượng Thiên Tứ yên lặng nói, trong lòng tính toán cần phải như thế nào tăng nhanh linh khí hấp thu tốc độ. Đinh Cẩm cấp tu luyện của hắn tâm đắc trên cũng không có tăng nhanh linh khí hấp thu phương pháp, chỉ ghi chú rõ thiên địa linh khí là bị bên trong đan điển Tiên Tiên Chân Nguyên hấp dẫn mà xuyên vào thân thể, chỉ cần đi vào đan điển cùng dung sau sẽ tự động bị luyện hóa vi chân nguyên, làm bên trong đan điển Tiên Tiên Chân Nguyên tràn đầy đến mức tận cùng, chỉ cần vận dụng tự thân thần thức đem tinh luyện, ừu có thể đạt tới đến Tiên Tiên trùng kỳ cảnh giới. Phượng Thiên Tứ trong cơ thể Tiên Tiên Chân Nguyên đã muốn hết sức tràn đầy nhưng là còn không có đạt đến mức tận cùng, theo hiện tại tiến độ tu luyện hắn phòng chứng ít nhất còn cần 2 3 tháng mới có thể đạt tới tiên tiên trung kỳ trình độ. Nhưng là hắn hiện tại khẩn cấp muốn nâng cao thực lực bản thân. Trong đầu linh quang Trận lóe, đột nhiên xuất hiện vừa nghĩ pháp. Nếu linh Đài kim châu có thể tăng cường thần trí của mình, không biết có hay không tăng cường linh khí hấp thu năng lực. Nghĩ tới là ngay, Phượng Tiên Tứ khống chế thần thức tiến vào linh Đài huyệt. Kia quái dị kim châu như Cũ huyền Phụ tại nơi đó, tản ra nhàn nhạt hồ sáng, buổi sáng Phượng Tiên Tứ đã muốn vận dụng thần thức cùng kim châu phát ra quần sáng cùng dung. Tiếp theo Tiểu muốn tới sáng sớm ngày mai mới được, Kim Châu dụ dục quần sáng thời gian nhất định phải đạt tới một thiên tài hành, không tới canh giờ, quần sáng cũng sẽ không cùng thần thức cùng dung. Khống chế thần thức đem Kim Châu bao vây, thử đem nó đưa ra, đã muốn thử qua vô số lần đều không thể làm được, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có mượn bao vây Kim Châu thần thức tập trung ý niệm tới cảm ứng ngoại giới thiên địa linh khí. Không có bất kỳ phản ứng. Thử một lúc lâu, Phượng Thiên Tứ không có có cảm giác đến hiệu quả gì, trong lòng vẫn chưa chết tâm. Như vậy có được hay không đâu? Phượng Thiên Tứ tách ra một đạo thần thức bao trùm tự bên trong thân thể một tia điểm trắng, đem hướng kim châu đánh tới. Vô hình, làm tia tia điểm trắng đụng vào kim châu trên, trong giây lát, kim châu cấp tốc xoay tròn, đồng thời phát ra chói mắt tia sáng, đem bao vây tia thân thần thức toàn bộ văng ra. Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ vang, nhất thời trống dống. Trong phút chốc, dị tượng xuất hiện. Theo linh đài kim châu phát ra chói mắt chói mắt tia sáng, Phượng Thiên Tứ toàn thân đều bị một tầng kim quang bao phủ, phụ cận thiên địa linh khí giống bị kim quang hấp dẫn, hóa thành vô số bạch sắc quang chốt xuyên vào Phượng Thiên Tứ trong thân thể. Vì cái gì như vậy? chẳng lẽ đánh bảy đánh bại chung rồi, Vừa văn kịp phản ứng, không kịp vui mừng, phượng thiên tứ vẫn dùng thần thức xem xét, vô số điểm sáng rót vào thân thể sau, hóa thành một cổ bạch sắc quang mang dung nhập vào trong đan điển, bên trong đan điển tiên tiên chân nguyên lấy mắt thấy tốc độ bay nhanh đến tăng trưởng, nếu như lúc trước xuyên vào thiên địa linh khí giống như con dòng suối nhỏ, như vậy, hiện tại xuyên vào thiên địa linh khí cũng chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung, chỉ chốc lát sau, mắt thấy bên trong đan điển linh khí chuyển hóa tiên thiên chân nguyên đã muốn tràn đầy đến mức tận cùng, có hướng ra phía ngoài tràn ra tinh hình. Đánh sâu vào Tiên Tiên Trung Kỳ bây giờ là thời cơ tốt nhất. Phượng Tiên Tứ tập trung ý niệm, vận dùng thần thức đem bên trong đan điển Tiên Tiên chân nguyên gắt gao bao vây. Nếu nói thần thức tinh luyện chân nguyên kỳ thực chính là muốn đem Tiên Tiên chân nguyên lần nữa áp bức, gia tăng bên trong đan điển chân nguyên chứa đựng đàn đo. Lần lượt đánh sâu vào, lần lượt áp xúc. Tại Phượng Tiên Tứ đánh sâu vào bức tường cản trở lúc, linh ngải Kim Châu cũng thả chậm xoay tròn tốc độ, cho đến ngừng lại, ngoại giới linh khí dao động cũng khôi phục nguyên trạng, hiện lên trên thân thể đích kim hoàn toàn bộ thu liễm trong đó. Thình thịch. Tại Phượng Tiên Tứ không ngừng vận dụng thần thức áp xúc, bên trong đan điền một tiếng rất nhỏ tiếng anh minh truyền đến tiên thiên chân nguyên rốt cục hoàn toàn dị biến chỉ thấy nguyên bản tràn đầy đan điền trạng thái dịch chân nguyên lúc này lùi hóa thành một đoàn hơn nồng đặc chất lỏng chiếm cứ đan điền một nửa lớn nhỏ vị trí mặc dù chân nguyên thể tích thu nhỏ lại nhưng vượng thiên tứ rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa đắn đo so sánh với phía trước ít nhất mạnh lớn gấp đôi đánh sâu vào tiên thiên trung kỳ thành không nghĩ tới có thể như vậy dễ dàng trong lòng vui mừng vạn phần trên mặt lại là một bộ quái dị vẻ mặt này kim châu cũng không tránh khỏi quá thần kỳ này cũng không trách hắn kinh dị Nguyên bản 2 3 tháng mới có thể tụ tập thiên địa linh khí đánh sâu vào tiên thiên trung kỳ, không muốn tại Kim Châu dưới tác dụng, cư nhiên ngắn ngủn một canh giờ không tới liền đã thành công. Phượng Thiên Tứ đối với linh đài trung Kim Châu rất hiếu kỳ tâm càng ngày càng nặng. Ý niệm tập trung, Phượng Thiên Tứ phát hiện thần trí của mình tăng cường không ít, hơn nữa hiện tại có thể phân hóa ra ba đạo thần thức, cộng thêm trước kia ba đạo, hiện tại tổng cộng có thể khống chế lục đạo thần thức. Có thể nhiều khống chế gấp đôi tiên thiên chân nguyên, tin tưởng uy lực có thể tăng cường không ít. Phượng Thiên Tứ lòng tin 10 phần, hẳn không được lập tức tìm người tới luyện một chút tay. Không biết thần thức tìm kiếm phạm vi gia tăng bao nhiêu. Chậm rãi đem thần thức phóng ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản đi, 30 trượng, 40 trượng, cho đến đến 60 trượng. Thần thức tăng cường gấp đôi, lục trong vòng 10 trượng sự vật toàn bộ có thể cảm ứng biết được. Phượng Thiên Tứ đối với mình thần thức cảm ứng năng lực tương đối hài lòng. Thần thức ly thể tìm kiếm thẳng tắp khoảng cách chẳng phải là có thể đạt tới 120 trượng. Hơi ngưng thần, đem thần thức hướng mặt sông mới tới. Phượng Thiên Tứ nơi liền lớn, khoảng cách bờ sông bất quá chừng 20 trượng xa, xuyên qua bờ sông thần thức hướng trên mặt sông kéo dài mà đi xuyên thấu qua thần thức cảm giác phụ cận trên mặt sông tình huống rõ ràng chuyển tới phượng thiên tứ trong đầu khẽ lên xuống sóng sóng còn có khơi dậy một đám bóng đen xuất hiện ở phượng thiên tứ thần thức trong phạm vi trong lòng dùng mình vội vàng hướng bóng đen phương hướng cẩn thận tìm kiếm lướt sóng thuyền ngũ ngông đạo đạo phỉ cười lạnh một tiếng phượng thiên tứ đi ra ngoài trường trên mặt sông trong đó một cái lướt sóng thuyền mười mấy tên đạo phỉ miêu lưng con khúc đứng ở trong đỏ chiêm đầu lĩnh hộ vệ kia quân tựa hồ không có gì để phòng một tên đạo phỉ nhỏ giọng nói ra kia bị gọi là chiêm đầu lĩnh người là một nhỏ bé nhanh nhẹn nam tử chỉ nghe hắn thấp giọng nói không có đề phòng tốt hơn đợi các huynh đệ lén lén ẩn nấp lên mở giết bọn hắn cái xử trí không bằng lần này đánh lén hộ vệ quân các huynh đệ đều nghe chiêm đầu lĩnh hiệu lệnh đến lúc đó lập xuống công lớn chiêm đầu lĩnh có thể chớ quên chúng huynh đệ kia đạo phỉ định ngọt nói đó là đó là đến lúc đó không thể thiếu chúng ra huynh đệ một phần công lao chiêm đầu lĩnh trong lời nói có chút tự đắc hắn bản thân chẳng qua là danh võ giả liền đỉnh phong võ giả cũng không đạt tới tại ôm ông đạo đạo phỉ trung thuật về bình thường hạng người không muốn lần này cư nhiên phải nhận được đại thủ lĩnh trọng dụng, phải hắn tới xuất lĩnh không phải là chúng tấn công Âu Giang Hộ Vệ Quân. Lướt sóng thuyền cẩn thận cập bờ, lên trước đi xung phong liều chết một phen, vạn nhất không được lại, vừa đánh vừa lui, phải tất yếu đem nơi này Hộ Vệ Quân chiến đấu một canh giờ. Chim đầu lĩnh trong lòng nhớ kỹ ra đến phát lúc đại thủ lĩnh phân phó, hướng không phải là chúng nhóm truyền lệnh nói, chúng không phải là thấp giọng lĩnh mệnh, đem lướt sóng thuyền từ từ dựa vào hướng bờ sông bên. mười trượng, cửu trượng, mắt thấy cách bờ bên càng lúc càng gần, quân doanh tuần tra binh sĩ tựa hồ còn không có phát hiện bọn họ. Chim đầu linh tâm tình càng cảm, cảm thấy kích động, ra dấu tay phân phó chúng không phải là cẩn thận làm việc. Ba mươi mấy chiếc lướt sóng thuyền đã toàn bộ cả bờ, chúng không phải là nhóm tới tấp xuống thuyền bò lồm lồm kích thước lưng áo hướng quân doanh lẫn đi. "Thương!" Một tiếng, chim đầu linh rút ra bên hông rắc trường kiếm, trong miệng la hét nói, "Các huynh đệ, giết cho ta." Tiếng nói chưa xong, đột nhiên trước mắt ngọn đèn dầu sáng ngời, chỉ nghe bên tai xì xì tiếng liên miên không ngừng, đi theo bên cạnh không phải là chúng tới tập kêu thảm thiết ngã xuống đất. "Không tốt, có mai phục." Chim đầu linh huy kiếm gậy bay vụ hướng của mình tiến chỉ, hướng ngọn đèn dầu nơi nhìn kỹ. Một thiếu niên áo trắng chính trên sự chỉ huy trăm hộ vệ quân Dương cung cầm tiễn bắn về phía mấy phe, trong nháy mắt không phải là chúng thương vong hơn phân nửa, chim đầu lĩnh sinh lòng e sợ ý, một bên huy kiếm ngăn cản, một bên cước bộ hướng lướt sóng thuyền rời đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không nên bỏ qua cho một cái đạo tặc, toàn bộ cho ta cách sát vật luận. Thiếu niên áo trắng lập tức đầu tàu gương ngẫu, xông vào không phải là bậy, chỉ thấy trong tay của hắn không có bất kỳ binh khí, lục đạo thanh sắc khối không khí cuốn thân bay loạn, ba trượng bên trong đạo tặc tới tất bị đánh trúng ngã xuống đất bị mất mạng. Đi theo phía sau hắn hộ vệ quân một loạt mà lên, chỉ nghe thấy a. A tiếng kêu tham thiết trong chớp mắt đạo tặc còn thừa chưa đủ trăm người mà mọi người đã hù dọa hết cả hồn, không lòng dạ nào ham chiến, mọi nơi chiếm giữ hoảng sợ chạy trốn chết. chiêm đầu lĩnh làm không ngoại lệ, xoay người hướng sung phong thuyền chạy đi. khơi dậy một đạo thân ảnh ngăn chặn ở trước mặt mình. kim gia ở chỗ này, xem ngươi hướng trốn chỗ nào. định thân nhìn lại, nguyên lai like là cái mập tiểu tử. chiêm đầu lĩnh điên cuồng hét lên một tiếng, hét lớn, làm như ta người chết. dứt lời, giơ kiếm hướng hắn đâm tới. Hắc. một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy mập mạp kia trần trụi tại y phục ngoài ra thịt nhanh chóng tạo như lân giáp loại chất sừng không tránh không để cho xuề bàn tay ra từ trước đến giờ kiếm chụp tới keng thân kiếm cùng mập mạp bàn tay đụng nhau lúc cư nhiên phát ra thiết thạch loại đánh thanh âm chim đầu lĩnh trong lòng hoảng hốt vội vàng dùng sức rút kiếm ai ngờ thân kiếm bị mập mạp bàn tay bắt được giống như mọc dễ bình thường vẫn không núc ních thương keng bàn tay hơi vừa dùng lực thân kiếm đoạn nứt ra thành lộn xộn không chỉnh tề mảnh tán rơi trên mặt đất trận cầm trong tay còn lại chui kiếm đánh tới hướng mập mạc bộ mặt thừa dịp kia phân thần bên trong chim đầu lính hướng một bên chạy trốn người này tặc nhân ngược lại ngang ngược chân chuẩn có đảm lược cùng người kim gia quyết nhất tử chiến mập mạp giận đến chửi ầm lên, chim đầu lính nóng lòng chạy trốn chết, hai lô thai hoảng như không nghe thấy, mắt thấy tiểu muốn đi lên lướt sóng thuyền, khơi dậy, một cỗ xương trắng xuất hiện ở trước mặt mình, ngay sau đó trong mũi nghe thấy một trận mùi thơm, đầu gõc một ngất xỉu, kẹt trên mặt đất. Ha ha ha, tiếng cười truyền tự một cao gầy thiếu niên trong miệng, chỉ thấy hắn khuôn mặt đắc ý, phú quý, hôm nay ngươi có thể phục ta. mập mạp kia tự nhiên tiểu là kim phú quý, hắn thấy kia chim họ đạo phỉ hơi tựa như chùm thổ phỉ bộ dáng, lập công sốt ruột, muốn bắt hắn, không ngờ này đạo phỉ công phu chưa ra hình dáng gì. Thân thủ ngược lại ngang ngược chân trượt, nhất thời vô ý, nhưng lại để cho hắn cấp chạy trốn. Thật chạy còn chưa tính, không muốn lại bị Ôan Gia Ngô Khánh Sinh cấp bắt được, nhìn kia phó đắc ý kính nhi, Kim Phú Quý toàn thân khi không đánh một chỗ. Mẹ kiếp, để ngươi chạy. Kim Phú Quý hung hăng đá té trên mặt đất chiêm đầu lĩnh hai chân, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, có gì đặc biệt hơn người, không phải biết chút hạ lưu đích thủ đoạn. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói gì? Ngô Khánh Sinh thể lực rất tốt, loáng thoáng nghe thấy Kim Phú Quý lời mà nói. Giận dữ nói, hiện tại để ngươi biết một chút về hạ lưu đích thủ đoạn, xuyên trường thực có tán đang định báo nổi, đầu vừa nhấc, nhìn thấy kim phú quý đã sớm xoay người bỏ trốn mất dạng, giậm chân một cái, nô Khánh Sinh cùng kia phía sau đuổi đi đi. Lúc này, đột kích bọn đạo phỉ đã toàn bộ tiêu diệt, hộ vệ quân tướng sĩ đang dọn dẹp hiện trường. Ha ha, thiên tử, hiện tại ngươi lại lập xuống công lớn. Vừa mới quân sĩ đã dọn dẹp xong, đạo phỉ 312 người trừ một chùm thổ phỉ còn lại toàn bộ chu diệt, phe ta quân sĩ thương 11 người, không một tử vong, nhờ có ngươi kịp thời phát hiện, mới có thể có tốt như vậy chiến tích. Bạch Long đội đội trưởng Thạch Hổ cùng trợ thủ cho hắn hồ giật phi cười a a đi tới. Hướng vương Thiên Tứ thông báo tình hình chiến đấu. Thạch sư thúc quá khen. Đây đều là mọi người công lao." Phượng Thiên Tứ trong miệng khiêm tốn nói. "Thắng không tiêu, bại không nản. "Tốt." Thạch hổ giơ ngón tay cái lên khen nói. "Lão đại, nhanh cứu cứu ta." Phượng Thiên Tứ theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Kim Phú Quý chạy như điên mà đến, Ngô Khánh Sinh tại kia phía sau đổi tận cùng không công Hai người này lại đang làm cái gì? Phượng Thiên Tứ mắt lộ ra nụ cười, lúc này, chỉ thấy Kim Phú Quý vù một tiếng trốn được Phượng Thiên Tứ phía sau, thân pháp thái độ khác thường, linh hoạt vô cùng mập mạp chết bầm có loại ngươi đừng nuốt ở lão đại phía sau hiện tại cần phải để ngươi kiến thức kiến thức xuyên trường thực cốt tán lợi hại bổ nhiệm Ngô Khánh sinh mọi cách khiêu khích Kim Phú quý chẳng qua là dùng có thể linh hề hề ánh mắt nhìn Phượng Thiên Tứ lên tiếng hỏi Minh tùy sau nguyên lai like là tranh công kiến cho Phượng Thiên Tứ vừa bực mình vừa buồn cười hai người các ngươi ra hỏa người nào bắt được Trùng Thổ Phỉ không cũng là giống nhau có cái gì tốt tranh giành ồ không đúng trên mặt hiện ra kỳ sắc Trùng Thổ Phỉ căn bản cũng là tiên tiên võ giả hai người các ngươi làm sao có thể bắt được không đúng Kim Phú Quý Tử phía sau hắn thò đầu ra, lắc đầu nói: Tiêu Trùm thổ phỉ công phu sai sức lực vô cùng, nếu không phải dưới lòng bàn chân trơn trượt, sớm bị ta sinh cầm, làm sao sẽ để cho này lòng dạ hiểm độc Lang Trung chiếm tiện nghi? Mập mạp chết bầm ngươi dám nói ta là lòng dạ hiểm độc Lang Trung? Ngươi cán ta! Tại Lão Đại phía sau hay là an toàn? Đều đừng cãi rồi. Phượng Thiên Tứ quát to một tiếng, hai người đều ngậm miệng lại. Không đúng nha? Có điểm gì là lạ nha? Phượng Thiên Tứ cho mày, tựa như phát giác chuyện này có chút kỳ quái. Thạch Hổ ở một bên hỏi Thiên Tứ có cái gì chỗ không đúng? Thạch sư thúc, Âu Nông đảo đạo phỉ đánh lén ban đêm quân ta doanh, xuất động hơn 300 đạo phỉ, vì sao không có một vị tiên thiên võ giả? Chẳng lẽ? Ai nha? Không tốt. Tiếng nói chưa xong, chỉ thấy Phượng Thiên tứ thân hình đột nhiên rút lên, cấp tốc hướng trong chấn mau chóng đuổi theo. Thạch sư thúc, thống lĩnh gặp nguy hiểm, nhanh đi Thương Long đạo trường. xa xa truyền đến thanh âm của hắn, Thạch Hổ bàn tay to dùng sức ở trên đầu một vỗ, chợt nói, gặp, chung rồi đạo phỉ Dương Đông kích Tây Chi kế, các ngươi nhanh chóng triệu tập toàn thể quân sĩ chạy tới Thương Long đạo trường, ta đi trước thân hình cấp tốc hướng thương Long đạo trường chạy đi chương 25, Long hình tâm thức thương Long đạo trường Hắc Long Cư Đinh cầm một người lặng lặng yên ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ ngồi xuống luyện công hắn không thể nghi ngờ là vị khổ tu là người thiếu niên lúc trung quanh bái sư học nghệ đạt tới võ giả đỉnh phong sau trung quanh sông Sáo giang hồ tồn tại như nhau lần dưới cơ duyên xảo hợp đột phá hậu tiên đạt tới tiên thiên cảnh giới từ đó sau càng cảm thấy cố gắng gấp bội chuyên cần tu hơn mười năm rốt cục tu tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới cách này người tu hành chỉ có một bước ngắn chịu la một bước này Ước chừng đem hắn mệt nhọc hơn 10 năm, đến nay không có chút nào đột phá dấu hiệu. Đinh Cẩm Tư chất bình thường nhưng tính cách cực kỳ kiên nhẫn cương nghị, mặc dù nhiều năm như vậy cũng không có đột phá, nhưng hắn vẫn không buông bỏ. Mỗi ngày trừ hộ vệ trong quân cũng có chuyện trọng yếu cần hắn tự mình xử lý ngoài, còn lại thời gian đều ở Hắc Long cư trong bế quan khổ tu, hắn tin tưởng, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, cuối cùng có một ngày chính mình có thể bước lên trong truyền thuyết con đường tu hành. Đinh Cẩm một bên điều tức vận khí, một bên đem thần thức ly thể hướng ra phía ngoài tản ra, đây là hắn nhiều năm tu luyện đã thành thói quen. Như vậy hắn đang luyện công tình hình đặc biệt lúc ấy nhận thấy được phương viên 20 trượng trong chỗ có biến, phòng ngừa có người quấy nhiều hắn luyện công. Lãnh Ngạc Yên ngồi xếp bằng đã có 3 4 canh giờ, từ hắn đạt tới Tiên thiên đại viên mãn cảnh giới sau, Tiên thiên chân nguyên đã muốn tràn đầy toàn bộ đan điền, lại cũng không cách nào tăng cường một kia, Đinh Cẩm mỗi ngày làm tiểu là tính tu điều tức, khổ tư ra một cái đột phá đường. Đáng tiếc, vật kia phía trên không có ghi lại như thế nào đột phá chi pháp, bằng không ta cần gì phải vây ở này cảnh giới trên hơn 10 năm. Một tiếng thở dài, sen lẫn tràn đầy tiếc nuối tình, Đinh Cẩm hai mắt đưa mắt nhìn ánh lên. Sa sa xuất thần, khơi dậy, sắc mặt đột nhiên kinh biến, tại thân thức của hắn tìm kiếm trong phạm vi đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, kia nhanh chóng cực nhanh, trong nháy mắt tiến tới gần Hắc Long cư. Thình thịch, Đinh Cẩm chợt hai tay hướng trên giường gỗ nhấn một cái, mượn phản kích lực cả người hướng nóc nhà phóng đi. Ở chỗ này đồng thời, chỉ nghe được anh một tiếng, ba cô kình khí cường đại tùy ngoại tường xuyên vào đánh tại Đinh Cẩm mới vừa ngồi xếp bằng địa phương. Xôn sao? Hắc Long cư tường ngoài sụp đổ hơn phân nữa, ngôi xếp bằng giường gỗ càng bị kình khí đánh trúng nát tan, hóa thành vụn gỗ phiêu tán trên không trung may nhờ đình cẩm phản ứng bén nhạy, bằng không hắn tại dưới một kích này bất tử cũng muốn chịu trọng thương, song trưởng hướng về phía trước phát ra một đạo kình khí đem nóc nhà đục lỗ một đại động, từ đó nhảy ra rơi vào trong đình viện, hai tròng mắt nhìn quanh trong lúc đó đã có ba người đem hắn bao bọc vây quanh. Không biết ba vị bằng hữu đêm khuya viếng thăm đinh mẫu, nếu nói chuyện gì, mảnh hơi đánh giá, thấy người tới hai nam một nữ, một tay cầm thiền trượng khuôn mặt hung tướng đầu đà, một tay cầm chiếc phiến ánh mắt âm tàn trung niên văn sĩ, còn có một vị thân xuyên hồng y sóng mắt mềm mại đáng yêu thiếu phụ, ba trên thân người đều thả ra khí thế cường đại gắt gao khóa lại đinh cẩm. Đinh Cẩm mặc dù kinh hãi bất loạn, dù sao hắn cũng kinh nghiệm quá không ít sóng to gió lớn, tình thế trước mắt mặc dù bất lợi, nhưng cũng không có thể tự loạn trận cước, không công làm cho địch nhân nhìn ra cơ hội. Nếu nói chuyện gì, đương nhiên là tới muốn mạng của ngươi. Tiếng nói chuyện từ cái này Hồng Y thiếu phụ trong miệng, giết người như thế ác độc chuyện, tùy nàng trong miệng nói ra thậm chí có một loại nói không ra lời mềm mại đáng yêu ý. Đinh Mỗ thật giống như cùng chư Vị Trắng thuần không quen biết, lại không có thù hận, vì sao nói như vậy pháp? Đinh Cẩm không nhanh không chậm nói, ngươi là thật hồ đồ hoặc hồ đồ, làm thật không biết ta trở lai lịch. Hồng Y thiếu phụ hai tròng mắt thoáng hiện một kia lệ mang, tiếp theo lại khôi phục như cũ kiểu mị vẻ mặt. Đinh Cẩm lão tặc, người giết ta ngũ đệ thất đệ, ta ác đầu đà hôm nay muốn đem ngươi lột ra tỏa cốt tế huynh đệ của ta trên trời có linh thiêng. Trong ba người kia cầm trong tay thiền trượng ác đầu đà khuôn mặt phệ người hung tướng, nhìn trầm trầm một đôi trung đồng lớn con ngươi nhìn trầm trầm Đinh Cẩm, thật không được muốn đem hắn một ngụn nuốt vào mới vừa hạ giận. Hừ, nguyên lai các ngươi là ôn ngôn đạo yêu nhân, nguyên bản Đinh Mô đã nghĩ tìm người nhón, không muốn hôm nay ngược lại đưa tới cửa, ngược lại giảm bớt ta đây tốn nhiều một phen công phu. Đinh Cẩm ngoài miệng mặc dù nói thật nhẹ nhàng, nhưng lòng bàn tay đã khe xuất mồ hôi, tại hắn rơi vào ba người vây quanh, đã dùng thần thức điều tra ra này ba người đều là tiên tiên đại viên mãn cao thủ. Mặc dù Đinh Cẩm đối với vũ khí của mình hết sức có lòng tin, nhưng hắn cũng sẽ không tự đại cho là mình có thể kẻ địch quá ba vị cùng giai cao thủ. Đinh Cẩm nha Đinh Cẩm, ngươi không hổ là chỉ lão hồ ly, trong một rưỡi tình huống còn có thể thản nhiên tự nhiên, bội phục bội phục. Trung niên văn sĩ khuôn mặt âm tàn thần sắc, chỉ thấy hắn chợt cầm trong tay quạt giấy mở ra, ác tiếng nói, nghe tiếng đã lâu ngươi tuyệt kỹ thành danh long hình tam thức uy mãnh vô cùng. Hôm nay ngươi như có thể thắng được ta công dương trạch trong tay này chi âm phong phiến, tạm tha ngươi mạ chó. Mời chỉ giáo." Đinh Cẩm cũng không nhiều lời, kéo ra tư thế toàn bộ tinh thần đề phòng. Kia hồng y thiếu phụ cũng ác đầu đà tựa như đối với trung niên văn sĩ công dương trạch vô cùng có lòng tin, hai người chậm rãi lui về phía sau lại, nhưng hai mắt vẫn nhanh nhìn chăm chú Đinh Cẩm, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. "Vụ." Công dương trạch tỷ số xuất thủ trước, chỉ thấy tay hắn cầm quả giấy, phiến đối mặt với Đinh Cẩm xa xa phất qua. Một cốm mở miệng kinh khí tùy mặt quạt trên phát ra hướng Đinh Cẩm đánh tới, kinh khí chưa tới Nhân đích Hàn Ý đã muốn nhanh chóng hướng về toàn thân hắn, Đinh Cẩm không dám kinh thường, trong miệng hét lớn một tiếng, song trưởng như buôn lôi loại đánh ra một đạo kinh khí cùng chạm mặt mà đến xám cho khí chạm vào nhau, nhất thời tương lai thế hóa giải. Kinh khí hóa giải, Hàn Ý không tiêu tan, đập vào mặt Hàn Ý hay là lệnh Đinh Cẩm dùng mình một cái, toàn thân cảm thấy không thoải mái. thật quái dị công pháp, nên cùng hắn cây quạt có liên quan. Đinh Cẩm mắt nhìn hướng công dương trạch trong tay âm phong phiến, thấy kia mặt quạt trên âm khí hưng hực, được không quỷ dị, lập tức trong lòng tỏa ra phòng bị. Tiếp tam một chiêu, không chờ công dương trạch lần nữa ra phiến, Đinh Cẩm quát lên một tiếng lớn, song trường trong suốt sinh ra kim sắc quang mang, toàn thân tản ra một cổ cường đại vô cùng khí thế. "Thần, Long, Gia, Đại Dương!" Long hình tam thức, thức thứ nhất. Theo hắn song trường đầy, một đạo kim sắc kình khí huyền nhược giao long ra biển loại hướng công dương chạch đánh tới, khí thế mạnh, uy mãnh vô cùng. Kia công dương chạch thấy tình cảnh này, trên mặt không thấy bối rối thần sắc, đối xử màu vàng kim kình khí sắp đánh trúng thân thể của hắn, chỉ thấy hắn giơ lên âm phong phiến nên hướng đánh tới kình khí, vừa tiếp xúc với mở dẫn, kia đạo kim sắc kình khí cư nhiên bị âm phong phiến dẫn tới một bên tường phía trên. Veng, tướng viện nhất thời bị tức sức lực đánh sập một màn lớn. Đinh Cẩm Thần sắc trên mặt đột nhiên thay đổi, này thần long ra biến là tuyệt kỹ của hắn Long hình tam thức trong đích thức thứ nhất, uy lực mặc dù không có sau hai thức lớn, nhưng là có thể trong nháy mắt bộc phát ra mạnh hơn tự thân gấp 5 lần lực lượng, không muốn lại bị công dương trạch trong tay âm phong phiến dễ dàng hóa giải. Đinh Cẩm lão tặc, ta nhị ca trong tay âm phong phiến uy lực như thế nào? Nhìn thấy Đinh Cẩm Thần sắc trên mặt biến hóa, Hồng Y thiếu phụ ở một bên cười quyến rũ nói, công dương trạch trong tay âm phong phiến là hắn trong sư môn nhất kiện bảo vật, phiến cốt tùy địa tâm hàng ngọc không chế. Mặt quạt là cực bắt chi địa âm tẩm phun được tơ tẩm chế thành, mà hắn tự thân tu luyện âm phong trưởng, chủ yếu tiêu là dùng ác độc hẳn khí đả thương người, cùng âm phong phiến phối hợp sử dụng, uy lực lớn tăng, có thể kích thích gấp 10 lần hẳn ý. Mà âm tơ tẩm chỗ trước mặt quạt lại càng diệu dụng vô tận, bề ngoài nhăn bóng không bị lực, bình thường tiên tiên chân nguyên cùng mặt quạt qua lại cũng sẽ bị dẫn qua một bên, đối nghịch phiến người không tạo được một điểm thương tổn. đương nhiên, âm phong phiến hướng dẫn chân nguyên lực lượng cũng là có cực hạn, vượt qua cái này cực hạn, tiêu sẽ đối với mặt quạt mang đến hư hao. Đinh Cẩm vừa mới một kích công dương chạy mặt ngoài, mặc dù dễ dàng. Trên thực tế đã đạt tới hán âm phong phiến hướng dẫn cực hạn. Siu siêu. Thừa dịp Đinh Cẩm thất thần bên trong, Công Dương Trạch liên tục đánh ra hai đạo kình khí kẹp lấy vô cùng hàn ý hướng hắn đánh tới, Đinh Cẩm xoay người né tránh, trở tay trở về đánh ra một đạo kình khí đánh về phía Công Dương Trạch, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đấu được khó hòa giải, thế lực ngang nhau. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mặc dù Công Dương Trạch khó có thể đánh trúng Đinh Cẩm, nhưng hắn âm phong phiến mang theo trận trận hàn ý lệnh Đinh Cẩm toàn thân vô cùng không thoải mái, thời gian dài, hàn khí nhập thể, bất tử cũng muốn bệnh nặng một cuộc. Một tiếng kết dài Đinh Cẩm hai chân mãnh liệt một đại mạnh, thân hình thật giống như như du long lên tới không trung, khơi dậy chỉ nghe một tiếng giống to. Phi Long tại, Thiên chỉ thấy giữa không trung Đinh Cẩm đột nhiên biến chiều, dưới song trương áp, lòng bàn tay phát ra mãnh liệt kim sắc quan mang, kẹp lấy vô cùng uy thế hướng công dương trạch đỉnh đầu đánh tới. Long hình tam thức, thức thứ hai phi long tại thiên, chiêu này lăng không kích xuống dưới, uy lực so sánh phía trước nhất thức càng thêm gấp đôi. Nhìn thấy Đinh Cẩm uy thế như thế, công dương trạch nghiêng người muốn tránh, không ngờ thân thể phương viên chi địa lại bị Đinh Cẩm ép xuống khí cơ tập trung, tránh né không được chỉ có ngạnh tiếp chiêu này. Chỉ thấy hắn biến sắc, đem âm phong phiến dơ quá. Đỉnh đột nhiên há mồm, phốc một ngụm chân nguyên phun tại mặt quạt trên, nhất thời, âm phong phiến trên dâng lên một đoàn sám cho sắc quá mang, kẹp lấy vô cùng hàn ý nên hướng đinh cẩm. Oeng. Một tiếng nổ lớn vang dội sau khi, kích xuống dưới đinh cẩm trên không trung liền phiên lăn lộn mấy vòng rơi trên mặt đất, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng trung tấu thanh, lông mày trên ngưng kết một tầng xương trắng, thân thể khẽ phát run, hiển nhiên công dương trạch lợi dụng âm phong phiến một kích toàn lực hàn ý xuyên vào đinh cẩm trong cơ thể, để cho hắn hơi không dễ chịu. Long hình tam thức quả nhiên danh bất hư truyền, công dương trạch thanh âm từ trên trận truyền đến, chỉ thấy hắn dựng thân nơi thổ địa bị đánh vùi lấp ba thước, đầu tóc rối bời, dung nhan trắng bệnh, khoe miệng ẩn hiện một kia vết máu, Hiển nhiên tại đinh cẩm đòn nghiêm trọng dưới ăn một điểm nhỏ thiếu, nhưng là không biết ngươi còn có thể phát ra mấy chiêu đâu. Công dương trạch những lời này một thoáng đánh trúng đinh cẩm yếu hại, chỉ thấy hắn nguyên bản trắng bệnh sắc mặt càng thêm trắng bệnh vài phần. Long hình tam thước uy lực tuy mạnh, nhưng lại cực kỳ hao tổn chân nguyên, liền đinh cẩm này tiên thiên đại viên mãn cao thủ cũng không có thể kéo dài bóc bỏ, đặc biệt là cuối cùng nhất thước. Trong nháy mắt có thể hao tổn tự thân toàn bộ chân nguyên, nếu như thương không tới địch nhân, tự thân đem vô lực tái chiến thuốc thủ chịu trói. Tiên Lặng vận dụng chân nguyên trong cơ thể, bước ra xâm vào thể nội hàn khí, hiện tại mấu chốt nhất chính là lợi dụng ngắn ngủi thời gian tăng nhanh chân nguyên khôi phục, trên trận địch nhân không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, Đinh Cẩm đương nhiên sẽ không tin tưởng đạo phỉ sẽ cùng hắn giảng đạo nghĩa, một trời một công bình quyết chiến. Bằng không, chân nguyên hao hết lúc cũng chính là hắn Đinh Cẩm bỏ mạng lúc. Ù vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng cực kỳ thê lương tiếng thiết giải. Công Dương trạch sắc mặt đột biến, hung tàn tiếng nói, Đinh Cẩm lão tạc Vốn là muốn cho chơi nhiều một hồi, hiện tại kẻ hèn thay đổi chủ ý. Ánh mắt đảo qua khác hai vị đồng bạn, gấp giọng nói, "Ác Đầu đà. hạt nương tử." Đồng loạt ra tay đập chết lão thằng này, lão lục bên kia căng thẳng, giải quyết sơ đổi mau qua tới chợ rút. Lời còn chưa dứt, tung người dùng âm phong vô hướng đinh cẩm công tới. Điên trượng. Ác Đầu đà đã sớm kèm nén không được, nghe vậy vung vẩy trong tay thiền trượng phát ra kình khí cường đại hướng đinh cẩm công tới, đồng thời, Hồng Y thiếu phụ hạt nương tử lấy ra một giống nhau đôi bỏ cạp trường tiên, trong tay một chút lay động doi trung phát ra điểm một cái xích hồng sắc quang mang đánh út về phía đinh cẩm. trên trận nhất thời một mảnh hỗn loạn, kinh khí tiếng bạo liệt bên tai không dứt. nếu như một đối một, trên trận ôm mông đảo bà trùm thổ phỉ không một người là đinh cẩm đối thủ, nhưng ba người hắn liên thủ, đinh cẩm lập tức chống đỡ hết nổi. người đang ở hiện cảnh. ba trùm thổ phỉ nhiều năm ở chung ở chung một chỗ phối hợp lại thiên ý vô vùng, ác đầu đà điên trượng cường mãng uy liệt, kinh khí uy lực ít tại đinh rời gấm, chính diện cùng đinh cẩm chống đỡ. công dương chạy tại mặt bên dùng âm phong phiến tiến hành công kích, nhất âm độc đích miêu loại hạt đường tử đuôi bò cạp trầm kỳ công điểm một cái xích hồng sắc quang mang lặng lẽ không tiếng động công kích đinh cẩm toàn thân để cho hắn khó lòng phòng bị. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, hạc nương tử cười đắc ý nói, ta đuôi bò cạp trầm tư vị không sai sao? Trên mặt sóng mắt lưu chuyển, thuộc hạ một chút cũng không chậm, thừa dịp đinh cẩm chúng chiêu cước bộ chậm chạp lúc lại phát ra hai đạo đuôi bò cạp trầm. Đinh cẩm lúc này ở ba người công kích dưới đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể hợp lực ngăn cản thế công, khẽ miệng toát ra nhẹ nhẹ máu tươi, hạc nương tử một cái đuôi bò cạp trầm đã muốn để cho hắn bị thương không nhẹ. Trận trận kết giải không ngừng từ đinh cẩm trong miệng vách ra, công dương chạy đâm trầm nói không nên trắng phí sức lực, tại ta mưu kế tỉ mỉ, ngươi ô Giang hộ vệ quân đã toàn bộ được kiểm chế, không người nào có thể đuổi tới cứu ngươi, đã chết này tâm sao? Đinh Cẩm lúc này đã hoàn toàn hiểu được, Âu Mông đào trùm thổ phỉ đánh lén Thương Long đạo trường mục đích thực sự tiểu là lấy tính mạng mình, trước mắt đã lâm vào tuyệt cảnh, lập tức đem tâm một vượt qua, tựa là chết cũng không để cho nầy bà trùm thổ phỉ sống khá giả. Ngao, một trận thống khổ thanh âm từ Đinh Cẩm trong miệng phát ra, nhưng lại thật giống như dã thú sắp chết phía trước kêu thảm tiếng. Trong ngay mắt, Đinh Cẩm toàn thân ẩn lộ ra kim sắc quang mang. Tiếng sáng chói mắt chói mắt, ba chùm thổ phỉ toàn bộ công kích kinh khí đánh tại đinh cẩm trên người đều bị kim sắc quang mang hóa giải vô hình. Long, chiến, thiên, xuống. Trên người tất cả tia sáng nhập vào cơ thể mà gia hóa thành một cái long hình khí trụ hướng ba không phải là công tới. Tiếp theo, đinh cẩm cũng nhịn không được nữa, chán nản ngã xuống đất, lao tặc muốn phải liệu mạng rồi, cẩn thận. Công dương chạy la hét một tiếng, chào hỏi đồng bạn lưu ý. Long hình khí trụ kẹp lấy không gì sánh kịp vì thế đánh về phía ba không phải là, kia thế thế ba không thể đỡ, ba phải là thấy thế hoàng hốt, lập tức thi triển tuyệt chiêu như đồ hóa giải chiêu này, âm phong trưởng, phong ma kình, xích luyện đuôi bò cặp trâm, ba đạo nhan sắc khác nhau kình khí nên hướng đinh cẩm phát ra long hình khí trụ. Vô tiếng nổ lớn sau khi, long hình khí trụ tựa như rút nhỏ một vòng, nhưng vẫn cũ kẹp lấy vô cùng cường đại lực đạo hướng ba người công tới. Ba không phải là tránh né không bằng, kinh hai xử trí vật phần, mắt thấy sẽ bị khí trụ đánh trúng. Chỉ thấy công dương chạy sắc mặt phát xanh, tung người mà lên, vung lên trong tay âm phong phiến nên hướng long hình khí trụ. Vô hình, âm phong phiến không hổ là kiện bảo vật, tại long hình khí trụ đánh trúng mặt quá lúc. Phần lớn lực đạo bị dẫn hướng ở bên, nhưng âm phong phiến cũng bởi vì đạt đến thừa nhận cực hạn, mặt quạt phiến cốt nhất thời hóa thành bụi bay rơi là tả trên mặt đất. Công Dương Trạch chỉ được Long Hình Khí Trụ dư lực đánh sâu vào, lợi dụng bị thương không nhẹ, há mồm cuồng phun máu tươi, nhìn trong tay còn lại cắn quạt, trên người đau đớn xa không bằng trong lòng đau lòng, điên cuồng hét lên một tiếng, ác đầu đà, hạt nương tử, cho ta đem đinh cẩm lão tặc bẩm thầy vạn đoạn. Công Dương Trạch lúc này trong lòng hối hận vạn phần, nếu như không phải hắn kinh thượng, vừa bắt đầu ba người không giữ quy tắc lực công kích không để cho đinh cẩm có liều mạng cơ hội của mình em phong phiến cũng sẽ không tổn hại thiếu này phiến thực lực bản thân có thể đại suy giảm hôm nay kết quả đối với hắn mà nói tổn thất quá mức thật lớn tội khôi hoạ thủ tiểu là đinh cẩm công dương trạch như không phải muốn vận công chữa thương sợ rằng tiểu muốn lên đi sinh ăn đinh cẩm huyết đục mới vừa giải hận nhìn thấy đã chân nguyên hao hết thế trên mặt đất đinh cẩm ác đầu đà diện mục dữ tợn cùng tiểu nói đinh cẩm lão nhi ngày này sang năm liền là của ngươi tế thần dứt lời trong tay tiền trượng kẹp lấy tê sẽ trời tiếng hướng đinh cẩm đỉnh đầu đánh rơi đinh cẩm mắt thấy ác đầu đà trong tay tiền trượng hạ xuống Tự thân lại không thể ra sức không thể động đậy, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Không nghĩ tới ta Đinh Cẩm hôm nay có thể bỏ mạng ở chỗ này tặc trong tay, thật sự là không cam lòng a. Bất luận là hay không cam tâm, hắn lúc này đã lâm vào tử cảnh, như muốn mạng sống trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nhưng mà, may mắn có thể phủ xuống Đinh Cẩm trên người sao? Chương 26, không địa phủ. Ác đầu đà trong tay thiền Trượng kẹp lấy vô cùng kình khí đánh về phía Đinh Cẩm, Đinh Cẩm chân nguyên hao hết chỉ có nhắm mắt chờ chết. Mắt thấy hắn kịu muốn bỏ mạng tại Tiền Trượng dưới, đột nhiên, từng tiếng kêu từ xa xa truyền đến một đạo bóng trắng như xét đánh tật điện loại chạy băng băng mà đến. Tập nhân, thiết chiêu. Một cú màu xanh kình khí tùy trong lòng bàn tay phát ra đánh về phía ác đầu đà bộ ngực, làm cho hắn chỉ có dưng tiền trượng kích xuống dưới xu thế, xoay tay lại dùng tiền trượng đem kình khí ngăn trở. Khi hắn hóa giải chiêu này sau, chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh chợt lóe, một thiếu niên áo trắng đứng ở đỉnh cẩm phía trước, chính là Phượng Thiên Tứ. Kể từ khi Phượng Thiên Tứ đoán được Ô nông đạo đạo phỉ chân chính ý đồ là đúng đinh cẩm bất lợi, toàn lực thi triển thân pháp một đường bay nhanh tới đây, may mà tới còn không tính là muộn, đúng lúc gặp phải ác đầu đả đối với đinh cẩm ra tay đả lúc ấy khoảng cách khá xa, ngăn cản đã tới không bằng, không thể làm gì khác hơn là phát ra một đạo bình khí tấn công hướng ác đầu đà bộ ngực, tấn công địch chi tất cứu. phượng thiên tứ không tin này, tặc vi lấy đinh cẩm tính mệnh mà đưa tự thân an. nguy không để ý, sự thật tình huống quả thế, làm ác đầu đà trở về trường tự cứu lúc phượng thiên tứ đã muốn chạy tới đinh cẩm bên cạnh, lấy tay đem đinh cẩm nâng dậy, hiệu trưởng dán tại sau lưng của hắn, một cỗ chân nguyên tùy lòng bàn tay phát ra độ vào đinh cẩm trong cơ thể, đinh cẩm nhất thời tinh thần hơi bị nhất chấn động, đưa tay nắm chặt phượng thiên tứ bả vai, lắc đầu nói, đối đầu kẻ địch mạnh, chớ lãng phí tự thân chân nguyên dứt lời lấy tay đẩy ra phượng thiên tứ hai mắt đưa mắt nhìn trên trận chúng không phải là phượng thiên tứ thấp giọng nói thống lĩnh yên tâm viện quân sau đó đi ra một tiếng quát chói hai từ công dương chạy trong miệng phát ra các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đánh lén bờ sông quân doanh đã muốn thất bại hộ vệ quân viện quân lập tức tới ngay còn không nhanh lên liên thủ đánh chết nảy hai người theo hắn một tiếng nhắc nhở ác đầu đà hạt nương tử chợt hiểu ra tình ngộ lập tức tung người mà lên vung vẩy binh khí trong tay chuẩn bị công kích tại hai người bọn họ trong lòng hiện tại chỉ cần đem trước mắt này bạch tý tiểu tử đánh chết về phần đinh cẩm trong thời gian ngắn còn không có năng lực công kích thống lĩnh ngài tới trước một bên điều tức nơi này giao cho ta nhìn thấy hai không phải là thế tới hung hăng phượng thiên tứ để cho đinh cẩm đứng ở một bên ân chính ngươi phải chú ý này hai người cũng là tiên thiên đại viên mãn cao thủ đinh cẩm tự biết tại phượng thiên tứ bên cạnh chẳng những giúp không được gì ngược lại sẽ cản trở theo lời hướng bên tường đi tới gặp biết không quên nhắc nhở phượng thiên tứ không thể khinh thường trẻ em chịu chết đi ác đầu đà đánh trong lòng không có đem phượng thiên tứ để vào trong mắt trong miệng giống to một tiếng thiền trượng vung dậy một cô mãnh liệt kình khí hướng vượng thiên tứ vào đầu đánh xuống. kia hạt nương tử thấy vượng thiên tứ tuổi không lớn lắm lại lớn lên mặt mày thanh tú trong lòng lại có chút ít không đành lòng hảo tâm nói tiểu huynh đệ nếu chịu tránh ra tỷ tỷ làm chủ tha cho ngươi một cái mạng. ở một bên vận khí chữa thương công dương chạy được nghe sau, lớn tiếng quát hạt nương tử chớ có nói nhảm chậm chế đại sự đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi kia hạt nương tử giật nảy mình toàn thân run lên lập tức không do dự nữa vung roi phát ra một đạo đôi bỏ cảm châm tấn công hướng vượng thiên tứ. Làm hai không phải là xem thấy mình phát ra kinh khí sắp đánh tại Phượng Thiên tứ trên người, khơi dậy, thấy hoa mắt, đã mất đi đối thủ bóng dáng. Cẩn thận, tiểu tử này tại các ngươi phía sau. Một bên Công Dương chạy thấy Phượng Thiên tứ thi triển thân pháp huyền ảo khó lường, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hai không phải là vội vàng quay đầu, đập vào mắt nhìn thấy Phượng Thiên tứ đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn hai người, trong miệng cười lạnh liên tục. Ác đầu đà giận dữ, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, phong ma trượng. Cả người đột nhiên giống nhau điên cuồng, thiên trượng ở trong tay ném vũ, tạo thành đạo đạo hư ảnh mạnh liệt kình khí kẹp lấy tê tê tiếng xé gió hướng phượng thiên tứ đánh tới không ngờ vừa mới tình cảnh xuất hiện lần nữa ác đầu đà chỉ thấy trong mắt bóng người chợt lóe lại mất đi đối thủ tung tích thái thượng mê tung bộ là xây đạo trưởng bàn cho phượng thiên tứ tu luyện thân pháp bí kỹ cho dù ở tu hành giới cũng là thuộc về đỉnh cấp công pháp mặc dù chỉ có đơn giản nhất tầng thứ nhất di hình hóa vị, cũng không phải là ác đầu đà hạt nương tử có thể phá giải nãy tránh coi là cái gì anh hùng có bản lĩnh chân nước chân giáo là một cuộc ác đầu đà ngoài thô trong mảnh thấy phượng thiên tứ thân pháp luyện nào chính mình hồi lâu cũng không có đụng phải thân ảnh của hắn, cho nên lên tiếng cung kích, muốn chết. thanh âm lạnh như băng truyền đến, không mang theo một tia tình cảm. Phượng Thiên Tứ trong tay xuất hiện từng đạo màu xanh kinh khí ly thể mà ra, hóa thành lục đạo khối không khí cuốn thân bay lượn. đây là cái gì công pháp? một bên Công Dương Trạch trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Phượng Thiên Tứ bằng chứng ấy tuổi cư nhiên có thể so với Đinh Cẩm còn muốn khó dây dưa. ác đầu đà, cẩn thận! nghe thấy Công Dương Trạch nhắc nhở, ác đầu đà đột nhiên xoay người, trong tay thiền trượng cấp tốc vung đẩy, bóng trượng giống như biến ảo thành thật lớn đĩa CD bảo vệ toàn thân cao thấp đi chỉ nghe thấy một tiếng quát nhẹ quay chung quanh phượng thiên tứ bên cạnh cấp tốc xoay tròn lục đạo khối không khí chợt hướng ác đầu đà vào đầu đánh tới thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Thịch. thịch lục tiếng nổ sau khi không thể không thừa nhận ác đầu đà phong ma trưởng phòng ngự năng lực kinh người hắn dù sao cũng là tiên thiên đại viên mãn cao thủ tự thân tiên tiên chân nguyên mạnh mẽ cộng thêm phong ma trưởng pháp kích thích cũng là đem phượng thiên tứ này một luân phiên công kích toàn bộ ngăn trở chẳng qua là thân hình tương đối chậm vận mệt mỏi ngăn cản mà không còn sức đánh trả nhìn thấy ác đầu đà cư nhiên ngăn chặn xuống của mình lục đạo kình khí, phượng thiên tứ có chút kinh dị. kể từ khi hắn sắc bén dùng thần thức điều khiển chân nguyên công kích tới nay, còn là lần đầu không công mà lui, lập tức lại không nương tay, chân nguyên trong cơ thể không ngừng kích thích, từng đạo kình khí tùy trong lòng bàn tay phát ra liên tục đánh về phía ác đầu đà, làm cho hắn luống cuống tay chân hiện tượng nguy hiểm xung quanh thân. hạt nương tử thấy ác đầu đà tình thế không ổn, lập tức gia nhập chiến đoàn, vung roi phát ra một đạo xích hồng sắc kình khí, lệnh phượng thiên tứ không thể không tách ra hai đạo kình khí đối phó nàng. có hạt nương tử gia nhập. Ác đầu đá nhất thời cảm giác được dễ dàng rất nhiều, thỉnh thoảng tại phòng ngự bên trong tranh thủ phản kích một thoáng, nhưng đều bị phượng tiên tứ huyền ảo thân pháp tránh ra, trong lúc nhất thời, trên trận ba người ngược lại đấu được khó hòa giải. Tiểu tử này là từ nơi nào nhô ra, như thế nào như vậy khó giải quyết. Một bên vận công chữa thương công dương trạch cho mày, trên trận tình thế đã đối với bọn họ rất đối bất lợi. Lần này đánh lén thương long đạo trường bọn họ là binh chia làm hai đường, ba người hắn chủ phải chịu trách nhiệm đánh chết hắc long cư trong đinh cẩm một vị khắc chủ thủ phỉ lão lục dẫn dắt mấy trăm vị võ giả cấp bậc chính là đạo phỉ đi đánh lén chu đóng ở thương long đạo trường trong hộ vệ quân vừa mới lão lục thét giải cảnh báo tựa hồ cũng gặp phải phiền thoại bọn họ bên này nguyên bản mắt thấy tiểu tốt tay lại giết ra một áo trắng tiểu tử biến cố lan tràn trước bất kể hắn giết đinh cẩm lão tặc quan trọng hơn trải qua một phen điều tức công dương trạch thương thế tốt lên rất nhiều một thân công lực cũng khôi phục 3-4 thành tự tin có thể đem đinh cẩm đánh chết đương trường hai mắt lộ ra âm lệ thần sắc từng bước từ từ đi về phía tựa vào bên tường đinh cẩm lúc này Phượng Thiên Tứ khẽ mắt dư quang đã muốn nhìn thấy công dương trạch tử động, trong lòng rất là gấp gáp, mấy lần muốn thoát thân đi cứu viện đinh cẩm, không ngờ ác đầu đả hạt nương tử hai người tựa như nhìn ra Phượng Thiên Tứ tâm tư, liên tiếp đánh ra tuyệt chiêu liều mạng đem hắn ngăn cản, trong lúc nhất thời, Phượng Thiên Tứ thật cũng không tốt thoát thân. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Thống lĩnh Chân Nguyên không phục chắc chắn chết ở kia đạo tặc trong tay. Cắn chặt hàm răng, không còn có cố kỵ, chỉ thấy hắn tự tay trong ngực móc ra nhất trường phụ giấy, trong miệng phun ra một đạo chân nguyên thu vào trong đó, hét lớn, khôn điệp. Hỗ thể lá bùa kia theo phượng thiên tứ chân nguyên kích thích sau, đột nhiên đón gió mạnh liệt chướng, hóa thành một đạo mười trượng phương viên màu vàng kim bình chướng đem phượng thiên tứ bảo hộ trong đó, ác đầu đà phong ma trượng cùng hạt nương tử đuôi bỏ cả châm đánh tại màu vàng kim bình chướng trên nhưng lại để cho không thể để cho nó đung đưa chút nào. phượng thiên tứ sử dụng lá bùa chính là ngày xưa xây đạo trưởng ban cho hắn ba tờ bùa trong đích khôn địa phủ, thiên hạ đệ nhất chế phụ đại sư chế luyện bùa không chỉ có uy lực thật lớn, bên trong đựng xây đạo trưởng tự thân linh lực, đừng nói hắn hai người, tự là cùng túy đạo nhân cùng một cấp bậc người tu hành muốn phá giải này phù cũng muốn phí chút ít công phu. Chúng chi hắn hai người chẳng qua là tiên thiên cảnh giới, liền bình thường người tu hành đều chưa nói tới, phát ra ra công kích kình khí khó động đùa trong Phượng Thiên Tứ nhất phân lông tơ. Lần đầu sử dụng sai đạo trưởng đưa cho mình mùa, lại có như thế thần hiệu, Phượng Thiên Tứ không khỏi mừng rỡ, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, liên tục phát ra hai đạo kình khí đem muốn đối với đinh cẩm bất lợi công dương chạch bước lui, sau, lấy tay nhẹ nhàng một vỗ trong ngực. Từ Linh, đi cuốn lấy người nọ một lát. Một đạo tử ảnh vèo từ Phượng Thiên Tứ trong ngực nhanh bắn trên mặt đất, che ở công dương chạch trước mặt. Công dương chạch nhìn kỹ một con hơn một xích màu tím con trồn nhỏ ngăn trở con đường của mình một đôi tiểu móng vuốt không ngừng đối với hắn khoa tay múa chân trong miệng còn xèo xèo thét chói tai vật nhỏ người muốn chết công dương chạy cũng không đem nó để vào trong mắt từ ngọc con trồn tựa như nghe hiểu tiếng người thấy trước mắt người này cư nhiên dám nhục mạ nó nhất thời điêu nhan giận dữ trong đôi mắt tử mang chật lóe chống đông xuất hiện một đạo hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một thật lớn đầu khô lâu hiện lên tại nó trước mặt lách cách lách cách lách cách đầu khô lâu mở ra mịp rộng trên dưới hàm răng không ngừng va chạm Một bộ vệ người bộ dáng hướng công dương chạch bay đi. 3 ba năm thời gian, Tử Ngọc con trồn biến ảo bản lĩnh tăng cường không ít, biến ra đầu khô lâu so sánh trước kia lớn hơn rất nhiều, hơn nữa thần thái rõ ràng bức người, người không biết căn bản không phát hiện được đó là nó dùng ảo thuật biến ra Chống giống vật. Công Dương Trạch đương nhiên cũng không cách nào biết được, mắt thấy này vật nhỏ hiện ra kinh khủng như thế quỷ vật, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, trong ký ức của hắn, như thế quỷ vật là chút nào cũng đụng không được, lập tức xoay người bỏ chạy, kia quỷ vật đi theo phía sau hắn theo sát không nghỉ, một trước một sau vòng quanh trong viện chạy nhanh nhìn thấy Tử Linh lại thi triển ra cựu đường, nhưng đối phó với kia tặc nhân lại nhận được kỳ hiệu, Phượng Thiên Tứ an tâm cười một tiếng. Hiện tại nên hắn thi triển tuyệt chiêu thời điểm. Chỉ thấy hắn chân nguyên vận chuyển, song trưởng lộ ra trong suốt kim quang, chợt quát to một tiếng, thần long xuất hải. Hắn thi triển chính là đình cẩm truyền thụ cho Long Hình Tam thức trong đích thức thứ nhất, một đạo uy mãnh màu vàng kim kinh khí tùy trong lòng bàn tay lộ ra, quay chúng quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Nay còn chưa kết thúc, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ liên tiếp lại phát ra năm chiêu thần long xuất hải tạo thành năm đạo kim sắc kình khí. Cùng lúc trước một đạo kình khí dung hợp nhất thể tạo thành một đạo to lớn khí trụ cuốn thân xoay tròn, so sánh đinh cẩm lúc trước chiêu đó long chiến thiên xuống uy lực càng sâu. Nhìn thấy trên người vờn quanh màu vàng kim khí trụ phượng thiên tứ tại bừa trông như thần nhân, ác đầu đà cùng hạt nương tử bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, xoay người muốn trốn. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Đi. Theo một tiếng đi chữ vang lên, màu vàng kim khí trụ kẹp lấy vô tận uy thế biển nhược thần long loại hướng hai người đánh tới. Oen! Một tiếng nổ lớn vang dội, khí trụ đi song mà tới xuyên tấu qua ác đầu đả phía sau lưng đem hắn đánh trúng. Nhất thời chỉ thấy ác đầu đà hừ cũng không hừ một thoáng, bị màu vàng kim khí trụ đánh chúng tan xương nát thịt, huyết đục đầy trời bay ngang. Bởi vì kia hạt nương tử lúc bắt đầu từng đối với vượng thiên tứ miệng xuống lưu tình, cho nên vượng thiên tứ không chế khí trụ lúc phần lớn uy lực đều tấn công hướng ác đầu đà, hạt nương tử chỉ được một chút dư ba ảnh hưởng bị một chút vết thương nhẹ, so với ác đầu đà đã là trong bất hạnh rất may. Tiểu tử này có bùa hộ thể, thấy vượng thiên tứ sử dụng khôn địa phù hộ thể sau lập lộ vẻ thần uy đánh chết ác đầu đà, công dương chạy trong lòng hoảng hốt, cấp chạy đến tường viện thượng tướng tử ngọc con trồn biến ảo quỷ vật tạm thời hất ra. Nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một mặt cờ nhỏ, trong miệng lẩm bẩm nhập chú, mặt cờ nhất thời bay lên một cỗ hắc vụ đem hắn vây quanh, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chiến cuộc đã định, Phượng Thiên Tứ thu hồi khôn địa phủ, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run, liên tục thi triển long hình nhất thức, đối với hắn chân nguyên hao tổn thật lớn. Nhìn thấy công dương chạy thi thuật chạy trốn, Phượng Thiên Tứ không có đuổi theo, lập tức quan trọng là canh giữ ở đình cẩm bên cạnh, bảo vệ an toàn của hắn, phòng ngừa những khác đạo tặc đối với kia bất lợi. Chương 27, Hắc nộm tử. Phượng Thiên Tứ bảo hộ tại đinh cẩm bên cạnh để cho hắn an tâm vận công điều tức, tử ngọc điêu thấy đối thủ mình chạy trốn, tâm tình vô cùng khó chịu, không chế kia quỷ vật đầu khô lâu hướng hạt nương tử đánh tới, nhất thời, hạt nương tử bị làm cho sợ đến hoa dung thất sắc, dù sao nữ nhân ra sợ nhất loại vật này. tử linh, trở lại. nghe thấy Phượng thiên tứ hiệu triệu, tử ngọc điêu không thể làm gì khác hơn là buông tha cho đối thủ này, xoay người lúc còn dùng tiểu móng đút đối với hạt nương tử khoa tay múa chân một thoáng, hình như là nói coi như số người gặp may ý tứ. tiếp theo vẹo một tiếng lại chui vào vượng thiên tứ trong ngực. lúc này, trận trận tay háo tiếng xé gió truyền đến. Thạch Hổ cũng đã chạy tới hiện trường, bàn về cước lực hắn so với Phượng Thiên Tứ kém quá xa. Như theo tốc độ của hắn, Đinh Cẩm sợ rằng đã sớm phơi thây đã lâu. Thống lĩnh, ngài không có sao chứ? Thạch Hổ khuôn mặt ân cần ý, Đinh Cẩm không chỉ có là cấp trên của hắn cũng là hắn kết bái nhiều năm huynh trưởng. Không có chuyện gì, nhờ có Thiên Tứ tới kịp thời mới giữ được tính mạng. Hiện tại chẳng qua là chân nguyên hao tổn quá độ, điều tức lập tức được rồi. Thấy Đinh Cẩm tình huống còn tốt, Thạch Hổ xoay người dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vượng Thiên Tứ liếc mắt một cái, đi theo hắn nhìn thấy trong sân hạt đường tử đang chuẩn bị chạy trốn, hét lớn. Yêu phụ muốn đi chạy đi đâu? Lời còn chưa dứt đã tung người tiến lên, chận một cuộn kẹp lấy uy manh kình khí hướng hạt nương tử đánh tới. Hạt nương tử mắt thấy chạy trốn phải không? Thích thú vung lên trường tiên cùng thạch hổ kịch chiến đứng lên. Hai người ở giữa sân quyền tới roi hướng đấu được dị thường kịch liệt. Vốn là đã hạt nương tử tiên thiên đại viên mãn công lực nên không thể thắng được thạch hổ, nhưng bởi vì phượng tiên tứ một kích cuối cùng nàng dù chưa đứng nuôi chịu sạp nhưng cũng nhận được dư ba lực, đã người bị nội thương. Hơn nữa công dương chạy không để ý nàng đi trước chạy trốn, trên trận thế cục đối với nàng rất đỗi bất lợi. Hoàng sợ dưới thập thành công lực cũng chỉ có thể phát huy ba bốn thành, phản chi, Thạch Hổ bản thân thi triển liệt Hổ Quyền tiểu là trí cương trí dương vũ kỹ, cộng thêm tức giận đạo phỉ thi độc kế đánh lén mình kết bái đại ca, hiệp tràn đầy tức giận công kích, khí thế tăng nhiều, dần dần thế nhưng chiếm ưu như thế. Tại hai người kích đấu đồng thời, Hát Long Cương ngoài không ngừng truyền đến Huyên Náo tiếng người, bờ sông quân doanh hộ vệ quân chính không ngừng chạy tới. Đinh Lão đệ, ngươi có khỏe không? Một đạo gián mua có lực thanh âm truyền đến, siêu siêu mấy đạo thân ảnh rơi vào trong viện. Trước một người Phượng Thiên tứ cũng không nhận ra, là vị cần phải dâu bạc trắng lão giả theo sát bên cạnh hắn hai người phượng thiên tứ cũng là quen thuộc một vị diện sắc hồng nhuận trung niên nhân là hắc long đội đội trưởng lý bách sơn một vị khác là trợ thủ cho hắn đường cảnh đường lão ca người tại sao cũng tới đinh cẩm nhìn thấy lão Giả kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng hôm nay nếu không phải đường lão ca kịp thời chạy tới ta hộ vệ quân tổn thất tiệu lớn rồi lý bách sơn liền tranh thủ võ giả biệt viện bên kia phát sinh tình huống hướng đinh cẩm chậm rãi nói thương long đạo trưởng võ giả trong biệt viện đóng quân lý bách sơn hắc long đội cùng trực thuộc đinh cẩm năm danh võ giả tối nay giờ tí đột nhiên có đại đội đạo phỉ đến đây đánh lén trong đó đầu lĩnh đạo phỉ là vị tiên tiên trung kỳ cao thủ thủ hạ hơn 200 không phải là chúng đều là võ giả hộ vệ quân chưa kịp phòng bị bị đánh được ứng phó không kịp quân sĩ thương vong nghiêm trọng lý bách sơn nghe hỏi vội vàng xuất chiến lại cấp đầu lĩnh trùn thổ phỉ vững vàng quân lấy không dành phân thân hai phe đối lập thực lực ỗng nông đảo đạo phỉ trừ trùn thổ phỉ ngoài còn lại không phải là chúng đều là võ giả mà hộ vệ quân bên này trừ trực thuộc thống lĩnh đinh cẩm thủ hạ 50 danh võ giả vậy cũng chỉ có đường cảnh đinh đại lực lắc đắc mới vị chiến cuộc đối với hộ vệ quân cực kỳ bất lợi cũng là thiên hữu hộ vệ quân đang căng thẳng lúc đường cảnh phụ thân đường cựu linh xuất linh thủ hạ môn đồ kịp thời chạy tới hộ vệ quân đột nhiên tăng lên quân đầy đủ sức lực lập tức tình thế thay đổi đường cựu linh tự thân là vị tiên thiên đại viên mãn cao thủ lập tức cùng lý bách sơn hợp lực mấy chiêu liền đem đầu lĩnh chủng thổ phỉ đánh chết nhưng ngay sau đó xoay người giết vào không phải là bầy chúng tiên thiên cao thủ đối phó hậu thiên vũ giả không bằng hổ vào bầy dê trong chớp mắt đạo phỉ thương vong thảm trọng còn lại không phải là chúng thấy đầu lĩnh bị giết tới tấp tiêu mất ý chí chiến đấu mọi nơi chạy tứ tán lý bách sơn dẫn dắt bộ hạ chung quét sạch đột kích đạo tặc cơ hồ toàn quân bị diệt sau đó, đường lý nhị ngựa, ý chạy tới hắc long cư cùng đinh cẩm hội hợp. nghe xong lý bách sơn kể chuyện đã xảy ra, đinh cẩm không khỏi phía sau lưng dỉ ra mồ hôi lạnh. nguy hiểm thật, đêm nay quả thật hung hiểm. hộ vệ quân có thể chuyển bại thành thắng mấu chốt hai điều kiện, một là phượng thiên tứ kịp thời chạy tới cứu đinh cẩm tính mệnh, nếu không, hộ vệ quân thống linh bỏ mình, có thể thật lớn dao động lòng quân. hai là đường cựu linh kịp thời chạy tới thay đổi võ giả biệt viện chiến cuộc, bằng không canh dự ở thương long đạo trường hộ vệ quân sẽ chết thảm trọng, suy yếu rất lớn hộ vệ quân thực lực. đường lão ca, nhờ có ngươi kịp thời việt thủ nếu không, Đường cửu Linh vung tay lên, cười to nói, Linh Huyền đệ, người huynh đệ của ta nhiều năm như vậy, không cần khách sáo. Tiếng nói ngừng lại, nhìn về phía trên trận cùng Thạch Hổ kích đấu hạt nương tử, nơi này còn có một yêu phụ, chờ ta ra tay đều đem nàng giải quyết sao? Nói xong, Đường cửu Linh cùng Lý Bách Sơn chậm rãi đi tới trên trận đem hạt nương tử vây quanh. Hạt nương tử thấy thế, trong lòng hơn cùng hoảng, nhất thời vô ý gặp Thạch Hổ một cái quyền kình, thương càng thêm thương, trong miệng máu tươi cuồn cuộn ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha, ha ha, ha ha, Thạch Hổ cất tiếng cười to. Đối với hạt nương tử bại tại trong tay mình rất là đắc ý. "Yêu phụ, chịu chết đi." Hạ thủ không chút lưu tình, một cổ kinh khí tùy quyền trung phát ra đánh về phía gã trên mặt đất hạt nương tử. Nhìn thế tới hung mãnh kinh khí hướng chính mình đánh tới, hạt nương tử đẹp xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, hai mắt nhìn quanh mọi người, không có oán hận, chỉ có đau thương, kinh hoàng, cùng với đối với cái thế giới này thật sâu thất vọng, hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nhẹ nhàng lướt xuống. Một khắc kia, phụ tiên tứ trông thấy ánh mắt của nàng, trong lòng không khỏi đau xót, cái loại này đau, sâu tận xương tủy, xuyên qua hồn phách. Cái này ánh mắt vi sao như thế quen thuộc, thật giống như khắc ở trong lòng trăm ngàn niên chẳng bao giờ thay đổi bình thường, vẫn là như vậy ghi khắc trong lòng. Phản phất tẩn tàng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất gì đó bị xúc động, một khắc kia, hắn không chần chờ. Vụ. Một đạo bóng trắng che ở hạt nương tử trước mặt, trong lòng bàn tay phát ra một đạo thanh sắc kình khí cùng thạch hổ quyền kình đụng nhau, trong nháy mắt đem chi hóa giải vô hình. Thiên tứ. ngươi làm gì? Vì sao cứu này yêu phụ? Trên trận mọi người tới tấp lên tiếng chất vấn. Phượng Thiên tử không bọn họ, hai mắt đưa mắt nhìn đến Cẩm, trên mặt một chút do dự, mở miệng nói. Thống lĩnh, thuộc hạ muốn cầu ngài một chuyện. Đinh Cẩm thầm than một tiếng, nói: Ngươi làm muốn cho ta bỏ qua cho nàng sao? Từ Phượng Thiên Tứ xuất thủ ngăn cản Thạch hồ đánh chết Hạt Nương Tử, Đinh Cẩm đã đoán ra tâm tư của hắn, chẳng qua là không rõ hắn vì sao loại nghĩ gì này. Dạ. Thuộc hạ nhìn nàng không giống cùng hung cực các đồ đệ, không ngại cho nàng một con đường sống. Phượng Thiên Tứ không một chút che giấu ý nghĩ của mình, thản nhiên nói ra: Không được. Âu Mông Đảo cũng là tàn bạo đồ đệ, không thể thả. Thống lĩnh, không thể thả hổ về núi nha. Chuyện này không ổn mọi người tới tấp ngăn cản, liền đường cựu linh cũng không ngoại lệ, lên tiếng ngăn cản, tiểu hữu, ngươi tuổi còn nhẹ, có đại tiền đồ tốt, không thể làm cho này yêu phụ. Ngụ ý, cố kỵ phượng thiên tứ thể diện, làm cho mọi người không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Phượng thiên tứ không để ý đến bọn họ, từ nhỏ tính cách của hắn liền hết sức bướng mình, chỉ cần nhận định chuyện tuyệt sẽ không bị người khác ý kiến tả hiu, nhất định kiên trì rốt cuộc. lập tức, mắt lộ ra khẩn cầu vẻ nhìn đinh cẩm, nhìn phượng thiên tứ vẻ mặt, đinh cẩm trong lòng mềm nuốt, dù sao mình tính mệnh hay là nhân gia cứu. được rồi, thiên tứ xem đại ngươi thay nàng cầu tình phân thượng ta đáp ứng tha cho nàng một lần nhưng ngươi nhất định phải làm cho nàng lập xuống lời thề sinh thời vĩnh viễn không bước vào ta ô giang nửa bước đây là đinh cẩm điểm mấu chốt cũng là hắn có thể làm ra lớn nhất nội bộ còn lại người trong thấy hắn nói như thế cũng là ngượng ngùng lại kiên trì thống lĩnh cảm ơn ngài phượng thiên tứ trong mắt lộ ra ý cảm kích xoay người đi tới hạt nương tử trước mặt ngươi cũng nghe được tin tưởng nguyên nên hiểu được đây là người cơ hội duy nhất nên làm như thế nào chính ngươi quyết định nguyên vốn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết hạt nương tử căn bản sẽ không nghĩ tới mình còn có sinh cơ mà một đường sinh cơ hay là cùng chính mình vừa mới liều chết đánh nhau đối thủ thay mình cầu tình được được, trong lúc nhất thời trong đầu tựa hồ vẫn chưa tiếp nhận kinh ngạc nhìn phượng thiên tứ, một lúc lâu một tiếng thở dài mang theo nồng đậm lòng cảm kích, ngươi ngươi tại sao muốn thầy ta cầu tình? Vì cái gì? Ta cũng không biết, trong mắt tràn ngập mê mang, có lẽ là vừa bắt đầu ngươi muốn làm chủ tha ta một mạng, cho nên ta cũng vậy tha cho ngươi một lần, rốt cuộc là không phải cái nguyên nhân này, phượng thiên tứ chính mình cũng không rõ ràng, có lẽ là bởi vì hạt đường tử kia giống như đã từng quen biết ánh mắt. Thật sâu nhìn Phượng Thiên Tứ liếc mắt một cái, hạt Nương tử chuyển hướng đinh cầm mọi người." Trời xanh ở trên cao, tiểu nữ tử Liễu Mị hôm nay lập xuống lời thề, sinh thời vĩnh viễn không bước vào ô giang nửa bước, như vi lời thề, làm bị ngũ lôi vành đỉnh, hình thần câu diện, chọn đời không được siêu sinh. Hạt Nương tử phát lời thề tương đối sắc bén, trên trận mọi người đều không lời nào để nói, Đinh Cầm Lặng Yên không lên tiếng, hướng nàng vất phất tay, ý bảo để cho hạt Nương tử rời đi. Không người hướng mọi người thi lễ một cái, Hạ Nương tử tập tễnh cước bộ hướng ngoài viện đi tới, đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, thân hình một chút dừng lại. "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi." Tỷ tỷ nhất định sẽ báo đáp ngươi." Xuyên thấu qua ánh mắt của nàng tựa hồ phát hiện trong lòng nàng đã hạ quyết định quyết định gì đó, kích thước lưng áo mở ra, hóa thành một đạo xích ảnh, cấp tốc hướng phương xa vọt tới. Phượng Thiên Tứ nhìn xa bóng lưng của nàng, kinh ngạc ngẩn người, còn giống như đang suy tư này cái gì. Chương 28: Phản kích. Ô Mông đảo đến đây đánh lén đạo tặc chết chết, thường thường, liền bốn vị trùm thổ phỉ cũng hao tổn một nửa, còn dư lại hạt ngươm tử thể không bước vào ô trang nửa bước, lường trước đã cao chạy xa bay, chỉ có Kiêu Công Dương trạch đem về Ô Mông đảo. Đinh Cẩm ở lại Hắc Long cư tổn hại nghiêm trọng. Tòa nhà tường rào sụp đổ hơn phân nửa, đã muốn không thích hợp ở lại. Mọi người thương nghị dưới, đi tới võ giả biệt viện tìm một gian thanh tĩnh đỉnh viện đi vào. Lúc này, Đinh Cẩm Trân Nguyên đã muốn khôi phục hơn phân nửa, trên mặt khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Trong phòng ngay giữa chiếc ghế sau khi ngồi xuống, còn lại mọi người tới tấp vào vị trí bên dưới. Đinh Cẩm phân phó bọn thủ hạ ngâm vào nước rồi ấm trà, cấp hộ vệ quân tướng dẫn mỗi người dâng lên một chiếc. Trải qua hơn nửa đêm hành hạ, một chiếc trà nóng có thể giảm bớt mọi người trên tinh thần mệt mỏi. Các ngươi bờ sông đóng quân bạch long thanh long nhị đội thương vong như thế nào? Tối nay cùng đạo phỉ chiến sự đã ngừng, hiện tại đinh Cẩm quan tâm nhất đúng là hộ vệ quân thương vong tình huống, dù sao tham gia ô Giang hộ vệ quân cũng là quê hương dân chấn, thương vong quá lớn, hắn cái này thống lĩnh cũng không nên hướng phụ lao hương thân dặn dò. Bờ sông chiến sự sau khi kết thúc, ta phái thủ hạ quân sĩ dọn dẹp quá, đột kích đạo phỉ 312 người trừ một chùm thổ phỉ còn lại toàn bộ chu diệt, phe ta quân sĩ thương 11 người, không một tử vong. Dừng một chút, Thạch Hổ mắt lộ ra ý tán thưởng, này đều thiếu thiên tư kịp thời phát hiện không phải là tung, cho chúng ta biết mai phục, mới có thể lấy được tốt như vậy chiến tích. Thạch hổ trong lời nói ngược lại không có chút nào khoe khoang khôn lác, hơn 300 đạo phỉ, mặc dù không có cao thủ, chân chính chém giết đứng lên muốn đưa bọn họ toàn bộ chu diệt, hộ vệ quân quân sĩ tối thiểu cũng muốn bồi trên 180 cái nhân mạng mới có thể làm được, mà hôm nay tổn thương có thể nói nhỏ nhất. Đạo trường trong hộ vệ quân tổn thất muốn nghiêm trọng chút ít, thương 57 người, chết 36 người, trong đó có 17 danh võ giả. Ngồi ở Lý Bách Sơn bên cạnh đường cảnh đứng lên hướng Đinh Cẩm hồi báo cho đạo trường trong quân sĩ thương vong tình huống. Đạo trường đột kích đạo phỉ toàn bộ đều là võ giả, lực công kích kinh người. Phệ ta quân sĩ si ngăn cản không nổi, nếu không phải Đường lão ca kịp thời chạy tới, đạo trường trong hộ vệ quân nguy vậy. Nhớ tới lúc trước chiến cuộc, Lý Bách Sơn đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên tứ lần này nhưng là lập xuống công lớn a. Chẳng những tại bờ sông Mai phục toàn diện xâm phạm đạo phỉ, hơn nữa còn kịp thời chạy tới Hắc Long cư cứu Lao phu một mạng. Đinh Cẩm Thở dài nói, "Thiên hữu ta hộ vệ quân. Hôm nay nếu không phải thiên tứ cùng Đường lão ca kịp thời chạy tới, chẳng những Lao phu tính mệnh khó bảo toàn, ngay cả ta Thương Long đạo trưởng trong hộ vệ quân cũng khó tránh khỏi toàn quân bị diệt." Sự thật tình huống quả thật như thế nếu không phải Phượng Thiên tứ kịp thời chạy tới, Đinh Cẩm đã bỏ mạng, mà ba chùm thổ phỉ đánh chết Đinh Cẩm sau sẽ lập tức cùng một chỗ khác đạo phỉ hội hợp, đến lúc đó, cho dù Đường Cựu Linh đến, đến rút cũng vãn hồi không được hộ vệ quân đại bại xu thế, bốn chùm thổ phỉ hội hợp một chỗ, liền Lý Bách Sơn cùng Đường Cựu Linh tính mệnh đều gặp nguy hiểm, tự căn bản đừng nhắc tới có thể lấy được hiện tại thật là tốt chiến tích, cho nên bản về chiến công nên là Phượng Thiên tứ cầm đầu. Nghe thấy Đinh Cẩm nói sau, tất cả mọi người là thông tuệ hạng người, trong ngay mắt biết được trong cái này then chốt. Ban đầu đối với Phượng Thiên Tứ bỏ qua cho hạt nương tử cử động trong lòng còn có chút không vui, hiện tại đã không còn sót lại chút gì, tới tấp dùng khâm phục cảm kích ánh mắt nhìn hướng Phượng Thiên Tứ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiểu huynh đệ bằng trường ấy tuổi tiểu có lần này tốt thân thủ, bội phục. Đường Cửu Linh miệng thẳng tâm nhanh, nói thẳng khen ngợi nói, còn lại mọi người đều nói ngoa khen ngợi, trong khoảng thời gian ngắn Phượng Thiên Tứ ngược lại có chút ngượng ngùng, liên tục khiêm tốn không ngớt. Thống Linh chuẩn bị bước kế tiếp làm sao bây giờ? Chịu không nổi mọi người lời khen, Phượng Thiên Tứ vội vàng nói sang chuyện khác. Một chút chìm nghi kỵ, Đinh cầm nút dâu nói, phòng ngoài tin đồn Ôn Nông đảo có tứ đại chùm thổ phỉ, theo lão phu xem đây là chống dông tin tức giả, làm không tốt hay là Ôn Nông đảo phỉ nhân cố ý tản ra tới mê hoặc thế nhân? Không sai. Phượng tiên tứ tử trong lòng ngực móc ra một cây bài đặt lên bàn, vật này là ta ở đây đầu đà trên người tìm được, hình thức cùng lúc trước bị đánh chết chùm thổ phỉ trên người một bài giống nhau như lúc, chỉ là thân phận của hắn cao rất nhiều. Lấy tay đem một bài lật qua, mọi người thấy một bài sau lưng khắc có quỷ chữ số ba bốn chữ. Ta đây cũng có một cái, là ở đánh lén võ giả biệt viện chùm thổ phỉ trên người tìm được. Lý Bách Sơn cũng từ trong lòng ngực móc ra một cây bài, một bài phía sau khắc có quỷ chữ số 6 chữ. Cho tới bây giờ, Ô Ngông Đạo đạt tới Tiên Thiên cảnh giới trùng thổ phỉ đã có bốn người bị ta chờ chu diệt. Đinh cầm móc ra trên người hắn hai cái một bài, từ một bài trên có thể thấy được theo thứ tự là số 3, số 5, số 6 cùng số 7, căn cứ hôm nay đánh lén trùng thổ phỉ đến xem, trung nhân kia văn sĩ cùng hồng y nữ tử hẳn là nhị hảo cùng số 4, mà Ô Ngông Đạo đại thủ lĩnh lại đến nay không hiện thân, nên còn đang Ô Ngông Đạo ngồi đứng chỉ huy. Đinh Cẩm phân tích có lý có cứ, mọi người tới tất gật đầu. Trung niên kia văn sĩ bị thương bỏ chạy, đoán chừng là trở về Ô Ngung Đảo trên, về phần kia hồng y nữ tử Liễu Mị. Phượng Tiên Tứ hai mắt đảo qua mọi người, ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ tuân thủ lời thề, rời đi Ô Giang không hề nửa nấc trở về Ô Ngung Đảo, cho nên, hiện tại Ô Ngung Đảo trên nhiều nhất chỉ còn lại có Đạo phỉ đại thủ lĩnh cùng trung niên kia văn sĩ hai vị tiên tiên cao thủ. Thiên tứ, ý nghĩ của người phải. Đinh Cẩm thoáng chút năm chiều, song mắt thấy Phượng Tiên Tứ. Thừa dịp thắng truy kích, một cố làm khí giết trên Ô Ngung Đảo đem Đạo phỉ hoàn toàn tiêu diệt. Phượng Tiên Tứ mắt lộ ra kiên quyết quyết đoán ý. Ân Đinh Cẩm cúi đầu âm thầm suy tư không nói. Ta tán thành Thiên tư ý nghĩ. Đêm nay nhất dịch, đạo phỉ đã nguyên khí tổn thương nặng nề, lúc này là giết trên đạo phỉ xào huyệt cơ hội tốt. Thạch Hổ trước lên tiếng ủng hộ phượng Thiên tứ. Âu Nông đảo trên trùn thổ phỉ nhiều nhất chỉ có 2-3 vị, hơn nữa trung niên kia văn sĩ còn bị nội thương, thật là tiêu diệt bọn họ thời cơ tốt. Đường Cựu Linh cũng tỏ vẻ đồng ý. Xem thấy mọi người tới tấp tỏ thái độ, Đinh Cẩm không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng băn khoăn nói ra. Âu Nông đảo chỗ hiểm ác, không có quen thuộc lộ tuyến người dẫn đường không tốt đi lên đảo, còn có. Đinh Cẩm nhướng mày kia chẳng bao giờ lộ diện đại chùn thổ phỉ ta chờ cũng không biết hắn sâu cạn, tùy tiện trước đi, chỉ sợ sẽ có biến cố. Thống lĩnh không cần lo lắng, đi Ô nông đảo lộ tuyến đồ ta đã từ đạo phỉ trong miệng thẩm ra. Thạch hổ đã sớm tại bờ sông quân doanh liền từ họ tiền đạo phỉ trong miệng thẩm vẫn đi ra ngoài Ô nông đảo đường hàng không đồ, Hiện nhiên hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nơi này có năm vị tiên tiên cảnh giới cao thủ, giết lên đảo đi định có thể đem đạo phỉ dư nghiệt một lưới thành bát. Thạch hổ trong lời nói cũng ngang ngược có đạo lý, Ô nông đạo hiện tại nguyên khí tổn thương nặng nề, cộng thêm đại chùn tổ phỉ nhiều nhất chỉ còn 2 3 danh tiên tiên cao thủ lấy hộ vệ quân thực lực hôm nay quả thật ổn thao thang khoán tốt thấy mọi người nói như thế lập tức đinh cẩm cũng không lại do dự hạ lệnh hắc long đội bạch long đội thanh long đội ba vị đội trưởng nghe lệnh phượng tiên tứ và ba người đều đứng lên cung thanh nghe lệnh trừ kẻ thụ thương ngoài bọn ngươi triệu tập toàn bộ bộ hạ quân sĩ tại diễn võ trưởng trên tập hợp tuân lệnh ba người tiếp lệnh sau nối đuôi nhau mà ra riêng phần mình triệu tập thủ hạ quân sĩ đường lão ca còn cần làm phiền ngươi mang thủ hạ môn đồ đi một chuyến ôn hương đảo đại ân đại đức đinh cẩm ngày sau tường báo đinh cẩm hai tay ôm quyền hướng đường cựu linh hành lễ Nói năng cần thiết, người huynh đệ của ta nhiều năm, không nên như vậy khách sáo, chuyện này lão ca nghĩa bất dung tử. Đường Cửu Linh bàn tay to một dãy, vẻ mặt rung cảm cười nói, "Lão huynh đệ ở giữa tình nghĩa thường thường không cần ngôn ngữ để diễn tả." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói bên trong. Diễn Võ Trưởng, lúc này chưa trời sáng, trên trận hộ vệ quân tướng sĩ đã toàn bộ tập hợp, tay cầm cây đuốc đem chọn cái diễn võ trưởng theo đốn lửa sáng rực. Vào đêm cùng đạo phỉ một cuộc đại chiến, chúng quân sĩ chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần ngẩng cao chiến đấu thắng lợi để cho bọn quân sĩ nhiệt huyết sôi trào. Lúc này thống lĩnh đinh cẩm đứng ở trên trận, nhìn lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, bọn họ phần lớn là chiêu mộ lính mới, tràn đầy ngây thơ khuôn mặt phát ra cùng tự thân số tuổi không tương xứng thành thủ. đúng vậy, trên tay không nhiễm đầy địch nhân máu tươi chiến sĩ không xứng với xương là một tên chiến sĩ tốt. không trải qua cuộc chiến sinh tử đấu có thể nào nhanh như vậy trưởng thành. hiện tại ô Giang hộ vệ quân đã không phải ban đầu non nớt lính mới, bọn họ mọi người trải qua huyết rửa tội, tâm trí như làm bằng sắt loại kiên cường. Bọn họ hiểu được tự thân trên vai gánh vác thủ vệ quê cha đất tổ bảo vệ quê hương trách nhiệm nặng nề. Các vị huynh đệ, cảm ơn các vị huynh đệ. Đinh Cẩm vái chào rốt cuộc, trên mặt vẻ mặt kích động, tối nay đạo tặc xâm phạm, ta hộ vệ quân huynh đệ không sợ sinh tử, anh dũng giết địch, tại các vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực xuống tương lai tập kích đạo tặc toàn bộ tiêu diệt, lấy được huy hoàng chiến tích. Thần sắc một chút ảm đạm, mặt lộ vẻ buồn sắc, ta hộ vệ quân cũng hy sinh 36 vị huynh đệ. Nhưng là, bọn họ sẽ không hy sinh vô ích, tổ giang phụ lao hương thân có thể vĩnh viễn nhớ kỹ tên của bọn họ. Đạo phỉ bất diệt, tổ giang không yên. Ta Đinh Cẩm lúc này triệu tập các vị huynh đệ chính là muốn tuyên bố nhất kiện trọng yếu đại sự. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra vô cùng quyết tâm. Ta Ô Giang hộ vệ quân phản kích thời điểm đến. Thừa dịp Ô Mông đảo đạo phỉ nguyên khí tổn thương nặng nề, ta Đinh Cẩm đem xuất linh toàn bộ hộ vệ quân tấn công Ô Mông đảo, một lần hành động san bằng toàn bộ đạo phỉ, thay chúng ta chết đi huynh đệ báo thù, trả lại ta Ô Giang lang lạnh tàn khôn. Ô Giang tất thắng, hộ vệ quân tất thắng. Cuối cùng mấy câu nói Đinh Cẩm thầm vận chân nguyên pháp ra, cứng cắc mạnh mẽ tiếng vang tại hộ vệ quân mỗi vị quân sĩ trong lòng chấn động, trong lúc nhất thời tình cảm quân chúng sục sôi. Tô Giang tất thắng, hộ vệ quân tất thắng, chết thay đi huynh đệ bảo thủ, tiêu diệt Đạo phỉ. Trong lúc nhất thời, được Đinh Cẩm dõng dạc lời nói ảnh hưởng, trên trận quân sĩ nhiệt huyết sôi trào, một đám hận không được lập tức giết trên Ốc Mông đảo cùng Đạo phỉ quyết nhất tử chiến, tinh thần dâng cao, lòng quân phấn chấn. Mắt thấy đạt tới dự trù hiệu quả, Đinh Cẩm bấm đúng thời cơ, vung tay lên, chỉnh quân lên đường, bờ sông lên thuyền công kích trực tiếp Ốc Mông đảo. Chúng quân sĩ cùng theo lên tuân mệnh, tay nâng cây đuốc hướng bờ sông quân doanh chạy đi. Ốc Mông đảo, Ốc Mông đảo Có lẽ nơi đó đang có thật lớn nguy hiểm chờ bọn này chiến sĩ anh dũng. Chương 29, câu hồn ma âm. Đinh Cẩm xuất lĩnh hộ vệ quân tới bờ sông Quân Doanh, một chút chỉnh đốn, kiểm kê nhân số, không có gì ngoài thương vong nhân viên ngoài hộ vệ quân cùng sở hữu 382 người, cộng thêm đường Cựu Linh kịp dưới tay hắn môn đồ 27 người cộng lại hơn 400 chúng. Lập tức, chia ra ngồi hai chiếc thuyền lớn dựa theo đạo tặc lời nhắn nhủ đường hàng không đồ hướng Ống Ngông đạo phương hướng đi tới. Phượng Tiên Tứ cùng Đinh Cẩm Thạch Hồ hai người ngồi chung một chiếc thuyền chạy nhanh ở phía trước, hơn người theo sát phía sau. Giá thuyền chạy ước chừng 2 cánh giờ. Phượng Thiên Tứ đứng ở đầu thuyền roi mắt nhìn xa, đông phương là bầu trời bao la ẩn hiện lánh đạm quang mang màu vàng, bất chi bất giác tia nắng ban mai sắp xảy ra, theo thời gian trôi qua, mặt trời mới mọc từ đông phương dần dần dâng lên, màu đỏ như máu ánh nắng xuyên thấu qua thật dày tầng mây đen nữa bầu trời nhuộm thành huyết sắc, tại này mảnh huyết sắc dưới, Ô Long đảo như ẩn như hiện tiến vào mọi người phạm vi tầm mắt. Thuyền đã chạy đến Ô Long đảo thủy vực, Đinh Cẩm phân phó trên thuyền tải công cần phá lệ cẩn thận, dựa theo đường hàng không độ đi lên chạy nhanh không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Khoang lái thủy thủ lên tiếng tuân lệnh. Giá thuyền dựa theo đường hàng không đổ quy định lộ tuyến cẩn thận tại trên mặt sông chạy, cố gắng né tránh dấu ở dưới nước đá ngẩm. Mọi người đứng ở trên thuyền thỉnh thoảng thăm dò hướng mặt sông nhìn lại, thân thuyền hai bên mơ hồ có hiện ra mặt sông đá ngẩm xuất hiện, Phàn Phất nhế răng trợn mắt quái thú muốn đám đông chiếm đoạt. Theo giá thuyền không ngừng chạy, xa rời Ô Mông đảo càng lúc càng gần, mắt thấy chỉ có 2 3 dặm khoảng cách. Hai mắt nhìn xa, một ngọn phương viên hơn 20 dặm lớn nhỏ thạch đảo hiện lên ở trước mặt mọi người. Phía trước tiểu là Ô Mông đảo, truyền lệnh xuống. Sao huyên gần, thêm mạnh đội phòng. Đinh Cẩm Vân Phó đứng tại bên cạnh mình một tên quân sĩ kia quân sĩ lên tiếng nghe lệnh, xoay người nhắn nhủ đi xuống. Ta chờ muốn nghiêm thêm đề phòng, phòng ngừa đạo phỉ tại quân thuyền cập bờ lúc đành lén. Đinh Cẩm người này làm việc hết sức cẩn thận. Thống lĩnh không cần lo lắng, ta đã sớm thẩm quá đạo tặc, bọn họ lần này tập kích ta hộ vệ quân có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Trên đảo ở lại giữ đạo tặc chưa đủ trăm người, đã không thành được khí hậu, đợi ta hộ vệ quân giết đến, còn không ngoan ngoãn vứt bỏ giới đầu hàng. Thạch Hổ trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hy vọng như thế, Đinh Cẩm không dám kinh thượng, toàn lực lưu ý đảo bên nhất cử nhất động. Tình huống quả nhiên như đá hổ suy nghĩ cho đến bọn họ đem thuyền cập bờ, cũng không có nhìn thấy một cái ô ngông đảo đạo tặc. Ngay sau đó, phía sau thuyền cũng đã đến đạn, trên thuyền toàn bộ quân sĩ đều đi lên ô ngông đảo, làm sơ điều chỉnh, đợi chờ thống lĩnh Đinh Cẩm phát hiệu lệnh. Hắc Long đội Lý Bách Sơn, Bạch Long đội Thạch Hổ, hai người các ngươi dẫn dắt riêng phần mình bộ hạ tùy đảo hướng ngoại trong tìm kiếm, cho đến đến kia thạch điện hội hợp, trên đường gặp đạo phỉ, ngay tại chỗ giết chết. Đinh Cẩm hai tròng mắt nhìn về phía đứng vững vàng tại trong đảo thật lớn thạch điện, nghe lệnh. Lý Bách Sơn Thạch Hổ hai người tuân theo Đinh Cẩm chỉ lệnh, riêng phần mình xuất lĩnh bộ hạ hướng ô ngông đảo lục lọi. Đường lão ca, thiên tứ, các ngươi dẫn dắt thủ hạ cùng ta cùng đi dò xét kia thạch điện, không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó xác nhận chủ thổ phỉ chiếm cứ chi địa. Đinh Cẩm dùng ngón tay hướng đứng vững vàng tại trong đảo thạch điện, ánh mắt tràn đầy đầu ý. Đường Cựu Linh Phượng Thiên Tứ hớn hở lĩnh mệnh, xuất lĩnh bộ hạ đi theo Đinh Cẩm hướng thạch điện đi tới. Một đường đi về phía trước, Phượng Thiên Tứ vận dùng thần thức hướng bốn phía điều tra, kỳ quái chính là thế nhưng không có phát hiện bất kỳ đạo phỉ tung tích. Tước Trừng đi nửa canh giờ, mọi người đi tới thạch điện trước mặt. Chỗ ngồi này thạch điện toàn bộ là tùy ôm nông đảo trên đặc sản hắc thạch xây mà thành điện cao hơn 20 trượng, điện thân đứng vững vàng tại trên hoang đảo này lộ ra vẻ hết sức hùng vĩ. Thạch điện Đại Môn cũng là tùy hất thạch làm bằng, trên cửa hoa văn có khắc rất nhiều mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, hình thái khác nhau, hoặc tam đầu nằm cánh tay, hoặc giao thân nhân diện, làm người ta sợ. Lúc này cửa điện mở rộng ra, mọi người vào bên trong nhìn lại, đập vào mắt đều làm mở bị sương mù, làm như quái thú loại mở ra miệng rộng chờ mọi người đưa tới cửa. Trong điện có chút cổ quái, thần thức cư nhiên bị sương mù trấu ngăn không thể tìm kiếm. Không riêng gì Phượng Thiên Tứ, Đinh Cẩm Đường Cựu Linh hai người cũng là trong lòng khiếp sợ. Này hắc vụ lại có che đậy thần thức tìm kiếm tác dụng. Ba người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra riêng phần mình ý nghĩ trong lòng, sự tình phát triển cho tới bây giờ giai đoạn, đã muốn không tha bọn họ quay đầu lại. Chúng quân sĩ toàn bộ thủ ở ngoài điện, đợi ta ba người đi vào trước tìm kiếm. Đinh cảm thấy trong điện nguy cơ trùng trùng, bọn quân sĩ thân thủ bình thường, vô cùng dễ dàng vứt bỏ tính mệnh, vì vậy để cho bọn họ ở ngoài điện chờ đợi. Lão đại, ta và các ngươi đi vào. Lão đại, mang ta lên. Kim Phú Quý cùng Lô Khánh Sinh đứng dậy, yêu cầu theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Phú Quý, Khánh Sinh Trong điện nguy hiểm quá lớn, hai người các ngươi hay là lưu lại ở ngoài điện sao?" Phượng Tiên Tứ lên tiếng ngăn cản. "Lão đại." Kim Phú Quý mặt béo phì trên xuất hiện ít có đứng đắn sắc, "Chúng ta ô rằng tứ huynh đệ kết bái lúc từng nhìn trời mây nước, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu cùng tuổi cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng tháng chết. Hôm nay, ngươi cũng không thể bỏ lại đôi ta." Phú Quý nói đúng. "Lão đại, ngươi cũng không muốn để cho người khác nói chúng ta rất sợ chết, không nói nghĩa khí sao?" Hai người ít có như thế phù hợp, trên mặt đều lộ ra kiên quyết ý. Phượng Tiên Tứ xem của bọn hắn trong lòng nóng lên, quá đỗi cảm động. Hắn hai người nếu quyết định cố ý không cho đi vào bọn họ nhất định sẽ chờ chúng ta đi trước sau lại đi theo đi vào, như vậy ngược lại không tốt, không bằng để cho bọn họ theo bên người, đến lúc đó tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lập tức cũng không bướng bình, tốt, kia ba huynh đệ chúng ta cùng nhau đi vào sâu sáo. Hai tay phách về phía hai người bà bay, Phượng Thiên Tứ trong lòng hảo tình vận trượng. Huynh đệ đồng tâm, kia sắc bén đồng tâm. Cửu La đồng rồng hang hổ, lúc này bọn họ cũng dám xông vào một lần. Đinh Cẩm Đường Cựu Linh thấy cảnh này, nhìn nhau cười một tiếng trong ánh mắt tràn đầy ý tán thưởng. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã từng tuổi trẻ quá, cũng giống như ba vị này, người trẻ tuổi giống nhau Trương Dương không kềm chế được, xem thấy bọn họ, liền nhớ lại lúc tuổi còn trẻ chính mình. Vào đi thôi, tất cả mọi người phải cẩn thận. Đinh Cẩm trước tiến vào trong điện, Đường Cửu Linh theo sát kia phía sau. Đi theo ta thân sau không nên thoát khỏi ba thước ở ngoài. Nhớ lấy. Phượng Tiên Tứ dặn dò hai người một tiếng, nhưng ngay sau đó hướng trong điện đi tới. Mới đi vài bước, mà mị sương mù liền đưa bọn họ nuốt hết. Phượng Tiên Tứ cảm giác trước mắt một mảnh mơ hồ. Tâm mắt chỉ có thể nhìn đến trước mắt năm sáu thước địa phương, thâm vận thần thức, cư nhiên phát hiện tại trong sương ngủ thần thức căn bản không thể ly thể tìm kiếm. Mọi người chú ý đề phòng, phòng ngừa có người đánh lén. Phía trước truyền đến đinh cầm thanh âm, xuyên thấu qua sương ngủ, phượng thiên tứ nhìn thấy hắn rũ xuống trong hai tay mơ hồ phát ra tia sáng, cho thấy kia chân nguyên trong cơ thể đã lưu chuyển cực hạn, như gặp tình hình, tiện tay liền có thể phát ra một kích toàn lực. Khơi dậy, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã đi ra xương ngủ đi tới một chỗ rộng rãi trong đại điện. Hoan nên các vị đi tới hắc thạch điện. Quỷ dị thanh âm tại trong đại điện vang lên, thanh âm không lớn, lại thật giống như hoàng lương chuông lớn tầng tầng lớp lớp đụng vào bên tai, như sóng nước hoa văn loại thẳng tấu mọi người tâm thần chỗ sâu, lại phản phất là rất là người hiểu triệu tràn đầy tận cùng đầu độc ý khiến cho bọn hắn muốn ngừng mà không được hãm sâu trong đó, mỗi người vẻ mặt đều trở nên si mê đứng lên. Trên đại điện đoàn tọa chư một cái đạo bảo nam tử, chính là Ô nông đảo chồn thổ phỉ Vi Long. Bên cạnh hắn còn đứng một trung niên văn sĩ, dùng cái kia song âm tản tiêu mồ quán độc nhìn chằm chằm điện hạ mọi người. Đại ca, chính là Mạc Bạch tí tiểu tử phá hư ta chờ lại kế, còn giết rồi ác đầu đà liền hạt nương tử cũng sinh tử chưa biết. Nói chuyện trung niên văn sĩ bắt đầu từ Thương Long đạo Trường trốn về đến công dương trại, tiểu tử này trên người có đùa hộ thể, nếu không phải ta thấy sự không ổn thi triển hắc sát kỳ bỏ chạy, sợ rằng cũng phải bị độc thủ. Đạo bào nam tử viên Long dùng lánh lệ ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái, công dương trại nhất thời cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Ta coi bản lĩnh của bọn hắn cũng là lơ lỏng bình thường, bằng không làm sao sẽ dễ dàng ở giữa ta câu hồn ma âm, lão nhị, ngươi sẽ không phải là sự tình không có làm thật sợ hãi phía trên trách phạt, cố ý ở trước mặt ta nói ngoa, hử? Một tiếng tiếng hừ lạnh xen lẫn nồng đậm sát khí, lệnh Công Dương Trạch bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán lập tức quỳ giảm xuống đất. Đại ca minh giám, tiểu đệ Công Dương Trạch đi theo ngài nhiều năm vẫn trung thành bất nhị, chẳng bao giờ đã nói một lần vọng ngữ, Ngắm Đại ca minh xét, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Công Dương Trạch, viên long ngưng kết tại trên mặt sát khí từ từ tiêu tán. Lão nhị, không phải làm đại ca không tín nhiệm ngươi, lần này kế hoạch là ngươi đưa ra, cũng là ngươi dẫn đội trước đi đánh lén, hiện tại được, ta ôm ngông đảo trên tinh nhuệ có thể nói là tổn thương hầu như không còn, huynh đệ của ta bảy người hôm nay tiệu còn dư lại ta và ngươi hai người. Ngươi để ta như thế nào cùng sư tôn dặn dò. Nhìn thấy công dương trạch mất tâm tang hồn bộ dáng, viên long trong lòng mềm nuốt. Dù sao hai người ở chung nhiều năm, còn có chút tình nghĩa huynh đệ. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. May mà đám người này chính mình đưa tới cửa, chỉ cần đưa bọn họ giải quyết xong, trong cửa đại sự có thể thành. Hoàn thành sư tôn trách nhiệm nặng nề, ngươi về điểm này chuyện nhỏ nói vậy cũng không còn người sẽ cùng ngươi so đo. Nghe thấy viên long nói như vậy pháp, công dương trạch tâm tình lập tức khôi phục như cũ. Đại ca tự mình xuất thủ, đám người này còn không phải là dễ như trở bàn tay. Công Dương chạy khuôn mặt tươi cười lấy lòng nói, Viên Long nghe vào thay trùng, cười ngạo nghễ. Quả thật, đối với hắn mà nói, đánh chết mấy cái tiên thiên võ giả như làm thịt gà bình thường dễ dàng. Người tu hành cùng tiên thiên võ giả ở giữa tranh lệch nhưng là thiên địa khác biệt. Đây cũng là hắn đột phá tiên thiên lên cấp người tu hành lúc tự mình nhận thức có được đáp án. Đừng nói tới trong năm người còn có hai cái bất nhập lưu hậu thiên vũ giả, cho dù bọn họ toàn bộ cũng là tiên thiên võ giả, mình cũng có thể dễ dàng đưa bọn họ giết chết. Điểm này tự tin Viên Long vẫn phải có. Cho nên, hắn bây giờ nhìn hướng Phượng Thiên Tứ đáng người ánh mắt tựa như nhìn một đám người chết giống nhau lúc nào chết, quyền quyết định cầm tại trong tay mình. Ồ, oh. tiểu tử này có chút cổ quái. Một chút bối rối từ viên long trong miệng truyền ra, theo ánh mắt của hắn, công dương trạch nhìn về phía điện hạ mọi người. Chỉ thấy điện hạ mọi người vẻ mặt như cũ si mê, phảng phất mất đi hồn phách bình thường, chỉ có kia phượng thiên tứ trên người mơ hồ có kim sắc quang mang hướng ra phía ngoài lộ ra. Khơi dậy, hắc. Quát to một tiếng từ phượng thiên tứ trong miệng truyền ra, hàng chứa thâm hậu chân nguyên truyền tới đinh cẩm đám người trong hai, nhất thời đưa bọn họ từ vẻ mặt si mê trung thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, thật giống như ngủ tiếp đi giống nhau. Mọi người kinh hãi thất thố, kỳ thực Liên Phượng Thiên Tứ cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa bước vào đại điện trong thai nghe thấy viên long âm thanh sau, cảm giác nghe được trên cái thế giới này nhất người thân nhất hiệu triệu, Phảng Phất xem thấy mình cùng trí thân đoàn tụ, thưởng thụ nhân luân chi nhạc, để người ta trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Ngay tại Phượng Thiên Tứ bị ma âm mê hoặc lúc, đột nhiên, linh đài trong huyệt kim châu phát ra một đạo chói mắt chói mắt tia sáng, trong nháy mắt lan tràn Phượng Thiên Tứ toàn thân cao thấp, đem hắn chô nghe chứng kiến huyễn cùng toàn bộ đánh nát, Phượng Thiên Tứ lập tức tỉnh táo lại. Thành tỉnh sau, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy đinh cẩm đám người vẻ mặt hiểu được bọn họ cũng là bị kia ma âm chỗ mê hoặc, lập tức vận đủ chân nguyên, tùy trong miệng phát ra âm thanh hy vọng có thể đưa bọn họ thức tỉnh. Đây vốn là Phượng Thiên Tứ đánh bậy đánh bạ cử chỉ, lại nhận được kỳ hiệu, đinh cầm đám người nghe tiếng thức tỉnh, thần trí khôi phục bình thường. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế nhưng có thể phá ta đích câu hồn ma âm, xem ra ta nhị đệ nói người chính là ngươi. Chương 30, đánh cuộc. Câu hồn ma âm là viên long đột phá tiên tiên kẻ học sau được tà môn pháp thuật, này thuật có thể mê hoặc tâm thần con người, khiến người lâm vào cực độ ảo cảnh mà không thể tự thoát ra được cuối cùng có thể thần chí đều là biến thành si ngốc là người, quả thực là ác độc dị thường. Viên Long nguyên tưởng rằng thi triển này thuật có thể đem Phượng Thiên Tứ đám người dễ dàng bắt lại, không muốn lại bị Phượng Thiên Tứ phá vỡ pháp thuật, lập tức trong lòng đối với hắn xem trọng bài phần. Phượng Thiên Tứ đám người lúc này cũng chú ý tới đại điện trên trùm thổ phỉ Viên Long cùng công dương Trạch hai người. Thấy Viên Long ngồi ở kim trên mặt đế, công dương Trạch ở một bên cung kính đứng yên, lập tức hiểu được đạo kia áo dài nam tử chính là đạo phỉ thủ lĩnh, vừa bước vào đại điện tiểu gặp phải ta thuật ám toán, không có gì bất ngờ xảy ra chính là người này gây nên. Mọi người trong lòng tỏa ra phòng bị. Ngươi chính là Ô Nông Đảo đạo tặc trong đích Đại Đầu lĩnh. Đinh Cẩm tiến lên một bước, một tay chỉ hướng Vi Long. Ngươi đoán không sai, bản thân chính là Ô Nông Đảo Đại Đầu lĩnh Vi Long. Nói vậy, ngươi chính là Ô Giang Đinh Cẩm có lẽ. Viên Long chi tiết trả lời, trong lòng hắn cho rằng đối đãi người chết hay là thẳng thắng chút ít tốt hơn. Đinh Cẩm thấy Viên Long sắc mặt thản nhiên, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn về phía cạnh mình mọi người. Chẳng lẽ hắn có nơi dựa dẫm, bằng không vì sao như thế không có chút nào kiên kỵ? Cho nên lên tiếng cùng do sẽ nói. Không nghĩ tới ngươi lá gan khá lớn, lại còn dám ở lại ôm mông đảo, chẳng lẽ không sợ ta chờ đến đây đánh chết ngươi sao? Ha ha, ha ha, ha ha. Diết Thai cuồng thiếu tử viên long trong miệng phát ra, hắn phản phất nghe thấy trên đời này buồn cười nhất chuyện tình, cư nhiên cười đến phía trước phủ ngựa ra sau, liền nước mắt đều cười xuống. Đứng ở một bên công dương trạch cũng âm hiểm cười liên tục, ánh mắt quái dị nhìn về phía đinh cẩm mọi người. Đang lúc đinh cẩm bọn họ bị viên long cười đến nín một bụng khí, chuẩn bị phát tác, trên điện tiếng cười đột nhiên dừng lại. Sợ các ngươi, trong mắt ta các ngươi cũng là người chết lúc nào chết tiểu xem tâm tình của ta. Âm chí hai mắt nhanh nhìn chăm chú điện hạ mọi người. Viên Long ngựa khí lạnh giá tràn đầy sát khí. Nếu như các ngươi nuốt ở ô Giang Chấn, có lẽ ta có thể cố kỵ một hai, sẽ không trước đi tìm các ngươi phiền vãi. Hôm nay chính các ngươi đưa tới cửa, có thể bị đừng trách ta Viên Long không nói quý cụ. Ha ha, chớ có nói khoác không biết ngựa. Lao phu thử một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Đường Cự Linh đã sớm kẹm nén không được, từ linh cầm phía sau thoát ra. Hôn Nguyên Kình, một cỗ màu trắng kình khí từ trong tay của hắn lộ ra. Hiệp Khai Sơn phách đại dương su thế trực tiếp đánh về phía ngồi ở đại điện trên Viên Long. Đường Cửu Linh tu luyện Hỗn Nguyên Kình đã có hơn 40 năm, đã xem công pháp này tu luyện tới cực hạn, một thân chân nguyên tinh thuần vô cùng, hiệp giận một kích, làm có long trời lở đất vẻ. Ngay tại hắn phát ra kình khí chạm mặt đánh tại Viên Long thân trên, chỉ thấy kia chùn thổ phỉ không chút hoang mang, từ đạo bào trung đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay từ trước đến giờ tập kích kình khí trên nhẹ nhẹ một chút. Quái dị sự tình xảy ra, kia đoàn màu trắng kình khí lại bị Viên Long một đầu ngón tay ngăn lại, nhẹ nhàng ngảy lên. Tiêu Đoàn Kình khí dường như bị hắn điều khiển bình thường rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hiu, chỉ thấy viên Long Hán mồm đột nhiên khẽ hấp. Tiêu Đoàn Kình khí hóa thành một đạo huyễn công luyện tập thu vào trong miệng hắn trong nháy mắt không thấy. Hư thở ra một hơi, viên Long Híp lại hai mắt trên mặt cư nhiên hiện lên phi thường thoải mái vẻ mặt. Tại sao có thể như vậy? Điện hạ mọi người sắc mặt kinh hãi, mỗi người trên mặt đều hiện ra bất khả tư nghị thần sắc. Liên Vượng Thiên Tứ cũng bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Hắn làm sao làm được? Cư nhiên có thể thao túng người khác tiên tiên chân nguyên hóa cho mình dùng? Chẳng lẽ hắn đã muốn đột phá tiên tiên tới một loại khác tầng thứ? Không riêng vượng tiên tứ nghĩ như vậy, linh cẩm chư người đều có nảy ý nghĩ. Nhìn thấy sao? Đây chính là người tu hành cùng tiên tiên võ giả khác biệt, đối với ta mà nói, các ngươi liền còn kiến hôi còn không bằng, ha ha. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ cho ta tự hành kết thúc, giảm bất ta đây tự mình xuất thủ, ha ha ha. Trận trận cùng tiếu tử viên long trong miệng phát ra, điện hạ vẻ mặt của mọi người để cho hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Người tu hành, đây chính là người tu hành thần thông, để cho tiên tiên võ giả không hướng nổi ý niệm phản kháng quá mạnh rồi, thật sự quá cường đại. Không nghĩ tới đời này lần đầu nhìn thấy người tu hành cư nhiên có thể trong một giới tình hình, để người ta được không khó chịu, người tu hành cường đại mặc dù không phải là mình có thể kháng cự, đan từ gấm tính tình kiên nhẫn, muốn hắn ngẩng cổ đợi giết hắn cũng làm không được, tự là chết cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt. Thần Long xuất Hải đã sớm vận đủ chân nguyên, sẽ chờ buộc phát này nhất thời, đinh cầm song trưởng phía trước đẩy, một cỗ màu vàng kim kình khí tùy lòng bàn tay phát ra, hiệp khai sơn phách đại dương su thế hướng viên long làm lực đánh tới. Hôn nguyên kình cùng lúc đó. Đường cựu Linh đồng thời phát ra một đạo bạch sắc kình khí đánh về phía Viên Long nửa người dưới, lão huynh đệ ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Không biết tự lượng sức mình, ngồi ở trên điện Viên Long hừ lạnh một tiếng, thân thể vẫn không đứng lên, ánh mắt nhìn về đột kích hai đạo kình khí, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đưa tay dùng đầu ngón tay nên chống không chút hai cái, kia hai đạo kình khí thế nhưng ứng với chỉ huyền phu ở giữa không trùng không hề nữa đi tới, thật giống như đã bị Viên Long khống chế giống nhau. Chỉ thấy Viên Long bấm tay bắn ra hai đạo vị không thể thấy được hắc mũi nhọn bay về phía hai đạo kình khí cũng trong nháy mắt dung nhập không thấy. Từ đâu tới đây trở về đi nơi nào? Đạo bào vung lên, kia hai đạo kinh khí cấp tốc xoay tròn, đột nhiên quay lại hướng riêng phần mình chủ nhân vọt tới, uy thế to lớn so sánh ban đầu ít nhất mạnh lớn gấp đôi. Cẩn thận! Phượng Thiên Tứ phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai đạo kinh khí kẹp lấy vạn quân su thế đã muốn hướng đinh cẩm đường cựu linh vào đầu trục xuống, tránh né đã tới không bằng, hai người cắn chặt hàm răng, vận chuyển toàn thân chân nguyên, đẩy trưởng nên thứ. Vành, Vành, thật lớn tiếng va chạm sau khi mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phía bắn ra đem Phượng Thiên Tứ ba người đẩy lui mấy bước mới vừa dừng lại hai đạo thân ảnh bị cường đại kình khí đánh bay ba trượng có hơn gục trên mặt đất trong miệng cuồng phun máu tươi đã vô lực đứng dậy một kích dưới hai vị tiên thiên đại viên mãn cao thủ trọng thương ngã xuống đất người tu hành thần thông quả nhiên bất khả tư nghị bỏ ngựa lâu xe không biết tự lượng sức mình nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi đình cẩm đường cửu linh hai người viên long phát ra một tiếng chế cười trong mắt sát ý ẩn hiện hãy để cho ta đưa các ngươi đoạn đường sao dứt lời trên người đạo bào không rõ mà bay mơ hồ hắc sắc quang mang ở trước mặt hắn ngưng tụ chậm đã ra khỏi miệng ngăn cản hắn chính là phượng thiên tứ chỉ thấy hắn đi tiến lên đây, cười nhạt, tiền bối cũng là đại thần thông cao nhân, không biết có dám cùng tiểu tử đánh cuộc. Nương tụ hắt mũi nhọn dần dần tàn đi. Viên Long nhiều hứng thú nhìn phượng thiên Tứ, nói, tiểu tử ngươi nghĩ đánh cái gì đánh bạc? ở chỗ này nghịch cảnh dưới, thần thái như thế chấn định, viên Long không khỏi lại đem phượng thiên tứ xem trọng vài phần. Tiểu tử ngươi lại muốn đùa bỡn hoa gì dạng? Đại ca, đừng nghe hắn, xuất thủ giết bọn họ. tránh cho đêm dài lắm động. Công Dương trạch ở một bên đưa tay lớn tiếng quát chói tai, câm miệng, ta làm việc khi nào cần ngươi ở một bên vung tay múa chân. Lánh lệ ánh mắt nhìn về phía công dương trạch, nhất thời làm hắn im lặng không dám lên tiếng. Tiền bối bây giờ là năm chắc phần thắng, ta chờ sinh tử đều nắm giữ ở tiền bối trong tay, chẳng qua là. Phượng Tiên tứ cô y kéo dài ngữ khí, tốt treo ngược chân viên Long cầu vị. Chỉ là cái gì? Nói mau. Viên Long quả nhiên không nhịn được hỏi. Chẳng qua là Vạn Bối trong lòng khấp phục, Vạn Bối thở nhỏ nghe nói phàm người tu hành đều là thân có đại thần thông hạng người, vừa mới tiền bối mặc dù xuất thủ đánh bại đinh thống linh cùng đường tiền bối, nhưng Vạn Bối cũng không nhìn ra ngài thi triển thập này lợi hại thần thông. Chẳng Qua là đem hắn hai người phát ra kính khí quay lại, này thật giống như chẳng Qua là chút ít trọng cơ mưu lợi tiểu ký pháp. Cho nên, Văn Bối muốn cùng ngài đánh cuộc, nếu như Tiền Bối có thể chân nước chân giáo thắng được Văn Bối, như vậy, Văn Bối nguyện ý lời khuyên đinh thống linh xuất linh ô giang hộ vệ quân toàn bộ quy phụ Tiền Bối dưới trướng, tuyệt không nuốt lời. Phượng Tiên tứ lời nói này, lệnh viên Long có chút ý động, đánh chết trước mắt mấy người mặc dù vẫn có thể chiếm cư ô giang, nhưng phía sau phiền toái hay là khuyết, nếu như bọn họ chịu cho mình dùng, một ít cắt sự tình cũng sẽ thuận lợi rất nhiều, này khó không phải một biện pháp tốt. Tiểu tử Viên Long khép cười một tiếng, nói: "Biết ngươi còn có chút thủ đoạn, không ngại sử đi ra cho ta nhìn một chút, cũng tốt để cho ngươi đừng có hy vọng." Lấy viên Long Tu Vi, liếc thấy ra Phượng Thiên Tứ Tu Vi, tiên Thiên Trung Kỳ cảnh giới, nói thật, hắn thật đúng là không tha lại trong mắt. Nhưng là, ngươi đã nói cần phải định đoạn, nếu là nuốt lời, đến lúc đó để ngươi cầu xin không được, muốn chết không xong. Một cỗ ngập trời khí thế từ viên Long thân trên phát ra ép hướng Phượng Thiên Tứ, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy trên người giống như đè ép một ngọn vạn quân núi lớn để cho hắn thở không được, tức giận, hoàn hảo, khí thế vừa phát lại thu. Viên Long chỉ là muốn hù dọa hắn một thoáng, cũng không phải là muốn lấy Vượng Thiên Tứ được tính mệnh. Nguy hiểm thật. Vừa mới hắn nếu muốn lấy tính mạng của ta, nhưng là dễ như trở bàn tay. Trận chiến này còn cần đánh lên hết sức tinh thần lại vừa. Ánh mắt nhìn về phía một bên ngã xuống đất không dậy nổi, Đinh Cẩm cùng Đường Tự Linh, hai người thương thế rất nặng, như cũ hôn mê bất tỉnh. Phú Quý, Khánh Sinh, hai người các ngươi đi thống lĩnh bên kia chiếu cố bọn họ một thoáng. Ta chưa góp chân bối tỉ thì không có kết thúc lúc trước tin tưởng nên không ai hối thương tổn các ngươi. Nói cho hết lời, ánh mắt một chút nhìn về phía trên điện ngồi trên Viên Long. Những lời này kỳ thực cũng là nói cho hắn nghe được. "Tiểu tử, ngươi yên tâm, tại trong tỉ thí ta bảo đảm tuyệt sẽ không có người cả gan thương tổn bọn họ, hiện tại ngươi có thể xuất chiêu đi." Viên Long lúc này tư thái khá cao, nếu tưởng thu phục Phượng Thiên Tứ đám người, tiểu muốn cho hắn tâm phục khẩu phục tốt làm hắn thực hiện hứa hẹn. Phượng Thiên Tứ hai tròng mắt hiện lên một tia tính mang, từng bước một tiến về phía trước đi tới, dưới song chưng rủ, mơ hồ dị ra tia sáng. "Tiền bối lưu ý, Văn bố muốn ra, chiêu." Rồi. Chương 31: Hắc Sát Phiên. Viên Long mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc. Mặc dù Công Dương Trạch từng nói cho hắn biết trước mắt thiếu niên này trên người chẳng những có bùa hộ thể, còn có thể quỷ dị thủ đoạn công kích, nhưng hắn thủy trung không tin một cái tiên tiên trùng kỳ võ giả có thể mang đến cho mình nguy uy hiếp. "Tiểu tử, đến đây đi. Lấy ra ngươi tuyệt hoạt đi ra." Phượng Thiên Tứ hai mắt nhìn thẳng Vi Long, nín thở ngưng thần, Lạc Yên vận chân nguyên, trong nháy mắt bên trong đan điển tiên thiên chân nguyên tùy ý niệm điều động nhanh chóng hướng về hai tay, nhưng ngay sau đó hóa thành lục đạo thanh sắc kình khí từ song trượng trung lộ ra, nếu có linh tính loại tại kia bên cạnh phi cuốn xoay tròn. "Ồ." Ngạc nhiên tiếng truyền đến ngồi ở trên điện viên long bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn. Đi. Một tiếng quát nhẹ, lục đạo kình khí phân tán bốn phía không có chút nào quy tích địa bản xoay chuyển bay lượn. xa rời viên long chưa đủ một trượng nơi đột nhiên tụ tập hướng hắn nhanh bà tới. kỳ quái, tiểu tử này là như thế nào làm được? Cư nhiên có thể khống chế tự thân lục đạo chân nguyên công kích quy tích, bất khả tư nghị. Không kịp ngạc nhiên, lục đạo kình khí đã hiệp vạn quân suy thế hướng hắn đánh tới. chỉ thấy viên long không chút hoang mang, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài hư không đẩy. định. trong phút chốc, toàn bộ công kích màu xanh kình khí toàn bộ bị định ở giữa không trung khó có thể đi tới chút nào. Tiên Tiên võ giả cùng người tu hành khác biệt lớn nhất là người trước chỉ có thể dựa vào tự thân bên trong đan điền tiên thiên chân nguyên tới từng dọn từng dọn hấp thu thiên địa linh khí, sau đó người đã muốn có thể vận dụng nguyên thần lực tới khống chế thiên địa linh khí, tu vi càng sâu, nguyên thần lực càng mạnh, khống chế phạm vi lại càng rộng. Viên Long mới đột phá đến người tu hành cảnh giới, hắn có thể khống chế phạm vi đại khái phương viên một trượng tả hưu. Mà mà xem thường này một trượng phương viên, tiên thiên võ giả chân nguyên chuyển hóa kình khí bản thân tiểu loại tại thiên địa linh khí, chỉ cần kình khí tiến vào viên Long phạm vi khống chế, cũng sẽ bị hắn nắm trong tay. Căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp, ngược lại sẽ bị hắn lợi dụng tới công kích đối thủ, đinh cẩm cùng đường Cựu Linh tiểu là ăn cái này buồn bụt thiếu. Cho nên Tiên Tiên võ giả cùng người tu hành động thủ vĩnh viễn cũng không có thủ thắng cơ hội, chẳng trách ngoài viên long không để bọn họ vào mắt. Lúc này, Phượng Thiên Tứ sớm có chuẩn bị tâm tư, từ hắn xuất chiêu lúc, đã đoán được tình huống như thế có thể sẽ xuất hiện, cho nên mới phải đem kinh khí tản ra công kích, không ổn, tiến vào trong phạm vi hay là chạy không thoát viên long khống chế. Không đúng. Lục đạo kình khí cùng thần chí của ta còn có cảm ứng đột nhiên phát hiện kia lục đạo kình khí cùng tự thân thần thức trong lúc đó còn có vi diệu liên lạc lập tức tập trung ý niệm toàn lực vận dụng thần thức muốn kình khí một lần nữa nắm trong tay tại phượng tiên tứ thần thức thúc giục di động trên không trung lục đạo kình khí nóng lòng muốn động không ngừng run rẩy muốn thoát khỏi rồi lại như sa vào vô hình ao đầm bình thường thoát thân không ra tiểu tử này rất cổ quái rồi tại ta nguyên thần lực quan chú hắn khống chế kình khí lại còn có thoát khỏi su thế chẳng lẽ hắn viên long kiểm soát cái gì thật giống như nhớ tới cái gì thần thức hóa thành lục đạo tựa hồ không thoát khỏi được viên long khống chế. Không bằng thử một chút đem toàn bộ thần thức tập trung lại khống chế một đạo kình khí. Thừa dịp viên Long thất thần, Phượng Thiên Tứ chợt đem toàn bộ thần thức hướng khoảng cách viên Long thân thể gần đây kia đạo kình khí với tới. Khơi dậy, một loại nắm trong tay cảm giác một lần nữa nổi lên trong lòng. Theo Phượng Thiên Tứ ý niệm, kia đạo kình khí chợt hướng viên đầu rồng đỉnh đánh rơi. Xôn sao? Mắt thấy kình khí sắp đánh trúng viên Long, chỉ thấy hắn hơi vặn eo, tà tà phía bên trái ba bước, vừa vặn tránh ra kình khí công kích. Chẳng qua là dưới người hắn kim gối rửa gặp đường, bị tức sức lực đánh trúng chia năm sẻ bảy. Quả nhiên không sai. Ha ha. Kim ghế rửa đánh nát, Viên Long trên mặt không có nửa điểm tức giận, ngược lại vẻ mặt phấn khởi, mặt lộ vẻ mừng vô cùng hình dạng, nguyên thần lực. Ta quả nhiên không có đoán sai, thần chí của ngươi trùng cư nhiên ẩn chứa nguyên thần lực, mặc dù chỉ có một chút như vậy chút, ha ha. Phượng Tiên tứ trưởng nhị hòa thượng sở không được đầu óc. Cho dù thần chí của ta trung ẩn chứa nguyên thần lực, quản ngươi chuyện gì? Ngươi cao hứng như thế làm gì? Trong lòng Oán Thầm không nớt, lại cảm thấy buồn bực, nhưng rất nhanh Viên Long liền nói cho hắn đáp án. "Tiểu tử." Viên Long cười tủm tỉm trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì cao hứng như thế. Nói cho ngươi biết, sư phụ ta từng nói với ta, nảy sinh nguyên thần lực nhất định phải điều kiện là được đột phá tiên thiên đạt tới người tu hành luyện khí cảnh giới, đây là tu hành giới người chốt đều biết chuyện, cũng không tính là bí mật gì. Nhưng là sư phụ ta đã nói với ta một chuyện khác, tựu là tu hành giới cũng không còn mấy người biết. Lúc này, viên long kiếm trên vẻ tham lam càng sâu, nếu có người nguyên thần lực đặc biệt cường đại, tại tiên thiên cảnh giới tựu có thể nảy sinh, như vậy, chỉ có một loại giải thích, chính là hắn có Thái Hư Linh Bảo từng trợ. Nhìn thấy Vượng Thiên Tứ vẻ mặt nghi hoặc, Viên Long nói tiếp, không rõ cái gì là Thái Hư Linh Bảo. Ta tới nói cho ngươi biết, kia là ở vào tu hành giới trong đích thần nhân tọa hóa sau lưu lại thần khí, bên trong hàm chứa vị kia thần nhân suốt đời thần thông. Cho dù ở toàn bộ tu hành giới cũng là như vậy vài món. Hắc hắc, không nghĩ tới ta Viên Long vận khí tốt như vậy, cư nhiên có thể gặp được nhất kiện. Được nghe Viên Long trong lời nói sau, Phượng Thiên tứ trận cả kinh, chẳng lẽ tại ta Linh Đài trong huyệt Kim Châu chính là hắn theo lời Thái Hư Linh Bảo? Nhìn thấy Phượng Thiên tứ sắc mặt đổi biến, Viên Long càng thêm khẳng định suy đoán của mình, từng bước từng bước hướng Phượng Thiên tứ đi tới. Trên mặt hiện đầy giữ tận đích tươi cười, uy hiếp nói: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra trên người Thái Hư Linh Bảo, ta liền tha cho là các ngươi toàn bộ người mệnh." Nếu như là mới bắt đầu, Viên Long trong lòng chỉ muốn đơn giản bày võ lực, tốt đưa bọn họ thu cho mình dùng, cũng không nhất định phải lấy bọn họ tính mệnh. Nhưng là bây giờ, kể từ khi suy đoán Phượng thiên Tứ trên người có dấu Thái Hư Linh Bảo, hắn đã quyết định, người ở chỗ này một cái cũng không có thể lưu lại, liền hắn huynh đệ kết nghĩa công dương trạch cũng phải chết. Tu vi của hắn tại tu hành giới bất quá là thấp nhất tầng thứ, nhận được linh bảo tin tức nếu như tiết lộ ra ngoài, Hắn căn bản vô lực bảo tồn, chính là của hắn sư phụ cũng không được. Thái Hư Linh bảo, đối với tu hành người hấp dẫn lực mạnh cỡ bao nhiêu hắn là rõ ràng nhất bất quá. Làm như ta là ngu ngốc? Nhìn đây mặt vẻ giữ tợn Viên lòng, Phượng Thiên Tứ trong lòng biết tiệu là đem Kim Châu giao cho hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi Kim Châu giấu tại chính mình Linh Đài trong huyện, như muốn lấy ra chỉ có phá vỡ Hắn Thiên Linh cái mới có thể nhận được. Như vậy Phượng Thiên Tứ hay là khó thoát khỏi cái chết? Có bản lĩnh chính mình tới bắt sao? Trong lòng đã quyết định chủ ý, hôm nay kết quả hắn cùng Viên Long tướng là không chết không thôi cục diện. Viên Long sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Viên Long. Linh Đại Kim Châu là Phượng Thiên Tứ lớn nhất bí mật, quyết không thể để cho ngoài người biết được. Nếu không, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Đem tâm một vượt qua, từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy phủ, trương miệng phun ra một đạo chân nguyên thu vào trong đó, lấy tay một ngón tay, hét lớn, khôn điệp, hộ thể. Tiêu cái phủ giấy theo Phượng Thiên Tứ chân nguyên kích thích sau, đột nhiên đón gió mạnh liệt trướng, hóa thành một đạo mười trượng phương viên màu vàng kim bình trướng đem Phượng Thiên Tứ bảo hộ trong đó. Tiểu tử, muốn làm hấp hối dây rùa. Đại gia hiện tại sẽ làm cho ngươi biết một chút về người tu hành thần thông. Viên Long cản đỡ kêu gào, hai tay chấp ở trước ngực, một thân đạo bảo không gió mà bay, mơ hồ hắc sắc quang mang tại trước ngực hắn ngưng tụ, trong chớp mắt, hắc sắc quang mang càng tụ càng nhiều, nhưng lại tại viên Long trước ngực tạo thành một cây hai thước tới trường hắc sắc quang tiễn. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, xuống địa phủ cũng đừng oán ngươi viên đại gia. Khơi dậy, hai tay một dẫn, tiêu đạo hắc sắc quang tiễn mang theo nhẹ nhẹ tiếng rít hướng Phượng Thiên Tứ vọt tới. Nhìn thấy viên Long thi triển quang tiễn thế tới hung mãnh dị thường, Phượng Thiên Tứ thấp thỏm trong lòng. Hắn cũng không biết này Khôn địa phù rốt cuộc có thể hay không ngăn trở. Suy, quái dị tình cảnh xuất hiện, màu đen kia quang tiến đánh tại Khôn địa phù biến thành màu vàng kim bình chứng trên, Dĩ nhiên cũng làm giống như Tuyết gặp viêm dương loại tan rã vô hình, Viên Long tụ lực một kích Dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng bị hóa giải dụng. Tại sao có thể như vậy? Viên Long đại mất kinh sắc, hắn mặc dù tự công dương trạch trong miệng biết hiểu Phượng Thiên Tứ có bùa hộ thể, nhưng trong lòng cũng không còn làm chuyện, này hắc sắc quang tiến là hắn đột phá tiên thiên đạt tới người tu hành thời vận dụng dưới đất âm sát khí tế luyện mà thành em sắt tiễn, uy lực khả lớn. Tại hắn cho rằng Phượng Thiên Tứ chính là tiên thiên võ giả cho dù sử dụng đùa hộ thể cũng sẽ bị âm sát tiễn dễ dàng đánh bại, ai ngờ, tình huống vừa vặn ngược lại, chính mình khổ tâm tế luyện âm sát tiễn gặp Phượng Thiên Tứ bừa biến thành màn sáng tựa như gặp khắc tinh bình thường trong nháy mắt tăng ra, làm hắn quá đôi khiếp sợ. Trong lòng khiếp sợ, lại chưa chết tâm, trên tay động tác không ngừng, hai tay ngưng tụ dưới, từng đạo âm sát tiễn liên tục không ngừng đánh về phía Phượng Thiên Tứ, nhưng nhưng căn bản không có tác dụng, cùng lúc trước giống nhau, âm sát tiễn đụng vào bùa trên liền hóa thành hư ảo, đối với Phượng Thiên Tứ không tạo được một điểm thương tổn. Người này tặc nhân chịu chút buồn sự ấy, mới vừa rồi còn không biết xấu hổ nói khoác không biết ngượng nhìn thấy viên Long toàn lực công kích cư nhiên khó động khôn địa phủ chút nào Phượng Thiên Tứ quá đội quan tâm trong miệng không khỏi trân trọng nói được nghe Phượng Thiên Tứ chế rêu thanh âm viên Long nổi giận dỗi đã hai mắt huyết hồng trên mặt gân xanh lồi hiện nếu như vẽ người hình dạng tiểu tử túi ta muốn đem ngươi rút ra già chóc cốt bầm thầy vạn đoạn tiếp theo chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một hắc sắc cây quạt nhỏ cùng công dương trạch sử dụng đen kỳ bình thường bộ dáng chẳng qua là phiên mặt cảnh góc lộ ra nhàn nhạt huyết sắc đại gia muốn dùng hắc sắc phiên thu hồn phách của ngươi hóa thành phi linh để ngươi vĩnh viễn không luân hồi ngày. Dứt lời, Viên Long giơ lên cây quả nhỏ, trong miệng lẩm bẩm nhập chú, một cỗ hắc vụ từ phiên mặt lộ ra, kẹp lấy nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Này hắc sát phiên là Viên Long sư phó ban cho hắn pháp khí, tại tiên thiên cảnh giới lúc Viên Long tiểu từng vận dụng này phiên đem cùng châu phủ vệ quân 500 quân sĩ toàn bộ giết chết, còn đem hồn phách của bọn hắn thu hút phiên trùng, sau khi đột phá, trải qua Viên Long một lần nữa tế luyện, 500 quân sĩ hồn phách đều bị luyện hóa thành phi linh, khiến cho hắc sát phiên uy lực tăng lên gấp bội, trở thành viên long bổn mạng pháp khí. Vốn cho là có thể dễ dàng giải quyết xong phụng thiên tử, không muốn chính mình khổ luyện âm sát tiễn đối với hắn căn bản không có tác dụng, dưới cơn tình nộ, vận dụng chính mình bổn mạng pháp khí Hắc Sát phiên, thế phải lấy Vượng Thiên Tứ tính mệnh phương minh bạch mối hận trong lòng. Theo Hắc Sát phiên Hắc vụ lộ ra, đại điện bữa nay lúc gầm phong đại tác phẩm, quỷ kêu liên tục, phiên trung vô số ác linh dương nhanh múa vút tràn vào đèn trong sương ngủ, quỷ khóc tiếng càng sâu. Không tốt. Phượng Thiên Tứ thân hình nhanh quay ngược trở lại, che ở Kim Phú Quý bọn bốn người trước mặt, chính mình có khôn địa phù hộ thể, nhưng là Kim Phú Quý bốn người nhưng không có, nhìn viên long tà thuật y thế kinh ngợi, phạm vi công kích khả lớn, như bất lưu thần. Kim phú quý bốn người có thể có nguy hiểm tính mạng. Ngao, theo viên Long Thuốc Dục Hắc Sát Phiên, kia đoàn Hắc vụ kẹp lấy vô số ác linh đánh về phía vượng tiền tứ. Trạm mặt nhìn lại, ác linh rung nhan và mèo, như có vô tận đau đớn, hai mắt giãn ra, thần trí đã bị Hắc Sát Phiên chấu đoạn, chỉ biết mở ra miệng rộng bị cầm phiên người sử dụng công kích. Luyện hóa sinh ra hồn phách làm ác linh, ngược lại sử dụng công kích đối thủ, nhất định độc Hắc Sát Phiên. Chương 32 chấn lôi phủ. Đại điện trên huyết tinh khí để người ta nghe thấy chi duồn, lan tràn tại Hắc Vũ trong đích ác linh mọi người mở ra miệng rộng thê lương kêu thảm thiết. Theo viên Long thúc Dụng hắc sát phiên tới tấp hướng Vượng Thiên Tứ đánh tới. Suy, suy. Lam Ác Linh đụng vào màn sáng trong nháy mắt, khôn Địa Phù thật giống như có cảm ứng tựa như, phù mặt một trận linh lực dao động, đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang. Ác Linh tại kim quang chiếu xả dưới, trong nháy mắt như nước khí loại hóa thành một cỗ khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mà đến Ác Linh che giả mắt mọc, hung hãn không sợ chết tiếp tục va chạm. Nhưng khôn Địa Phù thủy trung đồ sộ bất động, như cũng phát ra chói mắt kim quang, bất luận tới bao nhiêu Ác Linh đều khó thoát hôi phi yên diệt kết quả. Dần dần. Hắc sát phiên trong đích gác linh tựa hồ bản năng đối với khôn địa phủ phát ra đích kim quang nảy sinh sợ hãi, một đám mở ra miệng rộng thê lương kêu thảm, không muốn tiến lên công kích. Viên Long hợp lực thúc giục Hắc sát phiên cũng không làm nên chuyện gì. Tâm một vượt qua, chỉ thấy hắn trương miệng phun ra một đạo tinh huyết thu vào phiên trùng, Nhất thời, Hắc sát trên lá cờ mạo ra trận trận huyết quang, Hắc vụ lại thịnh, nhưng ngay sau đó Viên Long chấp phiên tiến về phía trước một bước nhắm ngay phượng thiên tứ xa xa một ngón tay, nồng đậm Hắc vụ bọt gác linh tựa như một cái màu đen cự dao hướng phượng thiên tứ đánh tới. Lúc này Viên Long có thể nói là cưỡi hồ khó xuống. Hắn không ngờ rằng Phượng Thiên tứ bừa cư nhiên như vậy thần kỳ, ngay cả mình sư phụ ban cho pháp khí hắc sát phiên đều không làm gì được rồi. Phải biết ngày đó sư phụ hắn ban thưởng pháp khí hắc sát phiên lúc từng thận trọng đã thông báo, phiên một tế gia tất thấy tinh huyết, phiên trung ác linh như ăn không tới sinh ra huyết đủ, liền có thể cắn trả kỳ chủ. Đến lúc đó, đại thương địch thủ phải không ngược lại tự thân sẽ có thật lớn hung hiểm. Bất đắc dĩ, viên long chỉ có hao tổn tự thân tinh huyết tới nuôi nấng phi linh, tốt để cho bọn họ tiếp tục nghe lệnh làm việc. Thinh địch, kia tựa như màu đen cự dao loại hắc vụ hiệp vạn quân su thế đánh tại bừa màn sáng trên hai người chạm vào nhau, màn sáng chỉ hơi chút chấn động, nhưng ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường. Mà kia hắc vụ trong đích gác linh tại kim quang chiếu xuống như cũ hóa thành khói khí tiêu tán vô hình. Viên Long như thế cường thế một kích dĩ nhiên cũng làm như vậy bị dễ dàng hóa giải, không chút nào dao động đùa nhất phân. đang ở đùa màn sáng trong phượng thiên tứ ngạc nhiên không nứt. Say sư ba cấp đùa hiệu quả đột nhiên thần kỳ, tiêu tặc nhân bú sữa khí lực đều sử đi ra rồi, lại khó tổn hại đùa chút nào. nếu như lần sau có cơ hội gặp hắn, nhiều lắm tìm hắn muốn mười mấy trường phòng thân. nếu như xây đạo trưởng lúc này nghe thấy phượng thiên tứ ý nghĩ sợ rằng đời này kiếp này cũng không nguyện nhìn thấy hắn. Thành công chế luyện một chương giống như Phượng Thiên Tứ trong tay bữa, cho dù là có Thiên Hạ đệ nhất chế phù đại sư danh xưng là say đạo trưởng, cũng muốn hơi phí tâm lực, ngày đó như không nhìn tại cùng Phượng Thiên Tứ có chút hợp ý, cộng thêm lại là mình thay lão Hưu Thu đồ đệ, hắn mới sẽ không hào phóng như vậy đưa cho Phượng Thiên Tứ ba tờ bữa. Phải biết, tùy thiên hạ đệ nhất chế phù đại sư không chế bữa hay là tại tu hành giới cũng cũng coi là kiện bảo vật, bao nhiêu người tu hành nghĩ hết biện pháp cũng khó có được một chương. Thừa dịp viên Long vận dụng Hắc sát phiên thi truyền tà thuật, Phượng Thiên Tứ cũng vận chuyển chân nguyên phát ra lục đạo kình khí đánh về phía viên Long, không ngờ, kình khí bay đến khoảng cách Viên Long tam tức nơi, hắn đem Hắc sát phiên nhẹ nhàng du lên, phiên trung phát ra một cỗ nhược thủy sóng gợn bình thường vô hình tinh khí, nhất thời đem Phượng Thiên Tứ phát ra kình khí hóa giải. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện trên hai người đấu được dị thường kịch liệt, Hắc vụ kình khí quấn quanh không nghỉ, nhưng Viên Long công không phá được Phượng Thiên Tứ đụa phòng ngự, Phượng Thiên Tứ cũng không có cách nào xúc phạm tới viên Long, hai người tiểuu như vậy ở vào cục diện giằng co. Thiếu gia nghĩ đến ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, không muốn cũng là thượng tưởng mà thôi, còn dám ra khỏi miệng nói quát không biết ngượng. Phượng Thiên tứ thở nhỏ thông tuệ cơ trí, thấy hai người bất phân thắng bại, cho nên lên tiếng cung kích. Chỉ có chở viên Long nội trên lửa thăng, thần trí sơ sẩy lúc mới có thể nắm chắc thời cơ cho hắn một kích chí mạng. Tiểu tử túi, chớ có phô trương miệng lưỡi lợi hại, xem ngươi nhà viên gia như thế nào thu thập ngươi. Viên Long lúc này lòng như lửa đốt, hắc sát phiên là mình sử dụng bổn mạng phát khí, chính mình hiểu rõ nhất bất quá, thời gian dài sử dụng hắc sát phiên công không phá được Phượng Thiên tứ bùa phòng ngự chẳng những lệnh viên trung ác linh thương vong thăng trọng. Phần nữa ác linh không chiếm được huyết đục nuôi nấng mơ hồ có khống chế không được dấu hiệu trong lòng biết lại mang xuống thế cục có thể đối với mình rất đối bất lợi lập tức cắn răng một cái chợt liền hướng hắc vụ trong đích ác linh phun ra ba ngụm máu tinh huyết hóa thành điểm một cái đầu nhập ác linh trong miệng hút rồi viên long tinh huyết ác linh nhất thời lệ khí tăng vọt quỷ tiêu liên tục có không ăn đến tinh huyết ác linh thậm chí khuôn mặt hung tướng muốn quay đầu lại cắn trả viên long đi hắc sát phiên một ngón tay nồng đậm hắc vụ bao vây tất cả ác linh lần nữa hướng vượng thiên tứ phóng đi chỉ so với quá lần này viên long trực tiếp đem tự thân tinh huyết phun hướng viên trung ác linh so sánh lúc trước một lần uy thế cường đại mấy lần, hất vụ trung ác linh hai mắt toát ra hơn tấc lớn lên kia máu, ngửa mặt lên trời lệ ạt, kẹp lấy vô tận hung lệ khí đánh về phía phượng thiên tứ. Đây là viên long thúc dục hất sát phiên một kích mạnh nhất, cũng là một kích cuối cùng, không thành công, hậu quả liền hắn cũng không dám nghĩ giống. Viên long coi như là được ăn cả ngã về không, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp khôn địa phủ phòng lựu năng lực, nay bùa thần kỳ như thế chủ yếu nhất hay là bản thân ẩn chứa xây đạo trưởng quán chú linh lực, bằng không uy lực cũng không thể có thể có mạnh mẽ như vậy lớn lấy xây đạo trưởng tu vi tại toàn bộ tu hành giới cũng loại nhân vật đứng đầu há lại hắn viên long có thể bằng được cộng thêm xây đạo trưởng chỗ tập mao sơn bùa chi đạo đúng là hắn nhóm tà môn quỷ thuật khát tinh vì vậy cho dù viên long hất sát phiên uy lực cường đại trở lại gấp 10 lần cũng khỏi phải nghĩ đến phá vỡ phượng thiên tứ bùa phong ngự thình thịch đùa màn sáng hơi chút chớp động nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường mà đụng vào đùa màn sáng trên ác linh như cũng bị kim quang hóa thành gọi khí trừ khử vô hình phía sau ác linh sợ hai không tiến tới tấp há một hí mà viên long ở phía sau không ngừng dùng hất sắt phiên thúc rụ khiến cho ác linh quỷ khóc liên tục, thê lương cực kỳ. Khơi dậy, hát vụ trong đích ác linh đột nhiên tới tấp quay đầu, quay người đánh về phía cầm trong tay hát sát viên viên long, há mồm tiểu cắn. viên long thấy ác linh cắn trả chủ nhân, quá sợ hãi, vội vàng vung vẩy trong tay hát sát viên, muốn đem ác linh thu nhập viên trong. bất đắc dĩ ác linh số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời không cách nào đem toàn bộ ác linh thu phục, luống cuống tay chân dưới, nhất thời bị 6-7 ác linh cắn trúng thân thể. ngao, thống khổ tiếng gào thét từ viên long trong miệng truyền ra, bị ác linh cắn trố ở huyết đục lấy mắt thấy tốc độ từ từ khô héo. Rõ ràng là tinh huyết bị hút dụng. Nay tặc nhân gặp phải chính mình tà thuật cắn trả. Hiện tại nhưng là giết hắn thời cơ tốt. Phượng Thiên Tứ không hề nữa do dự, chuẩn bị thi triển ẩn dấu Tuyết Chiêu, người này bất tử, đem hậu hoạn vô tận. Đưa tay lại từ trong lòng ngực lấy ra một tờ linh phủ, một ngụm chân nguyên phun ở trong đó, hai tay mở dẫn, lá bùa phát ra mênh ngông thanh quang hướng viên rồng bay đi, tại tới viên đầu rồng đỉnh, khơi dậy, Phượng Thiên Tứ quát to một tiếng, chấn lôi. Chu diện. Nay chương đột tự nhiên tựu là sai đạo trưởng bàn cho Phượng Thiên Tứ ba tờ bùa trong đích chấn lôi phù nếu như không phải Phượng Thiên Tứ đối với viên Long nổi lên ý quyết giết hắn còn không nỡ dùng dù sao những này vừa mỗi dùng một lần phụ trong linh lực liền có thể giảm thiếu một phần tăng nhanh tổn hại tốc độ chỉ thấy theo Phượng Thiên Tứ tiến quát chấn lôi phủ phát ra một đạo cự đại màu xanh cổ sáng sen lẫn ẩm ẩm tiếng sấm hướng viên Long nhanh như chớp đánh tới dưới viên Long nhìn thấy này loại tình cảnh trong mắt đều là hoảng sợ vẻ tuyệt vọng rồi lại trốn tránh không khỏi màu xanh cổ sáng vào đầu đánh tiếp theo bắn ra ra từng đạo màu xanh điện quang đem hắn thân ảnh bao phủ trong đó khí khí Điện quang kéo dài thời gian uống cạn chun trà sau dần dần biến mất. Hiện ra tại Phượng Thiên tứ tỉnh cảnh trước mắt, kia viên long tại chấn lôi phủ một kích dưới, quần áo trên người ngay cả hấp sát phiên toàn bộ hóa thành bụi bay. Tại trên người hắn hút tinh huyết ác linh lại càng biến mất vô hình, chỉ còn lại một đoàn như than cháy người bình thường hình dạng vật thể nằm trên mặt đất còn mạo hiểm từng sợi khói xanh, nhẹ nhàng vừa chạm vào, thán sám cho tới tấp tung tích, đã sớm bị mất mạng bỏ mình. Hắn cũng không có một linh tu vi như vậy cùng sinh mệnh lực, có thể thừa nhận chấn lôi phủ một kích mà không chết. Thu hồi chấn lôi phủ, nhìn kỹ, lá bùa thượng lưu chuyển động lây ảm đạm rất nhiều cho thấy này phù uy lực tùy lớn, nhưng là cũng pha phù trong linh lực, phòng trường lại dùng một hai lần liền có thể tổn hại. Vì cẩn thận nhằm đạt được mục đích, Phượng Thiên Tứ phát ra một đạo kình khí đánh tại nhân hình nọ than cốc trên, nhất thời, vật kia chuẩn bị đánh chúng nát tan mọi nơi vậy ra. Tiên lòng, đem hộ thể khôn địa phù cũng thu vào, viên long đã chết, ô nông đảo trên không còn có người có thể đối với Phượng Thiên Tứ sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Mọi nơi vừa nhìn, trong lòng không khỏi thầm mắng, còn có một tặc nhân công dương trạch đột nhiên không thấy, có thể là thấy tình thế không ổn, đã sớm lòng bàn chân bôi dầu trốn không còn thấy bóng dáng tăng hơi xoay người lại, Đinh Cẩm cùng Đường cựu Linh như cũ hôn mê bất tỉnh, mà Kim Phú Quý cùng Ngô Khánh Sinh đang dùng một loại cung bái thần linh ánh mắt nhìn mình. Nói thật, đừng nói bọn họ, tựa là Phượng Thiên Tứ mình cũng không tin Trấn Lôi phủ có thể có uy lực lớn như vậy, liền viên Long vị này, người tu hành cũng không chịu nổi một kích. Lão đại, mặc dù ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới ngươi có thể cường đại tới mức như thế, tiểu đệ thật sự là bội phục ngũ thể đầu điện. Vừa mới chuyển qua thần trí, Kim Phú Quý vướt đuôi tiểu lấy được a ha vàng. Đúng a? Đặc biệt là ngươi dùng kia chương đượt thì thật giống như trong truyền thuyết tiên nhân. Nô Khánh Sinh không cam lòng sau đó, nhưng cuối cùng hai người một câu nói thiếu chút nữa đem Phượng Thiên tứ gục ngã. Lão đại ngươi có thể hay không đem linh phủ kia cấp huynh đệ một người trên tóc hai ma mười trường, làm các huynh đệ đi ra ngoài thật giải mặt. Ngất xỉu. Chương 33, thạch thất. Ôn Mông đảo đạo phỉ thủ lĩnh viên Long đã để tội, còn lại chuồn thổ phỉ chết phải chết thoát được trốn, đã muốn khó ra trò, hộ vệ quân trừ phiến loạn đại sự căn bản đã định. Ý bảo Kim Phú quý hai người đem đinh cẩm đường cựu linh lâm dậy thân ngồi xếp bằng ở. Phượng Thiên Tứ hai tay phân biệt dán tại hai người phía sau lưng, cấp phát ra một đạo chân nguyên độ vào bên trong cơ thể của bọn họ. Việc cấp bách là muốn trước đưa bọn họ cứu tỉnh, còn có rất nhiều chuyện cần đinh cẩm cái này hộ vệ quân thống lĩnh đi phối hợp xử lý. Màu xanh chân nguyên tiến vào đinh cẩm đường Cựu Linh hai thân thể người sau, hóa thành điểm một cái mũi xanh nhanh chóng thấm bộ bọn họ bị thương kinh mạch, bước ra chậm tích ở trong người máu bầm. Hoa. Hai người đồng thời tỉnh dậy há mồm phun ra một ngụm đen nhầy máu bầm. Trong cơ thể máu bầm phun ra, thương thế đã thấy chuyển biến tốt đẹp, Phượng Thiên Tứ chậm rãi thu hồi chân nguyên, đứng yên một bên. Đinh Cẩm mở mắt sau nhìn thấy Phượng Thiên Tứ tại thay bọn họ vận công chữa thương, đôi môi khẽ nếp như đang muốn nói gì, lại bị Phượng Thiên Tứ lên tiếng ngăn cản. Kia chủng thổ phỉ đã đền tội, thống linh cùng đường tiền bối hay là trước vận công chữa thương, đợi ta có thể hướng các ngươi kể cặn kẽ tình huống. Đinh Cẩm ánh mắt kinh dị, khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm lại hai mắt vận công điều tức. Chân Nguyên ở trong người vận hành, Đinh Cẩm ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể thương thế cư nhiên tốt lắm hơn phân nửa, đoạn lứt da kinh mạch toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Chân Nguyên ở trong người di động không trở ngại, chẳng qua là huyết khí hơi có hao hụt tổn hại chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền không có gì đáng ngại kỳ quái thương thế làm sao sẽ như thế chi nhẹ không đàn tỳ gấm một mực bên cạnh đường cựu linh cũng là khuôn mặt kỳ quái nay kỳ thực tất cả đều là phượng thiên tư công lao kể từ khi hắn đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới trong lúc vô tình trong cơ thể hút vào đại lượng thanh mục nguyên khí nay thanh mục nguyên khí nhưng là một linh tu luyện ngàn năm tự thân tinh khí chuyển hóa mà thành nó lớn nhất tác dụng tiểu là nảy sinh vật vật sinh sôi không ngừng vô luận nhiều nghiêm đả thương nặng bệnh chỉ cần nhận được thanh mục nguyên khí ở mức liền có thể nhanh chóng khôi phục ngày đó một linh thanh mục nguyên khí hơn phân nửa bị Phượng Thiên Tứ hút vào thể nội, cũng cùng tự thân chân nguyên cùng dung nhất thể, cho nên Phượng Thiên Tứ chân nguyên trung ẩn chứa đại lượng thanh mục nguyên khí, chẳng những tự thân bị thương có thể nhanh chóng khỏi hẳn, thay người khác chữa thương cũng hữu thần hiệu. Tạm thời đem trong lòng buồn bực bỏ ra một bên, Đinh Cẩm lập tức hướng Phượng Thiên Tứ hỏi thăm chủ thổ phỉ viên Long hướng đi của. Cái gì? Đã bị lão đại ta giết rồi, thi thể đang ở đó bên. Không đợi Phượng Thiên Tứ trả lời, Kim Phú Quý đã ở một bên dùng ngón tay hướng kia đầy đất than sầm cho. Đã chết? Làm sao sẽ như thế? Thiên Tứ Hắn sẽ không thật là ngươi giết sao?" Đinh Cẩm Nội tâm chấn động vô cùng, căn bản không thể tin được Kim Phu Quý nói, người tu hành cường thế nhưng hắn là tự mình cảm nhận được, cho dù Phượng Thiên Tứ công lực so với hắn mạnh, có thể ở Viên Long thuộc hạ giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, khỏi phải nói chuyện đem đánh chết, vì vậy hắn trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. "Bẩm báo thông lĩnh, này tặc nhân đích xác là bị ta đánh chết." Phượng Thiên Tứ ở một bên chậm rãi đem chuyện đã xảy ra hướng Đinh Cẩm hai người chậm rãi nói. Một lát sau, Phượng Thiên Tứ đã đem đánh chết Viên Long trại qua cẩn thận hướng hai người tự nói rõ ràng chỉ thấy hắn hai người trợn mắt liễu lưỡi, trên mặt vẻ mặt cực kỳ kinh dị, lộ vẻ thấy hai người nội tâm chi rung động. một lúc lâu, hai người mới phục hồi tinh thần lại, trường tiếng thở dài, đinh cẩm lòng mang cảm xúc nói, thiên tứ, ngươi thật may mắn, kia tặng ngươi bừa người mới thật sự là lánh đời cao nhân a. thở dài một hơi, nói tiếp, ta vốn tưởng rằng lần này không riêng gì ta đinh cẩm, liền toàn bộ ô giang hộ vệ quân cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. kia tặc nhân nhưng là người tu hành nha, hắn thân có thần thông sao là chúng ta tiên thiên võ giả có thể bằng được? hai mắt nhìn về phía vượng thiên tứ, trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Lão phu cùng đường lão ca lúc ấy đã ôm hẳn phải chết chi tâm, một kích toàn lực chờ đợi có thể đem kia tặc nhân bị thương nặng, quản chi là để cho hắn bị chút ít vết thương nhẹ, cũng tốt gọi hắn không dám khinh thị ta chờ. Ai ngờ thiên thiên võ giả cùng người tu hành ở giữa trên lệnh thật sự quá lớn, ta hai người ở dưới tay hắn cư nhiên không có có một tia cơ hội, hợp lực một kích giống như cho hắn gãi ngữa, dễ dàng. Liên hóa giải còn nghĩ chúng ta đánh cho bị thương, này may mà thiên tướng ngươi dùng cao nhân ban cho bữa đêm này liều chu diệt, không chỉ có đã cứu chúng ta cũng khiến cho toàn thể Âu Giang dân chúng khỏi bị tai họa, trời xanh che chở. Trời xanh che chở, Đinh Cẩm Dung nhan thành kính, liên tục thổn thức không ngớt. Là lão đại ta ngăn cơn sóng dữ, quản kia lão thiên gì sao chuyện. Một bên Kim Phú Quý bất mãn nhỏ giọng nói lầm bẩm. Trương mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, Phượng Thiên Tứ nâng dậy Đinh Cẩm hai người, hỏi: "Thống lĩnh, đường tiên bối, ngươi nhóm thương thế trên người như thế nào? Đã không còn đáng ngại?" Hai người hồi đáp. "Vậy chúng ta là hay không đem này điện tìm tòi một thoáng, xem một chút có hay không đạo phỉ dư nguyệt lưu lại?" Đinh Cẩm hai người tới tấp gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngay sau đó, mọi người ánh mắt đảo qua đại điện nhìn thấy phía bên phải có một dũng đạo liền cùng nhau đi vào nay dũng đạo cao chừng 2 trượng hết sức rộng rãi dũng đạo hai bên trên thạch bích không có chút nào nhân công mở dấu vết cũng không biết là như thế nào tạo thành toàn bộ dũng đạo khúc chiếc quanh quẩn dốc thoai thoải xuống phía dưới đưa về phía dưới đất mọi người đi ở dũng đạo trung bởi vì mỗi cách chừng mười trượng hai bên trên thạch bích liền rắc liu ngọn đèn toàn bộ dũng đạo ánh sáng hài lòng mọi người tầm mắt rõ ràng có thể thấy được ước chừng đi nửa chén trà nhỏ thời gian mọi người đi tới dũng đạo cuối gia bọn hắn bây giờ trước mặt chính là một chỗ phương viên hai trượng tả hữu đất trống Đất chống một bên có năm đang lúc thạch thất. Nơi này sợ rằng đã thâm nhập dưới đất ít nhất chừng 10 trượng. Phượng Tiên Tứ cảm thấy chạm mặt đánh tới âm hàn nửa nước, nước hơi thở rất nặng, trong lòng thầm nghĩ: "Lão đại, để cho ta tới xem một chút này trong thạch thất có những thứ gì? Kim phú quý đầu tiên kèm nén không được, cái tên mập mạp này rất hiếu kỳ tầm nặng nhất." Ba bước hai nhảy đi tới bên trái nhất một gian thạch thất, hai tay dùng sức đẩy ra cửa đá. "Oeng." Theo cửa đá mở ra, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nơi nơi kim quang bắn ra bốn phía, làm người ta mở mắt không ra. Này trong gian thạch thất thế nhưng chất đầy vàng bạc châu đáo, giống như ngồi Kim Sơn tựa như xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phát tải! phát tải! Kim Phú Quý một cái nhảy nhót, liền người đánh về phía đống kia kim sơn trùng, mập mạp này là một không hơn không kém tham tiện. Nhìn thấy Kim Phú Quý kia mập mạp thân thể tại vàng bạc châu đáo chúng không ngừng quay cuồng, mọi người một mảnh buột cười. Đột nhiên, Kim Phú Quý như nhớ tới cái gì tựa như, đột nhiên đứng lên, chào hỏi Phượng Tiên tứ phía sau Ngô Khánh Sinh, Lang Trùng, nhanh đi với ta đem hơn mấy gian thạch thất mở ra, xem một chút bên trong đều có chút bảo bối gì. Nói cho hết lời hướng còn thừa lại thạch thất chạy đi, nô khánh sinh trong lòng cũng hết sức tò mò, muốn nhìn một chút còn lại trong thạch thất đều tổn phóng rồi những thứ gì, lập tức theo kim phú quý phía sau đi tới, rầm rầm rầm, hai người bọn họ tiếp theo lại mở ra ba gian thạch thất, trong đó hai gian bên trong thạch thất như cũ thả đầy vàng bạc châu đáu, mà thứ tư trong gian thạch thất thì tồn tại đầy các loại thư họa đồ cổ, những này nên cũng là đạo phỉ đánh cướp thương thuyền đạt được tài vật, tập trung được lưu giữ trong nơi đây, đường cựu linh ở một bên nói ra, cũng không biết bao nhiêu vô tội tính mệnh bị mất đạo phỉ trong tay, mới có thể tề tựu nhiều như vậy tài phú. Đinh Cẩm dung nhan bi thiết, càng hoài những thứ kia bỏ mạng tại đạo phỉ thủ hạ chính là người vô tội, trong lòng đối với đạo phỉ hận ý lại tăng thêm bài phần. Phượng Tiên tứ ở một bên lặng yên không lên tiếng, kỳ thực tâm tình của hắn cùng Đinh Cẩm giống nhau cảm thấy phi thường khó chịu. May mà nạn trộm cướp đã trừ, ô Giang sẽ khôi phục căn bình, rốt cuộc không cần chịu đủ đạo phỉ quấy rối nội khổ. Đường cửu Linh ở một bên năn nỉ, đạo phỉ chưa trừ diệt, ô Giang không yên. Hiện tại đạo phỉ bị diệt đã thành đại thế, Âu Giang dân chúng không bao giờ nữa sẽ phải chịu cái nhiễu. Lang Trung, nhanh, nhanh lên một chút còn còn dư lại cuối cùng một gian thạch thất, không có tim không có phổi kim phú quý cũng không nghĩ nhiều như vậy chuyện, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ tự là mở ra cuối cùng một gian thạch thất, xem một chút bên trong cất giấu bảo bối gì. cửa đá rất nặng, lôi kéo Ngô Khánh Sinh cùng nhau đẩy có thể dễ dàng không ít. hai người đi tới thứ năm đang lúc thạch thất trước mặt, bốn ngón tay ngăn lại cửa đá, dùng sức đẩy đi. hắc, quái sự phát sinh, lần này bất kể hắn hai người dùng bao nhiêu lực ý, cửa đá cư nhiên vẫn không nhúc đích, lại dùng sức lực, liền bũ sữa khí lực đều sử đi ra rồi, cửa đá tựa như mộc dễ tựa như đổ sụt bất động. hô. Hô, hai người thở hổn hển tựa vào trên cửa đá. Kim Phú quý hùng hùng hổ hổ nói, đây là cái gì điều cửa? Kim Gia khiến cho lớn như vậy sức lực đều đẩy không ra, kỳ lạ rồi. Xem thấy hai người tình cảnh như thế, Phượng Thiên tứ đám người cũng cảm thấy kỳ quái. Hai tên tiểu tử đứng ở một bên đi, đối xử lão phu tới đẩy ra cửa này. Đường Cự Linh người giả nhưng tâm không giả, có chủ tâm nghĩ bộc lộ tài năng để cho này hai cái hậu bối tiểu tử coi trộm một chút. Kim Phú quý cùng Nô Khánh sinh biết bằng hai người khí lực mở không ra gian phòng này cửa đá, phẫn nộ tránh ra. Đường Cự Linh đi tới cửa đá trước gót chân. Kích thước lưng áo hơi chầm xuống, hai tay ngăn lại cửa đá, vận đủ toàn thân khí lực, hét lớn một tiếng, mở ra. Đáng tiếc trên đời chuyện tận không bằng người ý, theo đường Cửu Linh kia tiếng mở ra âm rơi, cửa đá vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Xì. Sì. Kim Phú Quý mập mạp này thấy thế cư nhiên cởi ra tiếng, nhìn thấy lão nhân già bèo xấu hắn tựa hồ rất vui vẻ. Đường Cửu Linh bị Kim Phú Quý cười đến nét mặt giãn nuô ngượng ngùng hồng, trên mặt mũi xuống đài không được, lập tức, không kịp trên người còn có chữa thương thế, đột nhiên chân nguyên vận chuyển, xong trưởng trong suốt xíng quang, đem hết toàn lực hướng cửa đá đẩy đi. Tại hắn chân nguyên quán chú đến cửa đá trong nhe mắt, đột nhiên một cỗ lực mạnh tùy cửa đá trung toé phát ra đem Đường Cửu Linh bắn bay ba trượng nơi. Tại Đường Cửu Linh sắp lúc rơi xuống đất, Phượng Thiên Tứ thấy thế vội vàng thi triển Di Hình Hoán Vị thân pháp, lấy tay đem hắn tiếp được. "Đường Tiên Bối, ngài không có sao chứ?" Đường Cửu Linh kinh hồn chưa định, hơi chút lấy lại tinh thần, quay đầu đối với Phượng Thiên Tứ nói ra, "Cảm ơn ngươi hiền chất." "Lão phu không có chuyện gì. Này cửa đá có chút cổ quái, không nghĩ tới liền Đường Tiên Bối đều mở không ra này cửa đá." Tầm tác Kim Phú Quý ở một bên cũng không biết là cố ý hay là vô tình nhỏ giọng nói thầm mấy câu, nhưng nghe tại Đường Cựu Linh trong thai lại cảm thấy hết sức chói tai. "Tiểu bản tử, ngươi mở mấp nói thầm cái gì?" Lão nhân ra tính tình khá lớn, hai mắt mở to giống như một đôi trùng đồng loại nhìn chằm chằm Kim Phú Quý. Kim Phú Quý đang định mở miệng phản bác, lại bị Phượng Thiên Tứ lên tiếng quát bảo ngưng lại. "Phú Quý, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm muốn nói, đứng ở một bên đi." Kim Phú Quý người nào cũng không dùng, duy chỉ có đối với Phượng Thiên Tứ là tâm phục khẩu phục, thấy hắn muốn phát hỏa, nội giận lập tức lập tức ngậm miệng đứng ở một bên đi. Lúc này, Phượng Thiên Tứ cũng nhìn ra này cửa đá có chút quái dị, ánh mắt nhìn về phía Đinh Cẩm, hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Chỉ thấy Đinh Cẩm tiến lên một bước, cùng Phượng Thiên Tứ sóng vai mà đứng, dù tại bên hông hai tay mơ hồ lộ ra kim quang, mà Phượng Thiên Tứ cũng vận chuyển chân nguyên, trong lòng bàn tay nhanh chóng lộ ra lục đạo thanh sắc kinh khí, ở bên cạnh hắn quay tròn xoay tròn bay múa. Hai người chuẩn bị hợp lực một kích, hy vọng có thể phá vỡ đạo này cửa đá. Thần Long xuất hải. Đột nhiên song trưởng phía trước đẩy, một đạo kim sắc kinh khí từ Đinh Cẩm lòng bàn tay phát ra trực tiếp tấn công hướng thạch chính giữa cửa tâm. Ở chỗ này đồng thời, Phượng Tiên Tứ một tiếng quát nhẹ, "Đi." Lục Đạo kinh Khí gắn bó một đường nối đuôi nhau hướng kia thạch trong cửa đánh tới. Hai người liên thủ một kích làm có vạn khối lực, đừng nói là một cửa đá, tựu là ngàn cân cự thạch cũng sẽ bị đánh chúng tan xương nát thịt. Trong tưởng tượng cửa đá tiếng bạo liệt cũng không có xuất hiện, kết quả mọi người khó có thể tưởng tượng, Lam Đình Cẩm cùng Phượng Tiên Tứ phát ra ra kình khí đánh tại trên cửa đá thời điểm, thế nhưng trực tiếp xuyên vào cửa đá trung không có phát ra nửa điểm tiếng vang, phảng phất bị cửa đá hấp thu giống nhau. Hai người đại thất kinh sắc. Trật lại nhìn về phía đạo thạch một kia, chỉ thấy kia cửa đá đang hút vào hai người kỳnh khí sau, nguyên lai ngăm đen cửa đá cư nhiên trong suốt xí quang, cửa đá mặt ngoài nổi một đạo đạo huyền thâm sâu u bí thạch hoa văn, những thứ kia thạch hoa văn phảng phất có sinh mệnh bình thường tại cửa đá mặt ngoài di động. Khơi dậy, mọi người cảm thấy trong mắt hắc muội nhọn chợt lóe, một cổ cường đại vô cùng vô hình khí lãng từ trên cửa đá lộ ra, đem trên trận mọi người toàn bộ chấn động ngã xuống đất, nhưng là đạo này khí lãng mặc dù cường đại, trong đó ẩn chứa lực đạo lại cực kỳ ôn hòa, chỉ đưa bọn họ đánh ngã lại không có thương hại đến bọn họ. Theo khí lãng sau khi Cửa đá lại khôi phục bình thường, cùng lúc trước bình thường lại không cái gì động tĩnh, lúc này ngã xuống mọi người tới tập đứng dậy. Gian phòng này thạch thất như thế của quái, bên trong nhất định cất giấu không thể tầm thường so sánh bảo bối. Đầu tiên nói chuyện chính là kim phú quý, trong lòng hắn nhớ mãi không quên trong thạch thất bảo vật. "Cửu La có, ngươi cũng phải mở to hai mắt làm ra nhịn, ngươi có bản lĩnh đem cửa đá mở ra sao?" Nô Khánh Sinh ở một bên đã kích nói. Lang trung những lời này nói cũng thật sự, liền lao đại cùng Đinh thống lĩnh đều mở không ra, đừng nói ta. Ai? Bảo bối nha. Mong muốn không thể thành cũng Lần này Kim Phú Quý ngược lại không có cùng Ngô Khánh Sinh tranh cãi, chẳng qua là vẻ mặt như đưa đám vẻ mặt. Đinh Lão Đệ, Phượng Hiến Chất. Đường Cửu Linh vẻ mặt một chút chìm nghĩ kỹ, nói ra, nhìn này cửa đá vừa mới phản ứng, giống như là bị người tu hành vận dụng thần thông bày pháp trận, bằng ta trở năng lực căn bản mở không ra. Người Lao tinh, quỷ lão linh. Đường Cửu Linh sống bó lớn như vậy số tuổi, kiến thức lịch duyệt so với người ở chỗ này đều mạnh, hắn phân tích nên không sai. Gật đầu, hai người tỏ vẻ đồng ý. Nếu Trùn Tổ Phụ đã chết, chúng ta không cần ở chỗ này lãng phí thời gian gian phòng này thạch thất cũng đừng vào nó, đi ra trước xem một chút tình huống bên ngoài rồi hãy nói. Đinh Cầm nghĩ thầm, liền hắn cùng Phượng Thiên tứ hai người hợp lực đều mở không ra cửa đá. Lương trước này ô Giang cũng không còn người có này bản lĩnh có thể đem gian phòng này thạch thất mở ra, thay vì tại này lãng phí thời gian, không bằng đến ngoài điện xem xét hộ vệ quân tình hình chiến đấu. Mọi người tới tấp gật đầu đồng ý, chỉ có Kim Phú quý trong lòng còn có chút không thôi. Đẳng Kim ra bản lĩnh luyện mạnh, cần phải sang đây xem xem bên trong rốt cuộc là những thứ gì. Phòng trưởng gian phòng này thạch thất không mở ra, Kim Vũ quý cả đời cũng sẽ không cam tâm. Chương 34, trở về. Mọi người dọc theo đường cũ trở về. Thông qua Dũng đạo lại đi đến đại điện trên. Vừa vặn một bước vào đại điện, phát hiện Lý Bách Sơn cùng Thạch Hổ hai người đang trong đại điện. Ồ, Bách Sơn, Thạch Hổ, hai người các ngươi như thế nào tiến vào? Phía ngoài tình huống như thế nào? Đinh Cẩm thấy hai người đang ở thạch điện trong, trên mặt hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Bẩm báo thống lĩnh. Lý Bách Sơn nhìn thấy Đinh Cẩm mọi người bình yên vô sự, trên mặt vui mừng. Ta cùng Thạch Hổ dẫn dắt các huynh đệ một đường tùy ô ngông đạo bên ngoài hướng trong tìm bòi. Chỉ linh tinh phát hiện Tiểu Cố đạo phỉ đều bị chúng ta đánh chết. Mai cho đến thạch điện ngoài, chúng ta tổng cộng đánh chết hơn trăm danh đạo phỉ, đều là chút ít bất nhập lưu mặt hàng. Ta nói rồi, này Ô Mông Đạo đạo tặc tinh nhuệ đều ở đánh lén thương Long đạo trường lúc bị giết giết sạch, trên đảo ở lại giữ cũng là chút ít tiểu lâu la, không thành được khí hậu. Thạch hổ chen lời nói, Lý Bách Sơn nói tiếp, ta cùng Thạch hổ hai người tới đạt ngoài điện, nghe thủ ở ngoài điện quân sĩ nói thống dẫn các ngươi độc thân tiến về phía trước, trong lòng không yên lòng, liền tiến vào trong điện cùng thống lĩnh hội họp, hôm nay thấy các ngươi không việc gì, các huynh đệ cũng vui lòng một hơi. Đúng a? Mới tiến vào lúc không có xem thấy tung tích của các ngươi, nhưng đôi ta gây sợ hai cho, còn nghĩ đến đám các ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Nếu như lại tìm không được các ngươi, đôi ta cũng chuẩn bị vào này dũng đạo nhìn một chút. Thạch Hổ Lý Bách Sơn cùng Đinh Cẩm không chỉ có là trên dưới loại quan hệ, mà là nhiều năm minh đệ kết nghĩa, ba người quan hệ mật thiết, tình cảm rất dày. Thiên Tứ đã tại này trong điện đem kia đạo phỉ đại đầu lĩnh đánh chết, ô Ngông đạo đạo phỉ đã đều tiêu diệt, các ngươi có thể an tâm. Đinh Cẩm đem trong đại điện chuyện phát sinh từng cái hướng hai người kể, nghe được Phượng Thiên Tứ đã lực lượng một người chu diệt vi long, ngăn cơn sóng dữ. Lý Bách Sơn, Thạch Hổ hai người đều hướng Phượng Thiên Tứ quăng đi kính ngẩng ánh mắt. Thiên Tứ, còn tốt chứ? Thạch Hổ lấy tay một vỗ Phượng Thiên Tứ bả vai mở miệng khen. Lý Bách Sơn ở một bên cũng khen không dứt miệng. May mắn mà thôi. Phượng Thiên Tứ khiêm tốn một tiếng, hắn cũng không muốn đem toàn bộ công lao tận trở về bản thân, làm người phải biết rằng dấu rốt, quá mức buộc lộ tài năng ngược lại không tốt. Nhờ có thống lĩnh cùng đường tiền bối đem kia tặc nhân của lấy, phân tán sự chú ý của hắn, ta mới có thể một kích trúng tuyển, bàn về công nên là thống lĩnh cùng đường tiền bối. Đinh Cẩm ở một bên nghe được, âm thầm gật đầu, kệ công không tiêu não. Khiêm tốn hữu lễ, phượng An như dạy dỗ tốt nhi tử à? Đường Cửu Linh lại càng mặt hiện tươi cười, này lao nhất sĩ diện, ban đầu trong lòng đất vi đẩy kia thạch thất cửa đá đã muốn cảm giác nét mặt dán mua không ánh sáng, trong lòng thật là mất hứng. Hôm nay nghe thấy phượng thiên tứ như vậy sùng bái chính mình, nhất thời lòng mang đại sướng, nhìn phượng thiên tứ ánh mắt đặc biệt đúng trọng tâm, rất có trẻ nhỏ dễ dạy ý. Lý Bách Sơn cùng Thạch Hổ hai người được nghe phượng thiên tứ nói, thử nghĩ xem cũng là, ở trong mắt bọn hắn phượng thiên tứ thiên phú mặc dù cao, công lực cũng mạnh nhưng nếu như ngay cả đình cẩm cùng đường cựu linh nhị vị tiên tiên đại viên mãn cao thủ đều thắng không nổi kia chùm thổ phỉ phượng Thiên tứ làm sao có thể một người đem đánh chết lượng trước là đình cẩm cố ý nói như vậy pháp tốt khích lệ người trẻ tuổi hăng hái tiến tới lập tức trong lòng hai người thoải mái bách sơn ta chờ vừa mới tiến vào kia dũng đạo trung tìm kiếm phát hiện dũng đạo cuối có năm đang lúc thách thức trong đó bốn thời gian tồn phóng đạo phỉ đánh cướp đạt được tài vật sau khi ra ngoài ngươi phái người đem những tài vật kia toàn bộ mang đến thương long đạo trường đợi ta cùng chấn trưởng phượng đại nhân chạm mặt sau lại thương nghị xử trí như thế nào nhóm này tài vật lý bách sơn hớn hở lĩnh mệnh đúng rồi có một gian thạch thất mở không ra các ngươi không nên đi quản hắn kỳ gió đinh cẩm không quên nhắc nhở một câu dễ đặt đến lúc đó bọn họ ở đây đang lúc thạch thất trên nhiều phí sức lực sự tinh dặn do xong mọi người cùng đi ra khỏi thạch điện đến thạch điện ngoài phượng Tiên tứ không quên hỏi thăm trông chừng ở ngoài điện chính là thủ hạ có nhìn thấy hay không kia công dương chạy từ thạch điện trung chạy ra chúng quân sĩ đều lắc đầu trả lời kể từ khi bọn họ sau khi tiến vào không có một hai từ thạch điện trung đi ra Phượng Thiên Tứ đối việc này chuyện vừa vặn cảm giác đến phi thường buồn bực. Chẳng lẽ này tặc nhân có thể ẩn thân phải không? Hay là này thạch điện bên trong có khác bí mật lối đi? Lắc đầu, chuyện này quá đối cổ quái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng cũng không hiểu. May mà vứt ở một bên. Đinh cầm ra rồi thạch điện sau, mệnh lệnh toàn bộ Âu Giang hộ vệ quân đến thạch điện ngoài tập hợp, kiểm kê nhân số, xem xét quân sĩ thương vong tình huống. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hộ vệ quân đi tới thạch điện ngoài kiểm tra dưới, trừ hơn mười vị quân sĩ bị một chút vết thương nhẹ, đến đây tấn công Âu Ngông đảo hộ vệ quân nhưng lại không một người tử vong, như thế chiến tích liên đinh cẩm cũng gật đầu mỉm cười gặp trước khi đến đinh cẩm vốn tưởng rằng cùng ô mông đảo đạo phỉ cuối cùng quyết chiến cho dù toàn thắng bên mình cũng muốn giao ra thảm trọng đại giới không muốn thế sự ngoài dự tính của trung thổ phỉ viên long bị phượng thiên tứ dễ dàng đánh chết trên đảo còn thừa lại đạo phỉ không có thành tựu. đối với hộ vệ quân căn bản tạo không thành được nguy hiếp, diện tấn đạo phỉ cư nhiên không vong một người như chiến quả này liên đinh cẩm đều không ngờ tới sau đó lý bách sơn xuất lĩnh bộ hạ hắc long đội dựa theo đinh cẩm chỉ thị tiến vào thạch điện trung đem ẩn tàng trong dưới đất trong thạch thất tài vật toàn bộ chuyển ra nhìn thấy quân sĩ đem đạo phỉ tồn kho vàng bạc châu đáo toàn bộ chuyển ra, Kim Phú quý tâm ngứa giống như miêu trảo tựa như, đứng yên bất an, Đột nhiên, nhãn châu xoay động, chỉ thấy hắn hấp tấp chạy đến đinh cẩm trước mặt, nhỏ giọng cùng đinh cẩm nói một câu nói. Thống lĩnh, người xem lấy ta tại hộ vệ trong quân cấp bậc nhóm này tài bảo có thể phân mấy thành. Đinh cẩm sau khi nghe xong trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, nhìn thấy Kim Phú quý kia tràn đầy chờ đợi thần sắc mặt béo phì, không đành lòng cự tuyệt trả lời hắn, chỉ có trong miệng hàm hồ ứng phó nói, đối xử lao phu cùng chấn trưởng vượng đại nhân đụng đầu sau, thương nghị một thoáng rồi hay nói. Kim Phú Quý đối với hắn trả lời chắc chắn hiển nhiên rất không hài lòng, trong miệng nói lầm bầm, có lầm hay không? Còn muốn thương nghị những thứ này, nhưng là ta thủ phát hiện trước, tối thiểu cũng muốn chia cho ta phân nửa. Lời còn chưa dứt, Phượng Thiên Tứ ở một bên nghe thấy, đưa tay đem hắn túng đi. Lão đại, ngươi kéo ra ta làm gì? Ta còn có chuyện quan trọng cùng thống lĩnh thương lượng đâu? Kim Phú Quý một bụng mất hứng. Ngươi có cái gì chuyện quan trọng? Còn không phải là lại cùng thống lĩnh ổ nào chia của chuyện tình, Ngươi mập mạp này quá tham tiền tâm hồn. Một bên Ngô Khánh Sinh hai mắt liếc déo Kim Phu Quý, vẻ mặt coi thường hắn bộ dáng. Kim Phú quý thấy thế, tức giận đại thịnh, vừa định mở miệng phản bác hắn, lại nhìn thấy Vượng Thiên tứ đột nhiên sắc mặt trầm xuống, muốn há mồm nói ra trong lời nói lại nuốt xuống trong bụng. Hắn đối với Vượng Thiên tứ có thể vẫn là kính sợ vạn phần. Phú quý, ngươi có biết những tài vật kia trên nhiễm bao nhiêu người vô tội máu tươi, đạo phỉ đánh cướp bao nhiêu thương thuyền, giết rồi bao nhiêu người mới tể chịu những tài vật kia? Phượng Thiên tứ trên mặt hiện lên một kêu bi thiết, những thứ kêu bị đạo phỉ giết chết vô tội nhân ra, chung còn có cao đường lão nhân cần kính nuôi, dưới có kêu than cho thực phẩm hải tử, nhà bọn họ trung trụ cột đã chết, cuộc sống nguồn gốc lại đem hà khứ hạt bỏng nếu như ta không có đoán sai, thống lĩnh đem những này tài vật trở về Thương Long Đạo Trường, chính là muốn đem bọn họ phân phối cấp những thứ kia thân nhân chết ở đạo phỉ trong tay cuộc sống mất đi nguồn gốc gia đình, phú quý, chẳng lẽ loại số tiền này ngươi cũng muốn sao? Hai mắt nhìn thẳng Kim Phú Quý, Phượng Thiên Tứ trên mặt hiếm thấy nghiêm túc vẻ mặt, lao đại. Nghe xong Phượng Thiên Tứ lời mà nói, Kim Phú Quý khuôn mặt đều là thiện ý, ta biết sai lầm rồi, ngươi nên biết ta người này tựa là miệng tối tha, kỳ thực trong lòng ta đối với tiền không sao cả, chúng ta không thiếu tiền này. Tỷ là sau khi nhìn thấy có chút tâm ngứa, cái này phá hư tật xấu ta sau này nhất định đổi. Quả thực, kim phú quý nhà Túy Nguyệt lâu, nhưng là ô giang chấn số một số hai đại tử lâu, tuy nói không nổi ra tài bạc triệu, cũng là thượng đẳng giàu có và đông đúc gia đình, hắn từ nhỏ tiểu không vì tên tài buồn tâm, có lẽ là trong nhà làm ăn, bị lây chút ít hơi tiền khí cũng khó tránh không khỏi. Nhìn thấy kim phú quý chủ động thừa nhận sai lầm, Phượng thiên tứ dung nhan hòa hoãn xuống tới, hắn cũng hiểu được kim phú quý hướng đinh cẩm yêu cầu của trộm cấp hơn phân nửa là đùa giỡn, nếu như kim phú quý cố ý muốn phân đạo phí lưu lại tài vận, như vậy Hắn có thể không chút do dự cùng Kim Phú Quý đoạn tuyệt tình huynh đệ, hắn Phượng Thiên Tứ huynh đệ không thể nào là ham những này, người vô tội huyết lệ chồng chất đi ra tài vật người. Sự thật chứng minh, Kim Phú Quý quả thật không phải loại người như vậy, Phượng Thiên Tứ trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Phú Quý, nhớ kỹ ta một câu nói, Tố Giang Tứ huynh đệ vĩnh viễn vì nghĩa mà sinh, vì nghĩa mà chết. Soát mắt thấy Kim Phú Quý, tay phải chậm rãi vươn ra. Lão đại, lời của ngươi ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Kim Phú Quý vươn tay cầm thật chặt Phượng Thiên Tứ tay phải. Còn có ta rồi. Một con hơi gầy bàn tay rũi tới đây. Ba người nắm thật chặt ở chung một chỗ. Tịch Dương tà theo, lạc nhật ánh chiều tà tán tại ba vị thiếu niên trên mặt, khiến cho bọn hắn hơi ngây thơ trên khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt màu vàng kim quang huy. Lý Bách Sơn xuất lĩnh bộ hạ đã xem thạch điện dưới đất trong thạch thất tài vật toàn bộ mang đến trên thuyền, ô mông đảo đạo phỉ đã hoàn toàn tiêu diệt, tiếp tục nán lại trên đảo đã không nhiều kinh tường nghĩa. Đinh cầm ra lệnh một tiếng, toàn bộ hộ vệ quân tới tấp lên thuyền, lên đường trở về Ô Giang trấn. Trên đường trở về thuận bường xuôi gió, ước chừng hơn 1 canh giờ sau, hộ vệ quân thuận lợi tới dọc theo bờ bờ sông. Xuống thuyền sau, thiên đã gần đến đen. Đinh Cẩm lập tức trước phái người trở về Thương Long Đạo Trường chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ngay sau đó hạ lệnh, Âu Mông đảo đảo phỉ đã diệt, bờ sông quân doanh không cần tại phái quân đóng quân, toàn bộ hộ vệ quân toàn bộ trở về Thương Long Đạo Trường. Nơi đó đã muốn bày xuống tiệc mừng công tới đón tiếp thắng lợi trở về hộ vệ quân tướng sĩ. Buổi tối hôm đó, Thương Long Đạo Trường phá lệ náo nhiệt, diễn võ trưởng trên bày xuống rồi mười mấy bàn buổi tiệc, rượu ngon thức ăn ngon mở tiệc chiêu đái đắc thắng trở về hộ vệ quân chiến sĩ. Tất cả mọi người hưng phấn dị thường, chén lớn chén lớn uống rượu. Đinh Cẩm thân làm thống lĩnh lại càng mỗi bàn mở rượu, một cái luân hồi xuống tới. Hắn đã say được bất tỉnh nhân sự, sau lại còn là hắn nhi tử đinh đại lực đem hắn đỡ trở về phòng. Phượng Thiên Tứ uống đến cũng rất nhiều, Đường Cửu Linh cùng Thạch Hổ hai người một chén tiếp một chén rót hắn, không lâu lắm, kết quả của hắn liền cùng đinh Cẩm giống nhau, gặp say lúc trước, còn mơ mơ màng màng nghe thấy Đường Cửu Linh cười đắc ý tiếng. "Thiên Tứ, bàn về công phu ngươi so với ta mạnh hơn, bàn về tiểu lượng ngươi kém quá nhiều." Lão nhân ra rốt cuộc tìm được hữu thế cảm giác. Sau đó, lại đem tiễn đầu chỉ hướng Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh hai người, một phen đẩy chén bản về chén nhỏ sau, hai người đồng thời bị Đường Cửu Linh thả ngược lại. Các tiểu tử, cùng ta lão nhân ra cụng rượu các ngươi còn nó rồi. Lời vừa mới rực, chính hắn chỉ sợ cũng uống đến phần từ trên, chén rượu buông lỏng, cả người gục xuống bàn thở to ngủ đứng lên. Khuya hôm nay là một cái đáng giá ăn mừng của sống. Nhiều năm quấy nhiều ô giang đạo phỉ rốt cục bị tiêu diệt, ô giang trên lại sẽ khôi phục ngày xưa chi ninh yên lặng, đây hết thảy cũng là hộ vệ quân quân sĩ dùng máu tươi đổi lấy, đạo phỉ chưa trừ diệt, ô giang không yên. Những lời này đem vĩnh viễn trở thành quá khứ, ô giang đã muốn nên đón mới bắt đầu. Chương 35, Phượng Chỉ cùng Tử Linh. Linh Châu. Câu lậu trấn núi. Tồn tại như nhau mảnh liên miên không rứt sơn mạch bên trong, một chỗ vô danh cổ động trước, hai cái thân mặc áo đen trung niên nhân nghiêng người đứng ở ngoài động. Thấu mắt nhìn đi, cổ động tối như mực thấy không rõ bên trong sâu đậm, từng sợi hắc khí từ bên trong động hướng ra phía ngoài phiêu dãng, bên trong động thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng thanh âm, tựa như vô danh quái thú tru lên khàn khàn tê lại như ngàn vạn quỷ vật thê lương, tiêu thảm thiết, toàn bộ cổ động lộ ra vẻ phá lệ quỷ dị khó lường. Các ngươi tới làm cái gì? Không là để cho ngươi biết nhóm không nên tới quấy rầy sao? Hừ. Một đạo cực kỳ quỷ dị thanh âm từ bên trong động truyền ra trong thanh âm lộ ra nói không ra lời âm hàn hương vị, đặc biệt là cuối cùng một tiếng hư chữ, ẩn chứa vô tận sát ý tùy bên trong động phát ra nhanh chóng hướng về ngoài động hai người, sát khí vô hình khiến cho hai người không xuyên thấu qua được ý, tới tấp ngã quỵ, trong đó một hắc y nhân vội vàng nói, sư tôn bớt giận, đồ đệ nhong có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo, không dám chế lại, cho nên mới tới quấy rầy sư tôn tu luyện. vậy sao? chuyện gì như thế trọng yếu? chẳng lẽ các ngươi không biết ta đang tu luyện âm lân quỷ hỏa thời điểm mấu chốt nhất, tối kỵ người quấy rầy, khí thế vừa thu lại, hai người cảm giác trên người chậm nhẹ ban đầu không xuyên thấu qua được nổi cáo cảm giác nhất thời biến mất chỉ là bọn hắn còn không dám đứng lên trong động người mặc dù chỉ là sư phụ của bọn họ nhưng người này tính tình thô bạo động giết người liền đồ đệ của mình đều sợ hãi dị thường bằng báo sư tôn tiểu sư đệ hắn nói chuyện hắc y nhân biết bọn họ sư phụ mặc dù tàn bạo nhưng đối với mình nhỏ nhất tiểu đệ tử lại thương yêu dị thường như biết hắn đã gặp bất hạnh dưới cơn thịnh nộ cũng không biết có thể làm ra xảy ra chuyện gì cho nên muốn dùng nguyện chuyển một chút ngự khí nói cho hắn biết các ngươi tiểu sư đệ như thế nào đâu nói mau bên trong động người quả nhiên đối với này tiểu đệ tử dị thường khẩn trương được nghe hắc ý nhân lời nói sau nói thẳng thúc giục kia hắc ý nhân hàm răng khẽ cắn vượt qua quyết tâm nói tiểu sư đệ được lưu giữ trong trong cửa hồn đang hôm qua giật tát đệ tử thấy thế cấp tốc chạy tới ô giang ôm ngông đảo đi xem xét nhưng là đối xử đệ tử đi lúc đã tối tiểu sư đệ đã thân vẫn liền thi thể đều gặp phải hủy diệt dù sao chuyện này giấu giếm cũng giấu giếm không được dứt khoát toàn bộ nói cho trong động người cần phải xử trí như thế nào toàn bộ bằng hắn nói coi là về phần có thể hay không giận cho đánh mèo đến trên người bọn họ trong lòng mình cũng không còn đáy. ngao, long nhi, ta đích long nhi. vô cùng thê lương tiếng hô từ trong động truyền ra, chấn động được cả tòa núi mạch run rẩy run rẩy run rẩy, vô tận tức giận từ trong động sông ra sông thẳng tương cung, làm thiên địa hơi bị biến sắc, đại địa bị run rẩy. người này giận dữ chi uy cư nhiên có thể dung chuyển trời đất, có thể tưởng tượng kia tu vi thần thông đến loại cảnh giới nào. tuyệt đại khí thế bi áp đem hai cái hắc y nhân áp trên mặt đất không thể động đậy, quý trọng thiên quân lực đạo khiến cho hai người miệng giữa dòng chảy ra giọt giọt máu tươi, đã bị thương không nhẹ. Mặc dù bọn họ biết mình sư phụ thương yêu tiểu sư đệ, nhưng không có ngờ tới hắn nghe nói tiểu sư đệ bỏ mình sau sẽ có lớn như thế phản ứng. Vô tận uy áp kéo dài một thời gian uống cạn chung trà, till khi bọn hắn chịu đựng không nổi thời điểm, khơi dậy, khí thế như lưu thủy bản hít vào mà quay về, hai người chợt cảm thấy trên người chợt nhẹ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Long Nhi là chết như thế nào? Rốt cuộc là người nào giết hắn rồi? Bên trong động người tựa hồ cố gắng áp chế trong lòng bị thương, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra không che giấu được ngập trời hận ý. Bẩm báo sư tôn, Lúc trước nói chuyện Hắc Y nhân biết bọn họ thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua, lập tức thành thật trả lời. đệ tử chạy tới, tại ô Nông đảo Thạch Điện trung phát hiện tiểu sư đệ Hải Cốt, mảnh một xem xét, tiểu sư đệ Tựa Hồ chết ở Đạo gia Thiên Lôi sử tử dưới, hồn phách tiêu tán, thi thể hóa thành thanh cốc, kia hình dáng thảm không thể nói. Thiên Lôi sử tử, chẳng lẽ, chẳng lẽ là kia hai phái gây nên, không có khả năng. Bên trong động tiếng người âm thấp không thể ngửi nổi, lẩm bẩm tự nói, khơi dậy, đột nhiên nghe thấy hắn giận dữ hét, hai người các ngươi nhanh đi Âu Giang kiểm chứng các ngươi sư đệ nguyên nhân cái chết. Thập ngày sau Vi sư sắp xuất hiện quan, nếu như tại Vi sư xuất quan ngày các ngươi còn chưa tra được hung phạm, đến lúc đó đừng trách làm sư phụ lòng dạ độc ác. Được nghe lời ấy, hai cái hắc y nhân trong lòng hoảng hốt, sư phụ của bọn họ nhưng là nói được là làm được. Nếu như đến hắn xuất quan lúc chính mình hai người tra không được sát hại tiểu sư đệ hung phạm, như vậy hai hắn đích tử kỳ đã đến. Lập tức hai người hướng bên trong động dập đầu một cái khấu đầu, đứng dậy vừa chuyển thân hình hóa thành một đoàn hấp vụ, hướng ô Giang phương hướng nhanh bàn tới. Hồi lâu, kia hai gã hắc y nhân đã đi xa, cổ động trong truyền gia người nọ tràn đầy oán độc ý thanh âm. Bất kể giết chết Long Nhi người là thân phận gì, lão phu thể phải báo này huyết dụ, giết ta Viên Sơn Quân Nhi tử, ta muốn để ngươi không chết tử thế được. Âu Giang Trấn, phượng phủ hậu hoa viên. Lúc chí dương xuân tháng 3, xuân về hoa nở bên trong, hậu hoa viên một mảnh xá tử yên hồng cảnh tượng, điệp phi loạn vũ, phong mà dài lâu, các loại kỳ hoa tranh nhau khoe sắc, tận cùng kia có thể hiện hiện bọn họ trong một năm xinh đẹp nhất thời khắc, khiến cho phượng phủ vườn hoa lần thêm cảnh đẹp. Phượng Thiên tứ cùng mẫu thân Lý thị ngồi ở tiểu đỉnh công chính tại thưởng thức vườn hoa cảnh đẹp. Tiểu Phượng chỉ tập tên cước bộ tại trong hoa viên đập hồ điệp, đùa bất diệt nhạc hồ. Nhìn thấy nàng này thiên chân hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sung sướng đích tươi cười, Phượng Thiên Tứ trong lòng lần cảm giác ôn tình. Ca, ca, để cho con trồn nhỏ, con trồn cùng chỉ nhi cùng nhau chơi đùa. Tiểu Phượng chỉ nhào vào Phượng Thiên Tứ trên người, làm nũng nói. Kể từ khi đem ôm mông Đạo đạo phỉ tiêu diệt sau, Âu Giang hộ vệ quân tồn tại giá trị vẫn mất đi. Trải qua đinh cẩm cùng chấn trưởng còn có Phượng An như sau khi thương nghị, quyết định đem hộ vệ quân giải tán. Đạo phỉ vừa diệt, hộ vệ quân nếu như tiếp tục tồn tại sẽ làm cùng châu phủ vệ lòng quân trung nghi kỵ. Cho nên, bọn họ công bố hai cái phương án để cho quân sĩ mình lựa chọn. Nguyện ý lưu lại tiến vào thương long đạo trường còn loại ô Giang dân đoàn, không muốn lưu lại quân sĩ liền tặng cho một khoản không ít quân tiền để cho kia về nhà. Hộ vệ quân tự đạo phỉ thu được tài vật số lượng cực kỳ kinh người, không có gì ngoài bồi bổ lại cấp trong nhà thân nhân chết ở đạo phỉ trong tay người ngoài, còn dư lại một số lớn. Đinh Cẩm quyết định, lần này chết trận quân sĩ trong nhà cũng có thể thu hoạch một phần phong hậu thương cảng kim, để cho chết đi quân sĩ thân nhân đời này không cần vì sinh kế lo lắng về phần giải ngũ hộ vệ quân quân sĩ cũng có thể đạt được một khoản không ít của tiền dù sao những điều này là do bọn họ dùng máu tươi đổi lấy là bọn hắn nên được báo thủ. phượng thiên tứ tại năm ngày phía trước liền cáo biệt đinh cẩm đám người quay lại gia trang dù sao nhiều ngày như vậy chưa có về nhà trong lòng rất có tư niệm tình trở về phủ sau phượng phu nhân lý thị nhìn thấy chính mình nhi tử bình yên vô sự về nhà trong lòng tự nhiên mừng rỡ vạn phần mà phượng an như cũng từ đinh cẩm đám người trong miệng biết được phượng thiên tứ tại hộ vệ quân cùng đạo phỉ trong chiến đấu lập xuống chiến công hiển hách đối với biểu hiện của hắn phi thường hài lòng Nhị tử lập là công, làm trai trên mặt cũng có quan hải. Mà Phượng Thiên Tứ lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại duy nhất chuyện cần làm tựu là làm bạn người nhà, Hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Hai ngày trước một lần vô tình, muội muội Tiểu Phượng chỉ tại Phượng Thiên Tứ gian phòng nhìn thấy đang ngọc Sàng trên say xương ngủ say tử ngọc điêu, tiểu hai tử nhà đối với tiểu động vật tự nhiên yêu thích, lập tức liền đem ngủ say tử ngọc điêu bắt ở trên tay một trận cha đạp, đáng thương tử ngọc điêu mở mắt nhìn thấy quế giày chính mình ngọc đẹp người là tiểu Phượng chỉ, cũng chỉ có tự nhận không hay ho, nó biết Phượng Thiên Tứ thương yêu nhất muội muội này, nếu như mình phản kháng, bảo vệ Không cho phép Phượng Tiên Tứ sẽ cùng nó trở mặt, lập tức, mạnh lên nở nụ cười ứng phó Tiểu Phượng Chỉ. Nhưng là gian phòng này sự tình cũng không có kết thúc, từ ngày đó sau này, chỉ cần Tiểu Phượng Chỉ xem thấy ca ca của mình, liền muốn hắn đem Tử Ngọc Điêu thả ra theo chính mình chơi đùa, mà Tử Ngọc Điêu cơn ác ngộng lúc đó bắt đầu. Tiểu Phượng Chỉ tổng hội nghĩ ra một chút đủ loại kỳ quái phương pháp tới hành hạ nó, lệnh Tử Ngọc Điêu khổ không thể tả. Hiện tại Tiểu Phượng Chỉ một người tại vườn hoa chơi đùa một lát, cảm giác được không có ý gì, liền lại để cho Phượng Tiên Tứ gọi Tử Ngọc Điêu cùng chính mình cùng nhau chơi đùa đồ bẩn. Nghe thấy muội muội sở cầu, Phượng Thiên Tứ đương nhiên không thể cự tuyệt, lập tức đưa tay hướng trong ngực nhẹ nhàng một vỗ, một cái nhỏ đầu dây dưa trần chờ từ trong lòng ngực của hắn ph่อ ra, còn buồn ngủ, khuôn mặt mất hứng, xèo xèo hướng Phượng Thiên Tứ kêu hai tiếng, thật giống như trách hắn quấy rầy chính mình ngủ đẹp. Tử Linh, phiền toái ngươi một chuyện. Phượng Thiên Tứ đẩy mặt tươi cười nhìn Tử Ngọc Điêu, khóe miệng hướng nó nỗ lực một chút, theo Phượng Thiên Tứ bĩu môi phương hướng, Tử Ngọc Điêu nhìn lại, đột nhiên, Phượng Thiên Tứ cảm giác được thân thể hắn khẽ run lên, thật giống như nhìn thấy trên thế giới này đáng sợ nhất gì đó, đi theo, chỉ nghe vụ một tiếng. Tử Ngọc Điêu dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào Phượng Thiên Tứ trong ngực, mặc trót như thế nào lời khuyên, Tiểu là không ra. Tiểu Phượng chỉ thấy tình cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn nứt lên, hơi khóc nước nở nói, Cacca, ca, con trồn nhỏ, con trồn vì cái gì không ra? Tới cùng ta chơi. Nhìn thấy muội muội kia phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thương tâm bộ dạng, Phượng Thiên Tứ chợt cảm thấy đau lòng, đưa tay từ trong lòng ngực đem Tử Ngọc Điêu ôm đi ra, tại nó bên thai nhỏ giọng nói, Tử Linh, van người, ta liền này một người muội muội, ngươi hãy theo nàng chơi một hồi. Đợi ta dùng thập lượn quanh hoa quế bánh ngọt tới bồi bổ lại ngươi. Cũng không quản Tử Ngọc Điêu có đồng ý hay không, đem nó giao cho Tiểu Phượng Chỉ, Tử Ngọc Điêu đang muốn rẽ rùa chạy trốn, nhìn thấy Vượng Thiên Tứ kia tràn đầy hy vọng ánh mắt, không khỏi lòng mềm nún, dừng lại rẽ rùa, tùy ý Tiểu Phượng Chỉ đem nó ôm lấy đi về phía vườn hoa, chẳng qua là trước khi đi, Tử Ngọc Điêu khôn mặt hướng thiên xèo xèo kêu mấy tiếng, nếu như hiện tại có hiểu được con trồn ngữ cao nhân tại chỗ, có thể nghe thấy nó đang hướng thiên cầu nguyện. Ông trời ơi. Đại điệu nha. Ta đích con trồn mệnh vì cái gì như thế bi thảm. Chương 36 Hoa từ muộn mà ra, Phượng Tiên Tứ cùng mẫu thân Lý Thị ngồi ở tiểu đình trên, nhìn Tiểu Phượng Chỉ cùng Tử Ngọc điêu tại trong hoa viên chơi đùa chơi đùa. Tứ Nhi, những thứ kia Âu Giang trên đạo phỉ đã bị các ngươi tiêu diệt, Âu Giang tự xây hộ vệ quân cũng giải tán, ngươi sau này cũng không nên lại đi làm chút ít chuyện nguy hiểm. Tốt gọi nương lo lắng. Lý Thị dùng giận trách ánh mắt nhìn Phượng Tiên Tứ, Nhi Tử vừa bắt đầu muốn đi tham gia hộ vệ quân nàng tiểu bất đồng ý. Mặc dù tại chính mình Trượng Phu khuyên bảo miễn cưỡng đáp ứng, nhưng kể từ khi Phượng Thiên Tứ rời nhà ở tại Quân Doanh sau, Lý Thị Tâm Thủy Trung đều treo ở trong lồng ngực, ngày đêm vì hắn lo lắng cho đến phía trước mấy tiên vượng thiên tứ trở về phủ sau Lý Thị mới thở phào nhẹ nhõm hiện tại mẫu tử hai người rảnh rỗi ngồi cùng một chỗ Lý Thị sợ sau này nhi tử lại đi làm chút ít chuyện nguy hiểm cho nên trước tiên cho hắn gõ chuông báo động Nương! ngài yên tâm Âu Giang hộ vệ quân cũng đã giải tán thiên tứ có thể ngày ngày ở nhà cùng ngươi như vậy được chưa phượng thiên tứ cũng biết mình trong khoảng thời gian này ở tại quân doanh mẫu thân nhất định trong lòng nhớ thương liền đoán giận tâm tình đều đi ra hiện tại hắn muốn làm chính là hảo hảo an ủi mẫu thân của mình Lý Thị nghe thấy nhi tử như vậy trả lời. Trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ đích tươi cười, nàng chẳng qua là một nữ nhân bình thường, nàng một đời lớn nhất tâm nguyện tựu là cùng trượng phu của mình con gái hảo hảo sống, người một nhà đoàn tụ ở chung một chỗ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Về phần những thứ khác đối với nàng mà nói đều không trọng yếu, Lý Thị Hiện ở trong lòng liền phi thường vui vẻ thỏa mãn, theo nhi tử Thiên tứ lớn lên hắn đã hiểu chuyện rất nhiều, không hề nữa giống như khi còn bé như vậy nghịch ngợm, ngay cả mình trượng phu phượng an như bây giờ đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Tiểu nữ mà phượng chỉ ngây thơ rực rỡ hoạt bát khả ái, nhìn liền chọc người chịu mến, có này một đôi con gái hầu hạ dưới gối là Lý Thị đời này lớn nhất thỏa mãn. Mẫu thân, ca, ca, Tiểu Phượng chỉ ôm lấy Tử Ngọc Điêu vui vẻ đi tới. Không trách ngoài Tử Ngọc Điêu nhìn thấy nàng tiểu muốn chạy trốn. Lúc này mới bao nhiêu một hồi thời gian, nó đã bị cái này tiểu ma nữ hành hạ phải không con tròn hình dạng, đôi to trông mong trên lông tròn bị cả thành mười mấy lũ đôi sam hình dáng, mỗi trên căn mặt còn ghi một đóa tiểu hoa đóa, đủ mọi màu sắc thật là tốt không trách gì. Tiểu trên cổ còn treo ngóc một vòng của dại bệnh thủ công dây chuyền, toàn bộ trang phục nói vậy Tiểu Phượng chỉ tốn không ít tâm tư. Tiểu Diêu Diêu, truyền thân để cho mẫu thân cùng ca ca xem một chút có đẹp hay không. Tiểu Phượng chỉ đem Tử Ngọc Điêu đặt ở trong đỉnh trên bàn đá, ý bảo nó chuyển một vòng, vì mình mới tạo hình phơi bày một ít. Nháy bất đắc di đôi mắt Ti Hi Châu, Tử Ngọc Điêu miễn cưỡng xoay người, ngay sau đó, ngất trời nụ cười từ Phượng Thiên Tứ mẫu tử trong miệng truyền ra. Vụ. Tử Ngọc Điêu tại tiếng cười của bọn hắn chung chui vào Phượng Thiên Tứ trong lực, giờ khắc này, nó liền tâm muốn chết đều có rồi, nó thể không bao giờ nữa muốn gặp đến cái tiểu ác ma. Tố Giang trấn, tùy nguyệt lâu. Lúc tới buổi trưa, chính là mọi người vào dùng cơm trưa thời gian. Túy Nguyệt lâu không hổ là ô Giang chân lớn nhất từ lâu, cũng là làm ăn tốt nhất một nhà. Lục tục đến đây thực khách đem ba tầng Túy Nguyệt lâu châu ngồi cơ hồ ngồi đầy. Kim Phú Quý ngồi ở lầu một đại sảnh trưởng quý nơi, đang hiệp trợ mẹ hắn Kim Thúy Hoa thu bạc tính tiền. Hắn cũng là mấy ngày hôm trước cùng Phượng Thiên tứ cùng nhau quay lại gia trang. Mẹ của hắn Kim Thúy Hoa vừa nhìn thấy Kim Phú Quý trở lại Túy Nguyệt lâu, tiện lợi một phòng thực khách gào khóc đứng lên, trong miệng còn mắng Kim Phú Quý này tiểu không có lương tâm lâu như vậy cũng không trở lại xem một chút lao nương vân vân. Tóm lại nói là nhiều thản, có nhiều thản. Nghe thấy mình lao nương trách chửi mình. Kim Phú Quý chẳng những không tức giận ngược lại có một loại đã lâu đã lâu quen thuộc cảm giác, liền hắn này không có tim không có phổi mập mạp cũng có chút cho phép lòng chua xót cảm giác. Chính mình không ở trong nhà, lớn như thế tiểu lâu muốn chính nàng một người xử lý, trong đó cực khổ có thể nghĩ. Mẹ của hắn Kim Thúy Hoa không dễ dàng a. Lập tức, Kim Phú Quý hướng mẹ hắn bảo đảm, sau này cái gì quân đều không tham gia rồi, chuyên tâm chủ định tại tiểu lâu giúp nàng xử lý làm ăn, giảm bớt Kim Thúy Hoa gánh nặng, làm cho nàng suy nghĩ nhiều mấy năm thanh phúc. Kim Thúy Hoa được nghe nhi tử nói, lập tức nín khóc mỉm cười ban đầu trên mặt thê lương thần sắc lập tức đảo qua quét sạch trong miệng còn nói nói ngươi này tiểu vương bắt đản cuối cùng còn có chút lương tâm nay không tự từ, từ ngày đó lên kim thúy hoa đem thúy nguyệt lâu lầu một đại sảnh giao cho kim phú quý toàn quyền xử lý mà kim phú quý đã ở kia một ngày biến thành lầu một trưởng quỹ trưởng quỹ lại đến hai bầu rượu trưởng quỹ tính sổ nghe đến mấy cái này âm thanh kim phú quý liền cảm thấy được phiền lòng may mà mập mạp đầu gốc ngang ngược linh hoạt đem những này phiền lòng chuyện toàn bộ giao cho một tên gọi triệu tứ tiểu nhị người này có chút cơ trí cũng thay kim phú quý giảm đi không ít tâm tư, mà mập mạp cả ngày híp đôi mắt ti hí, bắt đầu với phụ quỹ trưởng quỹ, lão tôn ngươi cũng đã biết, kia ô giang trên đạo phỉ đã muốn toàn bộ tiêu tan tiếng không để lại dấu vết rồi. Nhích tới gần quay một cái bàn, bốn năm cái tiểu thương trang phục người đang uống rượu nói chuyện tiếng, chính đang nói chuyện chính là cái 26 27 tuổi người trẻ tuổi. Dương Võ, tiểu tử ngươi tin tức cũng quá mất linh thông, liền gần đây ô giang trên phát sinh hạng nhất đại sự cũng không biết. Được gọi là lão tôn người là cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân, người này tảng môn khá lớn âm thanh liền bốn phía hàng xóm ngồi đều rõ ràng nghe thấy, cái gì đại sự? Nhanh nói nghe một chút. Người trẻ tuổi tiểu là lòng hiếu kỳ nặng, vội vàng hỏi tới. Khu khu, kia lão tôn háng dọn một cái, nhìn bộ dáng kia tiểu là cái yêu làm náo động người. Trước đó vài ngày, này ô Giang trên đạo phỉ hung hăng ngang ngược. tại ô Giang chấn thương Long đạo trường đình trường chủ dưới sự đề nghị, ô Giang chấn tự xây hộ vệ quân. Cùng tất chuyện này mọi người đều biết. Trên bàn mọi người theo lời của hắn gật đầu. Kia lão tôn thấy mọi người một bộ lắng nghe bộ dạng, có chút hài lòng, nói tiếp. Phía trước mấy thiên tổng thương Long đạo trường liền truyền ra tin tức. Tại đinh cẩm thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, hộ vệ quân đã muốn giết trên Âu Giang đạo phỉ hàng ổ ốm Mông đảo, đem nơi đó đạo phỉ toàn bộ tiêu diệt. Từ đó, Âu Giang không tiếp tục nạn trộm cướp. Nguyên lai là như vậy, không trách được Âu Giang trên gần đây trời yên biển lặng, một cái đạo phỉ bóng dáng đều xem không gặp bỡ. Nguyên lai là bị hộ vệ quân tiêu diệt rồi. Trên bàn mọi người trong lòng giải thích khó hiểu, tới tấp mở miệng khen. Đinh cẩm thống lĩnh thật sự là võ công cái thế a. Đinh cẩm không hổ là Âu Giang đệ nhất dũng sĩ, còn tốt chứ. Tiêu diệt đạo phỉ bảo vệ ta Âu Giang vận tải đường thủy thông suốt thật nhất kiện đại công đức. Tại Duy Nguyệt lâu lầu một đại sảnh trên ăn cơm đa số lui tới tiểu thương, nghe nói sau, tới tấp mở miệng tán dương. Ta có cái thân thích lần này liền gia nhập hộ vệ quân, cùng những thứ kia bọn đạo phỉ tác chiến, Đinh Cẩm Thống lĩnh xuất lĩnh hộ vệ quân tấn công Ô Ngông đảo một ít dịch, bà con kia của ta nhưng là cũng trong đó, nghe nói ngày đó Ô Ngông đảo chém giết rung trời, huyết nhục bay ngang, tình hình chiến đấu chi kịch liệt các ngươi không dám nghĩ giống. Kia lão Tôn Như đích thân tới kỳ cảnh, chỉ thấy hắn đưa tay múa chân, trong miệng thổ mạt hầy phi, rất sống động hướng mọi người tự lại nói tiếp. Hôm đó Đinh Cẩm Thống lĩnh cùng đạo phỉ đại đầu lĩnh đại chiến hơn 300 hiệp, chỉ thấy lúc ấy nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, dần dần kia chùm thổ phỉ chống đỡ không được, một tiếng la lên, nhất thời lại có ba tên đạo phỉ gia nhập trong đó cùng kia chùm thổ phỉ đấu Đinh Cẩm Thống lĩnh một người, không thể phủ nhận, này Lao Tôn rất có kể chuyện cổ tích tiềm chất, chỉ thấy hắn nhấp một miếng rượu, đứng lên đối với công đường toàn bộ người nói ra, các ngươi đoán Đinh Cẩm Thống lĩnh một người có thể hay không kẻ địch quá bốn vị đạo phỉ? Nhìn thấy Lão Tôn thừa nước đục thả câu, mọi người lắc đầu bất trí khả phụ, một đôi bốn đương nhiên chịu thiệt, Lão Tôn vẻ mặt rất xuống động đan gờ gấm thống lĩnh cũng có trợ thủ, hắn hai vị phó trưởng chủ nhất thời nhảy ra, cùng đạo phỉ chiến làm một đoàn, thẳng giết được thiên hôn địa ám. cùng châu phủ đường cựu linh lão anh hùng thật giống như cũng tham dự lần này trừ phi loạn, nghe nói hắn cùng đình thống lĩnh giao tình tâm đầu ý hợp, có nên không khoanh tay đứng nhìn. bàn kế cận có người xen vào nói, kia tự nhiên, kỳ thực lão tôn biết đến bận rộn vì trên phố truyền lưu, hắn sau khi nghe liền thêm dầu thêm mỡ biến thành chính mình tự mình nhận thức bình thường, hướng người khác nói khoát, cùng châu phủ đường lão anh hùng nhưng là ta lão tôn đồng hương. Chư vị đang ngồi có ai không? Có nghe đã nói hắn lao nhân gia đại danh, đây chính là cùng đình cẩm thống linh không kịp nhiều để cho anh hùng nhân vật. Hắn lao nhân gia vốn khinh thường liên thủ đối phó đạo phỉ, nhưng thời gian cấp bách cũng không cùng. Ngươi những thứ kia tặc nhân chú ý cái gì giang hồ đạo nghĩa? Chỉ thấy hắn động thân gia nhập trong ngay mắt trên trận thế cục chuyển hóa, kia bốn tặc nhân lập tức chống đỡ hết nổi, đương trường bị đánh chết. Trong đó đường lao anh hùng một người liền giết chết ba. Cái tặc nhân đánh rắm, đánh rắm. Đang lúc lao tôn đem đường cựu linh nói khoác được giống như thần nhân bình thường. Đại sảnh thượng chuyển tới có người hồn hẹn thanh âm. Người cái tên này đối với ngày đó tình huống hoàn toàn không biết, còn dám tại này nói nhảm. Theo thanh âm đàm thoại, mọi người thấy thấy kêu ban đầu tại quầy hí mắt ngủ say tiểu bản tử lúc này chính chừng mắt mắt dọc dùng ngón tay hướng lao tôn. Tại lao tôn đưa ra đạo phỉ lúc kim phú quý liền đã lóng tay lưu ý, có mấy lần thiếu chút nữa không nhịn được muốn chen lời đều mạnh tự kiểm chế xuống tới. Sau lại, nghe tia lão tôn càng nói càng kỳ cục, cư nhiên đem lần này trừ phiến loạn công lao toàn bộ coi là tại đường cựu linh một trên thân người, làm hắn không thể nhịn được nữa. Lần này ôm mông đảo trừ phiến loạn. Kim Phú quý có thể nói là toàn bộ hành trình đi theo. Lúc ấy nếu không phải Phượng Thiên Tứ ngăn cơn sóng dữ lời mà nói, đừng nói trừ phi loạn, hộ vệ quân liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Nghe thấy kia lão tôn thậm chí ngay cả hắn lao Đại Phượng Thiên Tứ tên cũng không đưa ra, lập tức, lập tức đứng ra chỉ trích kia lão tôn nói nhảm. Này, ngươi này Tiểu bản Tử, mở cửa làm ăn nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy, nói ta đối với ngày đó tình huống không biết, nói ta nói nhảm, chẳng lẽ ngươi tham gia hộ vệ quân, ngươi biết cùng ngày tình huống, có bản lĩnh ngươi tới nói cho mọi người lao tôn đối với Kim Phú Quý đột nhiên cắt đứt hắn diễn giảng vô cùng mất hứng, cho nên lên tiếng chăm trọng nói: Triệu tứ, theo Kim Phú Quý một tiếng gào to, một tên tướng mạo cơ trí điểm Tiểu nhị thật nhanh chạy tới, nói cho người này, thiếu gia tại ô Giang hộ vệ trong quân chức vụ là cái gì? Kim Phú Quý lấy tay một ngón tay kia lao tôn, nhưng ngay sau đó ngửa đầu nhìn trời, một bộ vẻ mặt tiêu căng bộ dạng. Vị khách quan kia, tên kia gọi Triệu tứ Tiểu nhị không người hướng lao Triệu thi lễ, nói vậy ngài không là chúng ta ô Giang chấn người địa phương, đối với trừ phiến loạn chuyện này không hiểu nhiều lắm. Triệu tứ hiếu lễ có lễ. Kia lão tôn ngược lại cũng phản bác không được cái gì, lập tức ôm quyền hành lên nói, vậy thì mời tiểu nhị ca chỉ điểm. Đây là chúng ta túy Nguyệt lâu thiếu đông chủ Kim Phú quý thiếu gia. Triệu tứ một tay vươn về trước long trọng hướng mọi người giới thiệu Kim Phú quý, thiếu gia nhà ta tại hộ vệ quân Chiêu mộ lính mới lúc liền đã gia nhập, hơn nữa còn là hộ vệ quân tương ứng 3 đội Thanh Long đội đội phó, lần này tiến về phía trước ố nông đảo trừ phiến loạn Thanh Long đội tiểu là đánh trận đầu, cho nên chuyện này thiếu gia nhà ta rõ ràng nhất bất quá. Tiểu nhị nói không sai, này Tú Nguyệt lâu thiếu gia quả thật tham gia hộ vệ quân. Ta em vợ liền tại hộ vệ quân Thanh Long đội bọn họ đội trưởng là phượng đại nhân công tử, đội phó đích xác là túy nguyệt lâu kim thiếu gia. trong hành lang còn có mấy người là ô giang chấn người địa phương, tới tấp chứng thật triệu tứ trong lời nói không có giả dối. còn lại mọi người thấy thế trong lòng liền đã tin tưởng vài phần, nhìn về phía kim phú quý ánh mắt cũng trở nên tôn kính vài phần. kia lão tôn hướng kim phú quý ôm quyền hành lễ, trên mặt hơi vẻ hâm lực, nói, nguyên lai kim thiếu gia từng là hộ vệ quân đội phó, tha cho tại hạ vừa mới thất lễ, như vậy xin mời kim thiếu gia đem ngày đó ôm ông đạo trên chuyện phát sinh nói cấp mọi người nghe một chút, cũng tốt cho chúng ta hiểu được hộ vệ quân anh hùng sự tích. Được nghe kia lão Tôn lời mà nói, Kim Phú Quý không hề nữa từ chối, đại mã kim đao đi tới trong hành lang, hắng giọng một cái, miệng lưỡi lưu loát loại đem ngày đó cùng đạo phệ thống lĩnh viên long chiến đấu trải qua hướng mọi người kể. Nói đó là trì hoàn khi đó thì nhanh, ngay tại đinh Cẩm cùng Đường Cựu Linh sắp bỏ mạng ở đây tặc nhân thủ hạ, ta lão đại phượng thiên tứ đột nhiên ngăn chặn tại trước mặt bọn họ, miệng niệm pháp chú, "Tế ra hai đạo bữa, vậy sao? Các ngươi sợ rằng không biết cái gì là bữa sao? Nói cho các ngươi biết, đó là ta lão đại khi còn bé mơ hồ một tiền bối tiên nhân ban tặng pháp bảo." Kim Phú Quý mồm miệng lênh lơ, So với kia lão tôn còn có kể chuyện cổ tích tiềm chất, đem lúc ấy cảnh tượng miêu tả rất sống động, lệnh mọi người tại đây nghe được như say si như say. Một đạo kim quang hiện lên, lão đại ta tế ra hộ thân đũa đem kia tặc nhân công kích toàn bộ lập tức, mặc cho hắn đem hết bú sữa khí lực cũng không có cách nào, đang lúc này, lão đại ta không hề nữa cùng hắn đùa với chơi, hai tay một ngón tay, một đạo khác đũa hướng kia tặc nhân đánh tới, các ngươi đoán, đây là đạo cái gì bừa. Mọi người tới tấp lắc đầu không biết. Kim phú quý coi như là nắm giữ kể chuyện cổ tích tinh túy, còn làm gom lại trên lẫn nhau động, chỉ thấy hắn thần thần bí bí nói. Đó là tiên nhân ban cho lão đại ta Thiên Lôi Phủ, một kích dưới, cư nhiên dẫn động Cửu Thiên Thần Lôi, đem kia tặc nhân oanh được giống như than cốc giống nhau, chết được không thể rồi hay chết rồi. Nói tới đây, Kim Phú Quý dừng lại, mắt nhìn trên trận phản ứng của mọi người, thấy bọn họ kinh hãi như ngấp mộc, thật giống như không phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười thầm. Hồi lâu, trên trận phát ra một trận đình thai nhức góc vỗ tay tiếng. Anh hùng xuất thiếu niên a. Đã sớm nghe nói vương đại nhân công tử niên tiểu Hữu Vi, thân thủ bí hiểm, nguyên lai nhận quá tiên nhân chỉ điểm. Đều thiếu vương công tử, không có hắn trừ phiến loạn đại sự khó thành a trên trận người tới tấp nghị luận tiếng khen ngợi vang làm một mảnh yên tĩnh yên tĩnh một chút mọi người im lặng một thoáng kim phú quý lớn tiếng nói còn có một chút nói cho mọi người bản thân ở trong trận chiến đấu này mặc dù không có hướng lao đại ta như vậy anh dũng vô địch nhưng là dựng lên nho nhỏ công lao hắc hắc tựa là dẫn dắt thủ hạ huynh đệ đấm máu chiến đấu hăng hái đem kia đạo phỉ nhiều năm đánh cướp tài bảo cấp đoạt tới đây này thở dài có chút đê điều nói điểm này công lao so với lao đại ta cùng đình cẩm thống lĩnh bọn họ bé nhỏ không đáng kể vậy lắc đầu hai mắt nhíp lại làm bộ như bất đắc dĩ Kỳ thực tại nhìn lén trên trận phản ứng của mọi người, chợt thấy một thân xuyên áo lam tuổi trẻ người từ trên bàn đi tới, đến Kim Phú Quý trước mặt, chợt hướng hắn cong lưng thật sâu vẫy chào. Lần này cử động đem Kim Phú Quý sợ hết cả hồn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng người này nghe ra hắn trong lời nói có nói khoác thành phần, đến đây với móc, không muốn sẽ có cử động lần này động, trong lòng buồn bực, nhưng rất nhanh này áo lam người trẻ tuổi nói để cho hắn nhất thời giải thích khó hiểu. Đa tạ Kim thiếu ra. Áo lam người trẻ tuổi thái độ khẩn thiết, nhưng ngay sau đó, hắn xoay người hướng đại sảnh mọi người. Chư vị nói vậy không rõ ta vì cái gì tạ Kim thiếu gia sao? Tại Hạ họ Vương, cùng Châu phủ người, tổ tiên vẫn từ chuyện lá trà làm ăn, một năm trước gia huynh buôn một thuyền lá trà từ Âu Giang trải qua, bị kia vạn ác tặc nhân cướp dừng lại, không chỉ có tính khó giữ được tính mạng, tài vật cũng bị cướp sạch không còn, làm hại nhà ta táng ra bại sản, liền cơ bản nhất cuộc sống cũng khó mà duy trì. May mà, mấy ngày trước đây, hộ vệ quân gián báo cáo, phàm trong nhà chịu được đạo phỉ xâm hại bỏ mạng mất tài đều có thể đến hộ vệ quân trình báo, nhận lấy một khoản không ít tiền trợ cấp. Nhìn thấy báo cáo, ta liền đến hộ vệ quân tầng B. Thương Long đạo trường đi trình báo, quả nhiên được rồi một số lớn bạc, đầy đủ đền bù ngày đó nhà ta tổn thất tài vật. Hôm nay nghe Kim thiếu gia nói, mới biết phát ra tiền tài đều là ngươi đấm máu chiến đấu hăng hái đoạt được, tại hạ không có khác tỏ vẻ, làm uống toàn bộ này trong chén lớn rượu, đa tạ Kim thiếu gia đại ân đại đức. Nói cho hết lời, áo lam người trẻ tuổi từ bàn tay cận bưng lên tràn đầy một chén rượu, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Chúng ta cũng kinh Kim thiếu gia một chén. Cạn! Kim thiếu gia cùng Phượng phủ thiếu gia có thể nói được sương tụng là Âu Giang song kỳ ta, khen tặng kính nể lời nói quần quật mà đến liền Kim Phú quý này, lão ra mặt dày chi người đều có chút ít chịu không nổi. Hắn hôm nay cách làm bất quá chỉ muốn thỏa mãn một thoáng của mình lòng hư vinh, không muốn thật đúng là nhận được trên trận mọi người kính ý, xem thấy bọn họ một đám nói năng chân thành, tràn đầy ánh mắt sùng bái nhìn về phía chính mình, Kim Phú quý không khỏi có chút lâng lâng đứng lên. "Chư vị thúc bá huynh đệ, hôm nay chỉ để ý tận hứng, rượu và thức ăn toàn bộ miễn phí, buồn thiếu gia mời khách." Hào khí bông nhiên phát, Kim Phú quý lập tức cùng trên trận mọi người uống đứng lên. Tại hắn tận hứng hết sức lúc, không có chú ý tới đại sảnh một góc một cái bàn ngồi hai cái trong quần áo đen miên người. Trong mắt lộ ra vẻ âm tàn, Kim Phú Quý không biết, hắn phen này nói khoác sẽ cho Ô Giang chấn mang đến bao nhiêu tai họa, sẽ cho hắn lao đại phượng thiên tứ mang đến không thể ngăn cản tai nạn. Chương 37, Khánh Nguyên hội đèn lồng. Theo thời gian trôi qua, tại Thúy Nguyệt lâu lầu một đại sảnh ăn cơm người dần dần tàn đi, chỉ còn lại có tại trong quầy thở to ngủ Kim Phú Quý. Vừa trưa hôm nay hắn phi thường tận hứng, đang lúc mọi người kính để tiếng khen ngợi trung bất chi bất giác cuốn cao, kẻ ở bên trong quẩy liền ngủ thiếp đi, liền mọi người rời đi hắn cũng không biết, chỉ thấy hắn hai chân vịnh lên tại trên quẩy, trong miệng phát ra rung trời tiếng ngáy khe miệng còn có nhẹ nhẹ nước miếng xuống phía dưới chảy xuôi, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã. Ta phú quý mà thật là đủ cực khổ. Kim Thúy Hoa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy tiếng ngay như sấm kim phú quý, trong lòng không khỏi một trận cảm xúc. Chính mình nhi tử gần đây biểu hiện hay để cho nàng phi thường hài lòng. Triệu tứ, triệu tứ. Thấy Kim Phú Quý đang ngủ say, không muốn quấy rầy hắn thật là tốt bụng. Kim Thúy Hoa thả thấp tảng môn hoán mấy tiếng tên kia gọi Triệu tứ tiểu nhị. Bình thường vào lúc này, nàng cũng muốn tới xem xét khoản, hiểu rõ cùng ngài trên tiểu lâu ngồi lợi nhuận tình hình. Tên kia gọi triệu tứ tiểu nhị nghe thấy lao bản nương tiếng kêu, vội vàng chạy tới. Buổi trưa hôm nay lầu một khách nhân ghế trên tình huống như thế nào? Kim Thúy Hoa hướng triệu tứ do hỏi, không thể phủ nhận túy nguyệt lâu làm ăn thịnh vượng cùng nàng quản lý thỏa đáng không thể rời bỏ quan hệ. Kim Thúy Hoa người mặc dù trốn hoa, nhưng làm lên làm ăn cực kỳ không khéo, lớn như thế tiểu lâu tại nàng kinh doanh ra đời ý phát triển không ngừng, mà nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ tiểu là đem túy nguyệt lâu làm ăn dần dần chuyển giao cấp của mình nhi tử. Hơn nửa đời người cực khổ lập nên cơ nghiệp, đương nhiên muốn lưu lại cho mình hậu thế. Bẩm lão bản nương hiện tại lầu một khách nhân ghế trên hẹn cựu thành nửa nhưng là nghe thấy triệu tứ nói lầu một hiện tại có cựu thành nửa ghế trên tỷ số kim thúy hoa trong lòng có chút hài lòng bình thường chỉ cần có 5 thành khách nhân ghế trên tựu lâu liền có lợi nhuận không gian nhưng sau đó lại nhìn thấy triệu tứ vẻ mặt tấp váng ứa muốn nói còn dừng lại nhưng mày nói nhưng là cái gì cùng lao nương nói chuyện đừng có rông dài cấp sát nhân có lời gì từ nói có dám thì phóng kim thúy hoa là một tính nôn nóng nhất xem không được người khác làm việc che che lấp lấp nhưng là làm triệu tứ nói ra thiếu chút nữa đem nàng giận đến hôn mê đi qua Triệu tứ cười khổ một tiếng, nói: "Buổi trưa hôm nay làm ăn rất tốt, nhưng bởi vì phú quý thiếu gia cùng khách nhân Hàn Huyên được hăng hái khá cao, cùng chúng tiểu nhân chào hỏi. Buổi trưa hôm nay lầu một khách nhân tất cả rượu và thức ăn tiền toàn bộ tùy hắn mời khách, cho nên buổi trưa nhất phân bạc cũng không vào sổ sách. Tổng cộng cần phải có nhiều ít bạc." Kim Thúy Hoa âm thanh có chút run rẩy, chia đều một bàn thấp nhất 5 lượng bạc, tổng cộng 28 mươi bản, nói cách khác tổng cộng đại khái 140 lượng bạc. Lao bản lương, ta đây nói rất đúng chúng ta tiểu lâu ra vốn. Triệu tứ tại Tú Nguyệt lâu đi làm nhiều năm. Người hơi cơ trí, trong lòng đã sớm đoán được Kim Thúy Hoa sẽ đến kiểm số khoản, cho nên trước đó lợi dụng trong lòng hiểu rõ, giá vốn 140 lượng bạc, bán ra giá cả ít nhất phiên một phen, hai ba trăm lượng bạc cứ như vậy không có. Kim Thúy Hoa sắc mặt tái nhợt đôi môi thẳng run run, khơi dậy, chỉ thấy nàng lấy tay ba một tiếng nặng nề vỗ vào trên quầy, rong lớn nói phú quý. Kim Phú Quý vẫn rong chơi tại trong ngộ đẹp, tại trong ngộ, hắn Kim Phú Quý trở thành trên đời vô song nhược khách, chính đang tiếp tụ mọi người tân bút tình ý, ngay tại hắn như rơi dụng đám mây phiêu phiêu dụng tiên lúc, một đạo có chút thanh nhem quen thuộc đem hắn đánh thức mở mắt vừa nhìn chính mình lao nương kim thúy hoa chính vượt qua muôi mắt dọc nhìn mình khơi dậy diệu đã tỉnh hơn phân nửa thấy lao nương cặp kia mắt buốc lửa ánh mắt đầu góc vừa chuyển kim phú quý nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra hoàng bét nương đem bạc đem so với mệnh còn quý giá hiện tại nhất thời nhanh miệng hại nàng tổn thất một khoản xem bộ dáng là tới tìm ta tính sổ 36 kế chạy là thượng sách bỏ xuống vịnh lên tại trên quầy hai chân một cái lắc mình hướng tiểu lâu ngoài chạy đi bên chạy trong miệng vừa nói nương ta đi ra ngoài có chút việc ngươi này tiểu vương bất đản bại gia tử. Có loại tiểu cấp lão nương đi ra ngoài không muốn trở về. Phía sau truyền đến Kim Thúy Hoa hỗn hiện tức giận mắng thanh âm, Kim Phú Quý lúc này giả bộ được cái gì cũng không nghe thấy, hắn biết chính mình lão nương lửa giận nhất thời bán hội tiêu tan không xuống tới, hay là chạy là thượng sách. Một hơi chạy đến trong trấn trên đường cái, Kim Phú Quý quay đầu lại nhìn một chút, thấy mình lão nương không có đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, chẳng có mục tiêu ở trên đường cái rảnh rỗi sáng ngời đứng lên. Biết lão nương đau lòng nhất bạc, hiện tại làm cho nàng suất rất nhiều, không biết mấy ngày khí mới có thể tiêu tan. Nhớ tới Kim Thúy Hoa vừa mới kia phó muốn ăn thịt người bộ dạng, Kim Phú Quý không khỏi trên người đánh dùng mình một cái. Ở trên đường rảnh rỗi lung lay một hồi, bất tri bất giác đi tới Ô Giang Chấn Giang trấn trưởng phủ đệ trước, một đám dân trấn chính vây xem ở trước cửa, Kim Phú Quý lòng hiếu kỳ trùng, nhìn thấy náo nhiệt liền muốn đi nhìn một cái, cho nên đi lên phía trước chen vào trong đám người. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Giang Chấn Trưởng ban bố một bố cáo gián ở ngoài cửa trên tường, đại khái nội dung là vì chúc mừng nạn trộm cấp tiêu diệt, Ô Giang Chấn quyết định cử hành khánh nguyên hội để lộng, thứ nhất là hấp dẫn nhân khí, xúc tiến Ô Giang Chấn phồn bình phát triển. Thứ hai là hy vọng trời cao che trời ô giang chấn từ đó sau mưa thuận gió hòa trăm họ an định, hội đèn lồng cử hành thời gian định tại tháng 3 lần đầu, cũng chính là minh lúc trời tối. Cử hành hội đèn lồng, vậy ngày mai buổi tối khẳng định náo nhiệt, cũng có mấy ngày chưa thấy lão đại cùng làng chung, đi theo chân bọn họ nói một tiếng tối mai đi ra cùng nhau đi dạo một chút hội đèn lồng, thấu cái náo nhiệt. Chú ý quyết định, kim phú quý quay người hướng Phượng phủ phương hướng đi tới. Phượng phủ hậu hoa viên. Tt. Chận chận tiếng xe gió truyền đến, từng đạo màu xanh kính khí không ngừng cuốn thân bay lượn. Tại Phượng Thiên Tứ ý niệm dưới sự khống chế như có linh tính chuyển đến quay về chuyện không ngừng. Về đến nhà đã có 7 8 nhật, tại làm bạn người nhà chống không thời gian, Phượng Thiên Tứ như cũ chuyên cần tu khổ luyện, cùng kia Viên Long nhất chiến hậu, hắn phát hiện mình tu vi chưa đủ nơi, ngày đó nếu không có sai đạo trưởng bàn tặng bừa, là không thể nào chiến thắng Viên Long cũng đem hắn đánh chết. Trở lại mấy ngày nay, Phượng Thiên Tứ trong đầu vẫn tính toán như thế nào mới có thể tiến thêm một bước nâng cao thực lực của mình, dù sao, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ người nhà không bị thương tổn. 2 ngày trước buổi tối, Phượng Thiên Tứ lại dùng chân nguyên kích thích linh đài Kim Châu thu nạp thiên địa linh khí, hiệu quả cùng tưởng tượng loại giống nhau. Kích thích linh Châu rộng lượng hấp dẫn lấy quanh thân linh khí, cũng đem chi dẫn vào Phượng Thiên Tứ trong đan điện. Vẹn vẹn hai cái buổi tối tu luyện, hắn vui mừng phát hiện, chính mình công lực đã từ tiên thiên trung kỳ bước vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Không chỉ có bên trong đan điện chân nguyên tăng trưởng gấp đôi, liền tự thân thần thức cũng cường đại không ít. Ban đầu có thể khống chế lục đạo kình khí, mà tiến vào tiên thiên hậu kỳ thế, nhưng có thể khống chế dừng lại mười đạo kình khí. Phát hiện này để cho Phượng Thiên Tứ mừng rỡ không thôi cũng làm hắn đối với Kim Châu thần kỳ cảm thấy sợ hãi thán. Chẳng lẽ ta linh đài trong đích Kim Châu chân tướng kia tặc nhân nói bình thường là cái gì Thái hư linh bảo. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đáp án cũng không tứ biết được, chỉ có đem chi bỏ ra một bên. lập tức mấy ngày nay Phượng Thiên tứ chỉ cần có ở không liền tại hậu hoa viên luyện công. kể từ khi hắn tham gia hộ vệ quân sau, Phượng phủ trên dưới cũng biết Phượng Thiên tứ có một thân tốt bản lĩnh. lúc này hắn cũng không cần giấu giếm cái gì, muốn luyện công liền tại trong hậu hoa viên, chỉ cần phân phó hạ nhân một tiếng không muốn cho người quấy rầy liền có thể. 12 đạo kinh khí như tự thân cánh tay loại chỉ huy linh hoạt, đây là hắn mấy ngày tu luyện thành quả, thông qua không ngừng mà vận dụng thần thức tới khống chế kinh khí di động. Phượng Thiên Tứ phát hiện như vậy có thể tốt hơn khống chế kinh khí, thêm cường tự thân thần thức cùng kinh khí ở giữa phù hợp độ. Cái gì là nguyên thần lực? Chẳng lẽ tiêu là tự thân thần thức cùng kinh khí ở giữa cái loại này vi diệu liên là sao? Nhớ tới cùng kia viên Long Nhất Thời chiến hắn đã nói, Phượng Thiên Tứ vẫn dụng tâm thăm dò thần trí của mình, hy vọng có thể tìm được đáp án, nhưng là hắn không biết nguyên thần lực là người tu hành mới có thể đầy đủ, như không người nào chỉ đạo. Hắn cả đời cũng đừng muốn biết Thanh Nguyên thần lực đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, còn la đường quản nó đâu. Tây Sư Bá đã nói sư phó của ta tại ba trong vòng 5 năm sẽ đến Ô Giang chấn tìm ta, ngẫm lại xem cùng Tây Sư Bá phân biệt đã có gần 4 năm, phỏng chừng sẽ không thời gian quá dài sư phụ liền sẽ đến Ô Giang chấn, đến lúc đó đầy đủ mọi thứ nghi hoặc cũng sẽ hiểu rõ. Bỏ ra trong lòng tập niệm, tập trung ý niệm, trong thần thức liễm, bay lộn tại thân thể bốn phía 12 đạo màu xanh kình khí như trường tình hấp thu loại trở về trong cơ thể, hư một tiếng, Phượng Thiên Tứ thật giải phun ra một ngụm trợ khí, hiện tại công khóa đã muốn hoàn thành lão đại ca ca theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy kim phú quý tay dịu lấy tiểu phượng chỉ đi tới kim phú quý coi như là phượng phủ khách quen trên dưới cũng biết hắn là thiếu gia hảo huynh đệ cho nên hắn vào phượng phủ không có ai ngăn trở trực tiếp tiểu thiên vào. mới vừa vào phượng phủ kim phú quý phía trước sảnh gặp phải đang chơi đùa tiểu phượng chỉ hắn hai người quan hệ rất không sai biết được này béo ca ca là tìm đến mình đại ca phượng thiên tứ tiểu phượng chỉ sung phong nhận việc dẫn hắn đến đây hậu hoa viên phú quý ngươi không ở trong nhà cùng ngươi nương đến ta tới đây làm gì phượng thiên tứ cởi hỏi lão đại, minh lúc trời tối chân trên cử hành khánh nguyên hội đèn lồng, huynh đệ chúng ta cùng đi thấu tham gia náo nhiệt. không đợi phượng thiên tứ đáp lời, một bên tiểu phượng chỉ nhảy nhót loại hoan hô lên. hội đèn lồng, tốt cũng. Cà ca ca ngươi minh lúc trời tối nhất định phải mang ta đi xem một chút, chỉ nhi lớn như vậy còn không có xem hoa đang đâu. theo số tuổi tăng lớn, phượng thiên tứ đã không giống khi còn bé như vậy lịch lợm, những người đó nhiều náo nhiệt địa phương hắn rất là không thích, vốn là không muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng nhìn thấy tiểu phượng chỉ vẻ mặt mong nóng bộ dáng, trong lòng thay đổi chủ ý. cũng tốt chỉ nhi lớn như vậy quả thật không có xem hoa đăng, tiểu mang nàng đi trên đường chơi đùa chơi đùa, thuận tiện cùng phú quý cùng khánh sinh tiểu tự một thoáng, các huynh đệ cũng có chừng mười ngày không có ở chung một chỗ, trong lòng hay là ngang ngược nhớ, quyết định chú ý, phượng thiên tứ lấy tay nhẹ nhàng mà tại tiểu phượng chỉ kia đỏ bừng trên khuôn mặt nắm một chút, nói, tốt, ca ca ngày mai mang chỉ nhi cùng nhau ra đường đi xem hoa đăng, tiểu phượng chỉ sau khi nghe xong, vỗ tay nhỏ bé hoan hô một tiếng, lộ ra vẻ cao hứng dị thường, Lão đại, vậy ngày mai buổi tối ngươi mang tiểu chỉ nhi đến nhà ta tiểu lâu lầu ba đi tới. Ta tên là Lau Nương ở cạnh cửa sổ một bên lưu lại một gian ghế lô, nơi đó lâu cao mắt rộng rãi xem hoa đang rõ ràng nhất bất quá. Đến lúc đó, ta đem Lang trùng cũng hô qua, chúng ta tam huynh đệ hảo hảo tụ tụ lại. Một bên Kim Phú Quý thấy Phượng Thiên Tứ đáp ứng đi hội đèn lồng, bận rộn muốn mời hắn đi nhà mình Tử Lâu làm khách. Nhà ngươi tiểu Lâu tối mai làm ăn khẳng định bút lửa, làm như vậy sẽ không phiền thoái Kim bác gái sao? Phượng Thiên Tứ làm người thận trọng, sợ cấp Kim Phú Quý mang đến bất tiện. Lão đại, nhìn ngươi nói được, này Tú Nguyệt lâu ta Kim Phu Quý nói như thế nào cũng là nửa lá bảng, điểm này chủ còn có thể làm được rồi được rồi đến lúc đó ngươi đi báo cho khánh sinh một tiếng chúng ta tối mai ngay tại tuý nguyệt lâu thấy phượng thiên tứ gật đầu coi như là ứng thừa xuống tới sau đó kim vũ quý cáo biệt phượng thiên tứ hướng nhà mình tiểu lâu trở về phòng trường hiện tại lão nương khí có thể nhỏ một chút hay là về nhà dụ dỗ một dụ dỗ nàng tránh cho nàng nóng giận hại đến thân thể hướng chi minh lúc trời tối tại lầu ba còn muốn lưu lại cái ghế lô chuyện này còn phải cùng lão nương xin chỉ thị cho nên hiện tại được mau đi trở về hướng nàng nhận lầm, phòng ngừa lão nương đến lúc đó đầu nóng đầu không có ghế lô như vậy chính mình tại huynh đệ trước mặt có thể bị không lóc đầu lên được làm người đâu. Chương 38, Huệ nguyện. Kim Phú quý rời đi Phượng phủ sau, Tiểu Phượng Chỉ vẫn ôm lấy Phượng Thiên Tứ hai chân, trong miệng la hét muốn ca ca theo nàng cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. Ca ca giáo chỉ nhi ca hát có được hay không? Phượng Thiên Tứ không lưng đem Tiểu Phượng Chỉ ôm lấy, dùng thương yêu ánh mắt nhìn nàng, muội muội cùng chính mình thân nhất, bình thường không có chuyện gì vốn yêu dính hắn. Được a. Tiểu Phượng Chỉ hoan hô một tiếng. Tiểu tiểu cô nương, mặc hoa quần áo, chải lấy bím tóc nhỏ, tươi cười hi hi. Sôi nổi, sung sướng vô cùng. Các ca, ca phù buổi cùng nhau trò chơi, không buồn không lo tiếng ca ở trong gió rong trời, thỉnh thoảng truyền đến hai huynh muội vui vẻ tiếng cười tại trong hoa viên phiêu dãng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế bữa tối sau khi thiên đã hơi đen, Phượng Thiên Tứ đi tới phụ thân Phượng An Như thư phòng, hắn tới nơi này là muốn cùng phụ thân thương lượng một chuyện. Đi vào bên trong thư phòng, ngẩng đầu nhìn thấy Phượng An Như đang đứng tại bàn đọc sách bên lựa chữ. Nhìn thấy phụ thân tay cầm lang hảo nước chảy mây trôi loại ở trên bản giấy tuyên thành lên lớp dạng bài viết, vẻ mặt là như vậy chuyên chú, Phượng Thiên Tứ không có lên tiếng quấy rầy, lặng lặng đứng ở một bên hồi lâu, phượng an như tựa hồ phát hiện phượng thiên tứ ở một bên, nhẹ nhàng cầm trong tay bút lông đặt ở thạch nghiên một trên, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, lúc nào tới được? phượng thiên tứ không mình hành lễ nói, cha, hải nhi mới đến một lát. phượng an như bây giờ đối với chính mình biểu hiện của con trai càng lúc càng tán thưởng. kỳ thực tại phượng thiên tứ mới vừa vào thư phòng hắn liền đã biết hiểu, chẳng qua là trong tay không dừng lại, cố ý làm bộ như không nhìn thấy hắn đi tới, muốn mượn cơ hội xem một chút phượng thiên tứ kiên nhẫn như thế nào. phượng thiên tứ phản ứng để cho hắn hết sức hài lòng, theo đứa bé này số tuổi tăng trưởng làm việc càng cảm thấy trầm ổn. Một thân tốt vũ kỹ cũng không biết hắn lúc nào luyện hiểu, Nếu như không phải lần này đỉnh cẩm tại Phượng An như trước mặt lực mạnh khích lệ, đến bây giờ Phượng An như đều bị chẳng hay biết gì. Có chuyện gì không? Nhi tử bình thường cùng lời của mình cũng không nhiều. Hôm nay tới đến thư phòng nhất định là có việc thương lượng. Cha. Âu Giang hộ vệ quân giải tán. Hải Nhi nghĩ gia nhập đình Bá phụ dân đoàn. Thứ nhất có thể tôi luyện tự thân vũ kỹ, thứ hai cũng có thể vì ô Giang chấn cống hiến một phần lực lượng. Không biết cha cho rằng như thế nào? Phượng Thiên tứ đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho Phượng An như. Thiên tứ. Hai mắt đưa mắt nhìn của mình nhi tử, Phượng An Như ôn tồn nói, bản thân mình còn nhỏ ngập ngừng, cha sợ ngươi ngộ nhập lạc lối, đối với ngươi quản giáo quá mức nghiêm, chẳng bao giờ đã cho ngươi sát mặt tốt, nói thật, ngươi có thể hay không vâng cha? Phượng Tiên tứ thư đến phòng là theo cha hắn thương lượng gia nhập dân đoàn chuyện, không nghĩ tới Phượng An Như sẽ cùng chính mình nói lời nói này, lập tức trong lòng quá đỗi sợ hãi. Cha ngài nói được nơi đó lời nói, ngài làm được hết thể cũng là vì hài nhi tốt, hài nhi như thế nào lại đoán ngài? Nhìn thấy nhi tử như thế hiểu chuyện, Phượng An Như lộ ra tán thành ánh mắt, đây là chúng ta phụ tử lượng tán gấu thôi. Ngươi không cần thả ở trong lòng. Đúng rồi. Nghe ngươi Đinh Ba phụ nói lần này trừ phiến loạn ngươi lập xuống công lớn, lấy lực lượng một người chu diệt mấy tên trùn thổ phỉ, cha lúc ấy nghe thấy hơi không thể tin được là chính mình nhi tử gây nên. Ai? Cũng là cha trước kia sơ sợ người, chính mình nhi tử có một thân tốt như vậy công phu làm cha cũng không biết. Dừng một chút, nói tiếp, kỳ thực nguyên bản cha không muốn ngươi học võ, muốn cho ngươi hảo hảo đọc sách, sau này có thể khảo thủ công danh chiếm được một quan nửa trước. Nhưng là, hiện tại cha muốn lái rồi, đương kim triều đình hủ bại không chịu đổi, cho dù có thể khảo thủ công danh lưu được quan chức cũng không nhất định có thể tại này phương diện đại triển kế hoạch lớn làm cho không tốt sẽ cùng cha giống nhau rơi vào thảm đạm kết cục sống quang đời còn lại một đời thay vì như vậy không bằng học được một kỹ phòng thân cũng có thể tạo phúc nhất phương. cho nên thiên tử người sau này muốn làm cái gì cứ yên tâm lớn mật đi làm cha nhất định sẽ ủng hộ ngươi nghe thấy phượng an như hứa hẹn phượng thiên tử lớn như vậy lần đầu phát hiện mình tâm cùng phụ thân đi được như thế gần sát tình thương của cha ôn tình tràn ngập toàn thân làm hắn hốc mắt không khỏi có chút ướt át cha ngài yên tâm hải nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Phượng Thiên Tứ trong giọng nói lộ ra vô cùng quyết tâm. Phụ tử hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều năm ngăn cách toàn bộ tiêu tán, cùng phụ thân tán gẫu trong chốc lát sau, Phượng Thiên Tứ từ trong thư phòng đi ra, trực tiếp đi về phía Mẫu thân Lý Thị Gian phòng. Man đêm đã hắc, đêm nay ô Giang chấn cử hành khánh Nguyên hội đại lộng, Phượng Thiên Tứ phải đi Mẫu thân nơi ấy tiếp muội muội Phượng Chỉ, đã đáp ứng mang nàng đêm nay đi xem hoa đăng, cũng không thể nuốt lời, nếu không, tiểu nha đầu này sẽ xảy ra khí đâu. Đi tới Mẫu thân Gian phòng, tiểu Phượng Chỉ đã sớm ngồi trong phòng chờ hắn, có thể là cùng Phượng An như Hàn Huyên được thời gian dài một chút nàng đằng được có chút không nhịn được, chính mân mê cái miệng nhỏ nhắn xinh hở rồi. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy nàng vểnh lên miệng bộ dáng, trong lòng âm thầm bật cười. Làm sao vậy? Người nào chọc cho Tiểu Chỉ Nhi tức giận đâu? Nhìn thấy Kaka đi vào, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được cao hơn, thở phì phì nói, nói xong đêm nay mang Chỉ Nhi đi xem hoa đăng, Chỉ Nhi cũng chờ rồi thật lâu đâu. Lý Thị ở một bên cười sáng rạng, Tiểu Nha đầu tính tình rất thu bạo, Kaka ngươi không phải tới rồi sao? Phượng Thiên Tứ đưa tay đem Tiểu Phượng Chỉ bế lên, Nu Hoa nói, tốt lắm, ngoan Chỉ Nhi ca ca cái này dẫn ngươi đi ra ngoài xem hoa đăng. Tiếp theo, quay đầu đối với Lý Thị nói ra, Nương, Hải Nhi mang muội muội ra đường đi xem hoa đăng, lập tức trở lại. Lý Thị gật đầu cười, nhưng ngay sau đó dặn dò, Tứ Nhi, muội muội ngươi còn nhỏ, phải xem nhanh nàng không muốn cho nàng chạy loạn khắp nơi. Biết rồi, Nương. Ngài yên tâm. Nói cho hết lời, Phượng Tiên Tứ ôm lấy Tiểu Chỉ Nhi hướng bên ngoài phủ đi tới. Thương khung thâm trầm, sáng tỏ ánh trang dịu dàng bỏ ra, vô tận trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, dưới bầu trời, ô giang chấn từng nhà treo lên đèn màu nơi nơi một mảnh chúc mừng náo nhiệt không khí ra rồi phượng phủ lãi môn đập vào mắt đều là một mảnh đủ mọi màu sắc ánh đèn phượng phủ vị nơi trong chấn ra cửa tiểu là ô giang chấn chủ đường phố theo đường phố hai bên nhìn lại từng nhà cửa đều treo đèn màu mà chủ đường phố hai bên đắp lên đơn giản một đài quầy hàng nhiều loại hoa đang treo ở phía trên liếc mắt một cái nhìn lại giống như thân ở một mảnh đủ mọi màu sắc đèn trong nước làm người ta thần mê trong đó không kềm chế được lúc này trên đường cái dị thường náo nhiệt đến đây xem đèn người đi tới đi lui nối liền không dứt còn có tiểu thương người bán hàng trong tay cầm thương phẩm hướng trải qua đám người gào to tiếng giao hàng tiểu phượng chỉ thấy tình cảnh này tâm tình cao hứng dị thường nhanh như chớp từ phượng thiên tứ trong ngực chạy xuống hướng trên đường chạy đi chỉ thấy nàng tựa như một to mò của cưng một lát tại này cái quầy hàng nhìn một cái một lát đến bên kia nó ngó, nó trên mặt lộ ra hưng phấn vô cùng đích tươi cười mà phượng thiên tứ thì theo sát tại muội muội phía sau một tức cũng không rời muội muội tuổi còn nhỏ trên đường cái nhiều người mà tạp vạn nhất lạc đường hắn có thể không có mặt mũi trở về thấy cha mẹ mình tiểu tiểu tiểu tiểu Tiểu Phượng chỉ đi tới một quầy hàng trước, ngồi sồn người xuống tại vũng trải lên, nắm lên một tấc hơn trưởng giống nhau sáo nhỏ cái còi, đặt ở trong miệng tuổi, phát ra một trận tương tự tiếng chim hót tâm, phi thường dễ nghe. Nhìn thấy nàng cầm trong tay yêu thích không buông tay, phi thường ưa thích bộ dáng, Phượng Thiên Tứ đối với bảy quầy tiểu thương nói ra, xin hỏi này cái còi bao nhiêu tiền? Kia tiểu thương là một hơn 40 tuổi trung niên nam tử, hắn nhìn thấy Phượng Thiên Tứ sau, ánh mắt sáng ngời. Phượng thiếu gia muốn này vật thập mặc dù cầm đi, không lấy tiền. Phượng Thiên Tứ sướng suốt, lại thấy kia người bán hàng dòm tiếp tục nói. Ô Giang chấn người nào không biết Vượng Thiếu gia là tiêu diệt đạo phỉ đại anh hùng, nếu như điểm này vật nhỏ ta hướng ngài lấy tiền còn không cho người cấp mang chết. Phượng Thiên Tứ nghe xong không khỏi cười một tiếng, nguyên lai là có chuyện như vậy, không muốn mình bây giờ trở thành ô giang dân chúng trong suy nghĩ đại anh hùng, liền mua đổ nhân gia cũng không chịu muốn tiền. Nhưng Phượng Thiên Tứ cũng không phải là yêu tham món lời nhỏ người, tại hắn từ trong lòng lực lấy ra một ít khối bạc vụn, đặt ở kia người bán hàng rong trong tay, người nọ từ chối không thu, tại Phượng Thiên Tứ cố ý kiên trì, kia người bán hàng rong đẩy cũng bất quá, chỉ có nhận lấy bạc. Trong lòng hắn này nãy Đem điên ngắn chạm một lần nữa dùng dây đỏ mà xong, mới giao cho Phượng Thiên Tứ trong tay. Nhận lấy ngắn chạm, Phượng Thiên Tứ đem nó đọng ở Tiểu Phượng chỉ trên cổ, cười nói với nàng nói, sau này chỉ cần chỉ nhi tội trạm, ca ca lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tiểu Phượng chỉ vươn ra nàng kia củ sen loại trắng non tay nhỏ bé, làm lúng nói, ca ca đây cũng là người nói, chúng ta móc tay phát thảo không cho nước lời. Nhìn thấy muội muội chọc người thương yêu tiểu bộ dáng, Phượng Thiên Tứ cười nắm được tay nhỏ bé của nàng qua lại phát thảo rồi mấy cái. Một đường vụng đuổi muội muội chơi đùa, bất tri bất giác đi tới Kim Phú Quý nhà Túy Nguyệt lâu mà mập mạp này đã sớm đứng ở dưới lầu nhìn xung quanh, tựa hồ đang đợi người bộ dáng. Túy Nguyệt lâu gặp sông Mà C, trước lầu có một chỗ có chút rộng rãi đất trống, nơi này náo nhiệt nhất, rất nhiều người ở chỗ này ghim lên hoa đăng, sau đó theo nước chảy hướng ô Giang thả đèn. Thả đèn là ô Giang chân kéo dài nhiều năm phong tục, truyền thuyết chỉ cần đem nguyện vọng của mình viết tại hoa đăng trên, cũng đem chi để trong sông, liền có thể nhận được sông thần hiển linh che chở, thành tâm người có thể được đến nguyện vọng thực hiện. Phú quý. Nhìn thấy Kim Phú quý, Phượng Thiên Tứ chào hỏi một tiếng. Lão đại, người đã đến rồi. Lang Trung đã ở trên lầu. Đi, chúng ta cùng nhau đi tới. Kim Phú Quý vội vàng đem Phượng Thiên Tứ huynh muội hai người dẫn lên lầu ba. Đêm nay Khánh Nguyên Hội đèn lồng, túy Nguyệt lâu làm ăn hết sức bốc lửa, rất nhiều người đều trước đó dự định bàn vị, trên dưới lầu ba đều đã đợi ngồi. Đi theo Kim Phú Quý đi lên lầu ba, đi tới nhích tới gần cửa sổ một gian ghế lô, Ngô Khánh Sinh đã sớm ngồi tại nơi đó chờ bọn hắn đến. Lão đại, nhìn thấy Phượng Thiên Tứ tới, Ngô Khánh Sinh đứng lên nói một tiếng. Phượng Thiên Tứ gật đầu, ý bảo hắn bên dưới, mình cũng cùng Tiểu Phượng chỉ ngồi xuống. Kim Phú Quý ngồi ở Ngô Khánh Sinh bên cạnh, theo sát. Trong điểm tiểu nhi trên một bình trà xanh cùng mấy thứ điểm tâm, Kim Phú Quý nâng chung trà lên hổ vi mỗi người tới một chén. "Khánh Sinh, gần đây như thế nào?" Văng dưới cửa ngắm, vừa lúc có thể nhìn thấy quần quần ô giang nước, mọi người thả hoa đăng tại trên mặt sông lấp loè, lệnh ô giang tăng thêm vài phần thần bí. Còn không phải là ngày ngày tại tiệm thuốc hỗ trợ, nhàm chán cực kỳ. "Nô Khánh Sinh" trong giọng nói tràn đầy bực tức vị, hiện nhiên gần đây đem hắn nghẹn hung tàn rồi. Nhấp một miếng trà, Phượng Tiên Tứ nhàn nhạt nói ra, "Mấy ngày nữa ta sẽ đi thương Long đạo trưởng tìm Đinh Cẩm Thống lĩnh, ta nghĩ gia nhập ô giăng dân đoàn." Hộ vệ quân mặc dù giải tán, nhưng Vượng Thiên Tứ đối với Đinh Cẩm gọi trong lúc nhất thời còn không có sửa đổi. Được a, lão đại, ta chính cảm thấy ngày hôm đó tử trôi qua quá nặng buồn bực, bực. Các huynh đệ cho cùng đi tham gia dân đoàn. Nô khánh sinh lập tức hưởng ứng, một bên Kim Phú Quý cũng nhấc tay tán thành. Phượng Thiên Tứ trong lòng cười thầm, hắn hai vị này huynh đệ cũng là không ở không được chủ, không tìm chút chuyện làm toàn thân cũng không thoải mái. Cho nên ba người ở chung một chỗ thương lượng trong chốc lát, quyết định ba ngày sau cùng đi Thương Long đạo trường. Không biết này Đinh lão đầu lần này sẽ làm ta tại dân đoàn trung đảm nhiệm chức vị gì nói như thế nào ta đã từng cũng là hộ vệ quân đội phó kim phú quý mập mạp này nhất hư vinh người còn chưa có đi tự quan tâm nhân gia cho hắn chức vị gì Mập mạp, ta xem dân đoàn bên trong có cái chức vị hết sức thích hợp ngươi nô khánh sinh ở một bên treo gẹo nói chức vị gì kim phú quý tin là thật đương nhiên là đầu bếp đội đội trưởng chức vụ tự ngươi này tư thái hướng nơi ấy vừa đứng không cần giới thiệu nhân gia tự sẽ minh bạch ngươi là đang làm gì nô khánh sinh đem trong lòng trong lời nói nói ra chó má lang trung ngươi có phải hay không đang làm nhân thân công kích hay là hâm mộ kim ra dáng người ma quỷ. Kim Phú Quý quả nhiên ra dở, tự cái kia hình thể cũng dám tự xưng là dáng người ma quỷ. Mập mạc, nô Khánh Sinh hướng Kim Phú Quý giơ ngón tay cái lên, chúng ta lớn như vậy gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là còn chưa từng thấy giống như ngươi như vậy không biết xấu hổ, bội phục. Bội phục. Kim Phú Quý nheo lại đôi mắt tí hí, đáp ý nói, "Lang trùng, không nghĩ tới ngươi cũng có bội phục ta thời điểm, xem tại ngươi đêm nay biểu hiện coi như khiêm nhường phân thượng, ta chỉ ngươi một con đường sáng, muốn thân thể cường tráng, đến chúng ta tiểu lâu tới dừng lại một tháng trước." bao người có ca như vậy dáng người mà quỷ này ngươi mập mạp chết bầm này Ngô Khánh Sinh ven ống tay áo lên một bộ muốn cùng Kim Phú quý tính sổ bộ dạng ngươi còn đạp đi lô mũi lên mặt đầu cư nhiên dám ở trước mặt ta gọi ca muốn chết phải không ngày xưa ô Giang tứ huynh đệ kết bái trừ Phượng Thiên tứ là lão đại đều không có dị nghị ba người kia vi đứng hàng thứ vẫn tranh cãi không nghỉ lẫn nhau không phục Kim Phú quý hiện tại bắt được cơ hội chiếm Ngô Khánh Sinh tiện nghi hắn tự nhiên trả lời lại một cách nhiệm mại trong lúc nhất thời hai người đánh võ mồm đấu được kinh khủng Phượng Thiên tứ nhìn ở trong mắt trong lòng có khác một phen cảm xúc. Đừng xem hắn hai người vừa thấy mặt đã tranh cãi, nhưng là huynh đệ trong lúc đó tình cảm sâu đậm, cũng có thể vì đối phương giúp nhau không tiếc cả mạng sống chân mày cũng sẽ không mặt nhăn một thoáng. Nếu nói tranh cãi đấu võ mồm, kỳ thực cũng là bọn hắn thể hiện huynh đệ tình cảm một loại phương thức. Cà ca, ngươi mau nhìn, màu đỏ ánh trăng. Tiểu phượng chỉ từ trước đến nay vẫn thân đầu xem ngoài cửa sổ trên mặt sông phiêu lưu hoa đăng, chưa từng lên tiếng. Chậm vừa nói lời nói, mọi người tới tốc quay đầu hướng nàng xem đi. Theo phương hướng của nàng vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ. Một bộ cảnh tượng kỳ dị xuất hiện ở mọi người trước mắt. Treo ở trên bầu trời ánh trăng chẳng biết từ lúc nào thế nhưng biến thành màu đỏ, huyết bình thường màu đỏ, tản ra tia sáng yêu dị. Chương 39, Ma diễm ngập trời. Tất cả mọi người vi trước mắt cảnh tượng kinh dị không lướt. Phượng Tiên tứ công lực cao nhất, vẫn đủ mục lực, hướng kia huyết nguyệt nhìn lại. Nguyên bản sao lốm đốm đầy trời trong bầu trời đêm, đột nhiên tụ lên mỏng hậu huyết sắc đám mây, đem ngôi sao đầy trời toàn bộ bao trùm, từng tia từng mây máu từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, biến đổi thất thường, cực kỳ quỷ dị. Nguyên bản treo ở trên không minh nguyệt bị mây máu bao quanh bao phủ. Lệnh trên mặt đất người nhìn thấy ánh trăng giống như biến thành máu tươi bình thường nhăn sắc, như thế thiên cơ, để người ta hoảng sợ và phần. Nhất thời, túy Nguyệt lâu tiếng người huyên náo, rất nhiều người xông ra tiểu lâu ngoài, đứng tại trên mặt đất nhỏ bé không giúp mọi người, không nhịn được phát ra hoảng sợ tiếng gào, vô số người bắt đầu đi loạn chạy loạn, càng nhiều là mọi người hướng tiêu cao cao treo ở trên bầu trời huyết nguyệt quỳ lệ đứng lên. Huyết Nguyệt tia sáng yêu dị dưới, nguyên bản tràn đầy sung sướng thổ địa một mảnh bị thương, nhìn thấy cảnh này, Nô Khánh sinh nước mày, thấp giọng nói, Lão đại, chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên tứ nhìn bầu trời. Chầm tư một hồi nói không rõ ràng lắm này dị tượng có chút quái dị chỉ sợ tiểu sợ cái gì kim phú quý ở một bên không nhịn được hỏi phượng Tiên tứ vẻ mặt nghiêm trọng trầm rãi nói chỉ sợ là người tu hành gây nên được nghe lời ấy kim phú quý cùng nô khánh sinh trên mặt đều hiện ra ngưng trọng thân sắc lúc này mây máu dần dần hướng ô giang chấn bầu trời bay tới theo mây máu càng lúc càng gần ô giang chấn mọi người liền hô hấp tựa hồ cũng cảm thấy khó khăn mọi người hoảng hốt hỗn loạn chỉ giống hơn rõ ràng đi đi xuống lầu phượng thiên tứ ôm lấy tiểu phượng chỉ xoay người đi xuống lầu Kim Phú Quý cùng Nô Khánh Sinh theo sát phía sau. Ra rồi túy nguyên lâu, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy trên đường phố quỳ đầy người nhón, liền Kim Phú Quý lão nương Kim Thúy Hoa cũng quỳ ở trong đó. Nương, ngài nhanh lên vào tử lâu. Rất nhiều khách nhân còn không có trả tiền đâu. Lo lắng mâu thân an nguy, Kim Phú Quý đem nàng bên kéo bên khuyên kéo dài tới trong tử lâu. Lúc này, mây máu đã muốn hiện lên ở đỉnh đầu mọi người, Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm giác được mây máu bên trong truyền đến một cổ cường đại vô cùng nguy áp, làm hắn sự khó thở bộ ngực nói không ra lời khó chịu. Khơi dậy, Huyền Phủ không trung mây máu trung truyền đến một tiếng quỷ dị nổ lớn tựa như quái thú gào thét, tựa như quỷ hồn lệ gọi, trong nháy mắt mây máu như muốn bốc cháy lên giống nhau, lộ ra huyết sắc quan mang, đem nữa bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Chỉ chốc lát sau, mây máu trôi sâu ẩm tiếng không ngừng, một đoàn thật lớn hỏa cầu từ trời rơi xuống, mang theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cả đoàn hỏa diễm, tựa như người chết bạch cốt bình thường màu trắng bệnh, lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. chưa kịp mặt đất thiêu đốt người sóng nhiệt đập vào mặt, mặt đất đám người bên trên hoảng hốt, hoảng sợ vật vẩn. Lửa kia cầu tung tích suy thế bực nào nhanh chóng, còn không đợi mọi người chạy đi, tê tê tiếng xé rõ nhưng ngay sau đó mà tới vang một tiếng đụng nhau trên mặt đất. Nổ lớn sau khi, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cột cột tay theo lên hỏa diễm chung quanh bay ngang, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, bốn phía một mảnh tiếng kêu rên. Phượng Tiên tứ sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới mây máu lại nhanh như vậy liền vào hành công kích, hoàn hảo hỏa cầu tung tích chi địa cách cách bọn họ rất xa, không có bị lan đến gần. Phú Quý, Khánh Sinh, các ngươi nhanh lên tìm địa phương tránh né một thoáng. Vừa mới hỏa cầu uy lực tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản, biện pháp duy nhất tựu là tìm địa phương tránh né đứng lên. Lão đại Nhà ta Tiểu Lâu có trên đất hầm, chúng ta mau vào đi trốn một trốn. Kim Phú Quý trong nhà Tiểu Lâu dưới đất có một dấu rượu ít hầm, dùng tới tránh né hỏa cầu công kích nhất thích hợp bất quá. Phú Quý, Khánh Sinh, hai người các ngươi nhanh lên đi vào, ta phải về nhà một chuyến. Lời còn chưa dứt, Phượng Thiên Tứ ôm lấy Mội Mội hướng trong nhà cấp tốc chạy băng băng mà đi. Hắn cùng Mội Mội có thể nuốt ở trong hầm ngầm, nhưng là hắn không yên lòng trong nhà song thân, cho nên quyết định quay lại Ra Trang. Lấy Phượng Thiên Tứ tốc độ, nửa nén hương không tới thời gian liền quay lại Ra Trang. Lúc này Phượng Phụ trên dưới cũng hỏng. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, toàn bộ vào nhà chung không nên đi ra. Nhìn thấy mọi nơi hỗn loạn hạ nhân, Phượng An như bình tĩnh chỉ huy bọn họ trở về chính mình trong phòng. Cha, trong nhà không có sao chứ? Phượng Thiên Tứ nhìn thấy phụ thân, cấp bước lên phía trước hỏi. Thiên Tứ, ngươi cùng muội muội trở lại là tốt rồi. Mẫu thân ngươi mới vừa còn đang lo lắng. Kể từ khi mây máu sau khi xuất hiện ô Giang chấn đã lâm vào một mảnh hỗn loạn, đặc biệt là hỏa cầu khổng lồ từ phía trên hạ xuống như vậy dị tượng càng làm người thấp thỏm lo âu. Phượng phụ tự không ngoại lệ, trên dưới đã hỏng cộng thêm vượng thiên tứ huynh muội hai người ra cửa không về, phượng an như vợ chồng trong lòng không khỏi lo lắng. hôm nay nhìn thấy con gái bình an trở lại, treo tại trong lòng tảng đá lớn đầu rốt cục an tâm bỏ xuống. lúc này lý thị cũng đi ra khỏi cửa phòng, phượng thiên tứ đem muội muội giao cho mẫu thần, nhưng ngay sau đó hiệp trợ phượng an như chấn an phụ trùng kinh hoàng thất thố hạ nhân. treo ở ô giang chấn bầu trời mây máu càng ngày càng sáng, nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời đêm, dân chấn như vùi lấp tận thế chi cảnh, long trời lở đất. tại này trong chấn nhỏ hưởng hưởng trình diễn. mây máu trung thình phẳng lộ ra hỏa cầu khổng lồ tự không trung bắn về phía mặt đất âm độ lớn, đêm gió nóng bỏng, toàn bộ ô giang chấn như vùi lấp há tì địa ngục, thê thảm không nỡ nhìn. Phượng An Như phụ tử hơi bị thất sắc, may mà mây máu vẫn ở vào khu vực nhích tới gần đứng Đông Nam Vương, phượng phủ nơi vị trí còn chưa từng lan đến gần. Đây trời mây máu, nóng bỏng sáng ngời, nhanh chóng chuyển qua đứng Đông phương hướng, tại nơi đó, mây máu như vô danh quái thú mở ra kinh khủng miệng rộng, phun ra từng đoàn từng đoàn thật lớn hỏa cầu hướng mặt đất công kích. Đó là Thương Long đạo trưởng vị trí. Căn cứ đại khái phán bị, phụ tiên tứ suy đoán Thương Long đạo trưởng đang thừa nhận mây máu kinh khủng tập kích. Không biết là nguyên nhân nào Mây máu phát ra hỏa cầu tại trận trên những địa phương khác chỉ chợt lóe lên, mà hôm nay Thương Long Đạo Trường lại thừa nhận nó vô tận lửa giận. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu như lưu tinh mưa bình thường đánh út về phía mặt đất, mây máu trung chuyển đến trận trận thanh âm quái dị, tựa như vô danh quái thú chui lên khàn khàn đều, lại như ngàn vạn quỷ vật thê lương kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, thay đổi bất ngờ, thiên địa biến sắc. Cha, Thương Long Đạo Trường đang gặp mây máu công kích, Hải Nhi muốn qua đi cứu viện, ngài cùng nương ở trong nhà cẩn thận chú ý. Hải Nhi đi rồi sẽ trở về. Phượng Thiên Tứ không yên lòng Thương Long Đạo Trường trong đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu quyết định đi qua cứu viện. Thiên tử, chính mình cẩn thận. Phượng An Như không có ngăn cản hắn, chính mình nhi tử có thể cứu chữa người ý niệm, làm cha cần gì phải ngăn trở. Hướng Phượng An Như gật đầu, Phượng Thiên Tử thân hình mở ra, phi thân hướng đứng Đông Thương Long đạo trưởng phương hướng nhanh bắn tới. Thương Long đạo trưởng trong, vô số nóng bỏng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống nện trên mặt đất, thật lớn lực đánh vào đem đạo trưởng nội địa mặt ném ra một đám hô to, quỷ dị bạch sắc hỏa diễm cũng không có lúc đó dập tát, như cũ hừng hực thiêu đốt, nóng bỏng nhiệt độ đem trên trận hóa thành một mảnh đất khô cằn trong tràng kiến trúc phần lớn đã bị hỏa cầu phá hủy giấy lên ngập trời đại hỏa vô số cố bị đốt cháy khét thi thể hiện đầy trong tràng phát ra làm người ta nôn mửa mùi khét lẹn thương long đạo trường phần lớn người đã tử vong chỉ còn lại có hơn 10 người còn ở giữa sân đau khổ dây rủi tranh nẻ, đinh cẩm liền ở trong đó lúc này trong lòng hắn thật sự không rõ này treo trên không trung mây máu tựa như cùng thương long đạo trường có thâm cựu đại hận tựa như thật lớn hỏa cầu tưởng như trời mưa loại hạ xuống một luân viên công kích sau đạo trường trong môn nhân đệ tử liền thương vong hơn phân nửa nhưng là cũng không có đình chỉ ngược lại công kích su thế càng lúc càng liệt Bất quá một nén nhang thời gian, lớn như thế thương Long đạo trưởng chỉ còn lại có lắc đắc hơn mười người, còn lại đều tính ra chết ở. Hoa cầu dưới, thê ngang đầy đồng, nơi nơi tái nhật gì, như đang ở vô Gian địa ngục, thảm không thể nói. Ngao, Đinh cầm ngựa đầu nhìn trời, trong miệng phát ra thê lương tiếng hô, người rốt cuộc là phương nào thần ma? Vì sao phải đối với chúng ta hạ độc thủ như vậy? Hừ, một tiếng cười lạnh từ mây máu trung truyền ra, mang theo khinh miệt cùng lý. Đại trời mây máu chợt như trường kính hấp thụ loại nhanh chóng áp sát ở chung một chỗ, cho đến hóa thành một đoàn hơn trượng lớn nhỏ huyết sắc đám mây đám mây trên rõ ràng xuất hiện một thân tài cực kỳ cường tráng, cao lớn nam tử trần truồng trên người, trên cổ vây bắt một vòng nắm tay lớn nhỏ người chết đầu lâu chế luyện bạch cốt dây chuyền sắc mặt dữ tợn đáng sợ như ma thần bình thường mắt nhìn xuống trên mặt đất mọi người trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm phảng phất đinh cầm mọi người cùng trên mặt đất tử thi đừng không có khác biệt đinh cầm tiểu nhi ngươi cả gan dẫn người sát hại con ta vi long mau mau chịu chết đi chỉ thấy hắn ở giữa không trung cánh tay lăng không một ngón tay một cố bảng bạc vô cùng khí cơ đem đinh cầm mọi người tập trung đương trưởng không thể nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, một đạo huyền đãng chát u bí chú ngữ tiếng tự trong miệng hắn truyền ra, một lát sau phía sau hắn bạch sắc hỏa diễm chợt dâng lên, dưới chân mây máu điên cuồng lưu động, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang dội, trong phút chốc vô số hỏa cầu tự không trung xuống phía dưới đánh rơi, mang theo vô tận hỏa diễm, hướng trên, chân mọi người đánh tới. Mặt đất mọi người, bao gồm Đinh Cẩm ở bên trong toàn bộ đại thất kinh sắc, muốn tránh né lại bị khí cơ tập trung, chỉ có trơ mắt nhìn vô số hỏa cầu tự không trung vào đầu đánh, một viên hỏa cầu uy lực liền to lớn như thế, này vô số hỏa cầu xuống tới, Mọi người tại đây sợ rằng sẽ lập tức tan xương nát thịt hóa thành bụi bay. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, đợi chờ tử vong đã tới một khắc Không điện, hộ thể. Một đạo thanh thúy thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên hai. Chương 40 mươi, đầu pháp. Ngay tại đinh cẩm đám người nhắm mắt sẽ chết lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Không điện, hộ thể. Một đạo mười trượng phương viên màu vàng kim bình trướng ở đỉnh đầu mọi người mềm rụi xuống dâng lên. Thiên tứ. Mọi người một tiếng két kinh hãi, phát hiện trên trận nhiều hơn một người, chính là kịp thời chạy tới vượng thiên tứ. Hắn từ phượng phủ một đường bay nhanh mà đến, chạy tới thương long đạo trường lúc vừa lúc nhìn thấy kia mây máu đầu giống như ma thần bình thường nam tử đối với đinh cẩm mọi người một kích chí mạng. Lập tức hắn không chần chờ chút nào, phi thân tiến lên, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra khôn địa phù, đem nó tế ra ngăn chặn ở trước mặt mọi người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vô số hỏa cầu hiệp vạn quân su thế đụng vào màu vàng kim bình trứng trên, phát ra liên tiếp thật lớn tiếng oanh minh, khôn địa phù biến thành màn sáng lão đảo chớp động không ngừng nhưng vẫn là đêm này đổi phiên cũng có như cuồng phong như mưa rào công kích cấp ngăn chặn xuống, chẳng qua là bình chứa màn sáng ảm đạm rất nhiều, có thể thấy được phụ trong linh lực hao tổn quá độ, không tốt. nay hỏa cầu lực công kích quá mạnh, đùa sợ rằng không ngăn cản được thời gian bao lâu. phượng thiên tứ trong lòng âm thầm lo lắng, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ suy nghĩ một cái ý kiến hay để giải trước mặt chi nguy. mạo sân đùa, nguyên lai giết chết con ta viên long đúng là ngươi tiểu tử này, đám mây trên nam tử kia ngửa mặt lên trời gào thét, nhất thời trong thiên địa tràn ngập vô tận thô bạo cùng hỏa khí. thống lĩnh đợi ta đem người này dẫn dắt rời đi, ngươi nhanh chóng mang các huynh đệ rời đi nơi đây. Phượng Thiên Tứ nói khẽ với phía sau Đinh Cẩm nói ra. Thiên Tứ, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đinh Cẩm trong lòng có chút lo lắng, đám mây trên nam tử kia thần thông căn bản không phải đạo phỉ Viên Long có thể đánh động. Phượng Thiên Tứ lần này cách làm, tự thân sẽ có thật lớn nguy hiểm, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Yên tâm, ta tự có phương pháp thoát thân. Phượng Thiên Tứ không có nói thêm nữa, ngửa đầu hướng giữa không trung nam tử kia nhìn thẳng mà đi, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, lớn tiếng nói, nguyên lai ngươi chính là kia đạo phỉ Viên Long lão tử. Giết rồi nhỏ, lão liền đi ra, cũng tốt, để cho tiểu gia đều đem ngươi giải quyết, đưa ngươi đi xuống thấy ngươi kia mà quỷ nhi tử. Phượng Thiên Tứ lời nói này có rõ ràng chọc giận người nọ ý đồ. Hoa, hoa, hoa. Mây máu trên, nam tử kia được nghe Phượng Thiên Tứ nói, nhất thời giận đến khoe mắt muốn nước thất khiếu hơi nước. Mối thù giết còn không minh bạch, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Bao nhiêu năm cũng không có ai dám cùng ta Viên Sơn quân nói lời như vậy, tiểu tử, ta muốn rút ra hồn phách của ngươi, đặt âm hỏa trên thiếu đốt, để ngươi đời đời kiếp kiếp thường bị âm hỏa phần thân nội khổ, chọn đời không được luân hồi. Dứt lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở ra hai cánh tay, chốc lát trong lúc đó từ hai tay hắn trong lúc đó tụ tập một đoàn bạc sắc hỏa diễm, đột nhiên hai cánh tay vươn về trước, kia đoàn bạc sắc hỏa diễm thoát khỏi mà ra hướng Phượng Thiên Tứ ném tới. Bạc sắc hỏa diễm khoảng cách Phượng Thiên Tứ 10 trượng lúc hắn đã cảm giác được một cổ trích nhiệt khí lang hương chính mình đánh tới, này diễm ẩn chứa uy lực so sánh hỏa cầu mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, may mà hắn có đùa hộ thể còn có thể miễn cưỡng chịu được. Chi. Bạc sắc hỏa diễm cùng đùa bình chướng chạm vào nhau sau không có phát ra tiếng nổ lớn, ngược lại dính tính 10 phần dán tại màu vàng kim bình chướng trên không ngừng ăn mòn mán sáng. Phát ra trận trận quái dị tiếng vang. Không tốt. Trong lòng ý niệm vừa vặn lên, chỉ thấy giữa chỗ hỗn màu vàng kim bình chướng một trận kịch liệt đung đưa, thình thịch một tiếng, hóa thành điểm một cái kim mang tiêu tán ở vô hình trung, khôn địa phù rốt cục linh lực hao hết tổn hại rồi, mà kia ngân diễm cũng cùng một trong lên hóa làm hư vô. Đi. Theo Phượng Tiên Tứ trong miệng quát khẽ một tiếng, phía sau đinh cầm mọi người tới tất mọi nơi chạy tứ tán, không đợi được tê là Viên Sơn quân yêu nhân kịp phản ứng, Phượng Tiên Tứ nhanh chóng từ trong lòng lực đem chấn lôi phù lấy ra, nhưng ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Chấn lôi. Chu Diệt Theo phượng thiên tư tiếng quát, chấn lôi phủ trung phát ra một đạo cự đại màu xanh của sáng xen lẫn ẩm ẩm, ẩm tiếng sấm hướng viên sơn quân nhanh như chớp đánh tới. Thiên lôi phủ, con ta viên long nói vậy tiểu là chết ở này phủ dưới. vô tận lửa giận tại viên sơn quân trong lồng ngực bắn ra, chỉ thấy hắn nhìn thấy nhanh như chớp đánh tới của sáng, cũng không có tránh né, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hai cánh tay đột nhiên cút thân, một đạo ngân diễm nhanh chóng từ trong hai tay lộ ra, nên hướng màu xanh của sáng. huyu một tiếng, viên sơn quân phát ra ngân diễm cùng của sáng chạm vào nhau lúc trong nháy mắt liền hóa thành điểm một cái ngân mang tiêu tán vô hình. Mà màu xanh cổ sáng chỉ một chút ngưng đọng ngừng, nhưng ngay sau đó tiếp tục hướng Viên Sơn Quân đánh tới. Kia Viên Sơn Quân thấy thế, trên mặt hiện ra kinh sắc, nhưng vẫn đột nhiên không chút hoang mang, hai cánh tay liên tục khúc thân, từng đạo ngân diễm tụy trong hai tay phát ra đánh về phía màu xanh cổ sáng. Chẳng trách ngoài Long Nhi có thể mất mạng tại này tiểu bối thủ hạ, này Mao Sơn Thiên Lôi phủ quả nhiên uy lực kinh người. Kỳ thực ý nghĩ của hắn cũng không hoàn toàn đúng, Mao Sơn đùa mặc dù lợi hại, nhưng cũng phải nhìn là ai chế luận đùa, Viên Sơn Quân một thân thần thông không nhỏ, nhưng so với Tuy đạo nhân còn có chỗ không bằng. Đạo này trấn lôi phù là tú đạo nhân đích thân không chế, phù bên trong bao hàm hàm linh lực của hắn, mặc dù không bằng hắn tự mình làm phép một nửa ý lực, nhưng cũng không phải là Viên Sơn quân có thể dễ dàng hóa giải, chẳng qua là này trấn lôi phù phượng tiên tứ đã muốn dùng qua. Một lần, phù trong linh lực đã muốn quá độ giảm bớt, muốn dựa vào nó bị thương nặng Viên Sơn quân, cũng khó mà làm được. Theo từng đạo ngân diễm đánh về phía cô sáng, cô sáng đi về phía trước xu thế chậm lại, cho đến khoảng cách Viên Sơn quân một trượng nơi, cùng hắn phát ra ra ngân diễm cẩm cự được ngừng lại. Thình thịch, khí, khí, màu xanh của sáng đột nhiên bạo liệt. Vẽ ra từng đạo màu xanh điện quang đem Viên Sơn Quân thân ảnh bao phủ trong đó, xuyên thấu qua nhẹ nhẹ điện quang Phượng Thiên Tứ nhìn thấy Viên Sơn Quân quanh thân lộ ra bạc sắc hỏa diễm để ngăn cản điện quang ăn mòn. Hồi lâu, điện quang dần dần biến mất, Phượng Thiên Tứ thu hồi chấn lôi phù vừa nhìn, phù trên lộng lây hẩm đạm, phòng trường nhiều nhất chỉ có thể ở sử dụng một lần này phù liền có thể tiêu tán. Một đạo giống như ma thần loại thanh âm truyền đến, xen lẫn vô tận thô bạo khí. "Tiểu tử, xem ngươi còn có cái gì khả năng? Chịu chết đi." Mây máu trên Viên Sơn Quân thân ảnh cao lớn hiện lên chỉ thấy hắn toàn thần tựa như không được chấn lôi phù thương tổn, chẳng qua là tóc bị điện được chuẩn bị dơ lên, bộ dáng rất quái dị. Phượng Thiên Tứ thấy thế, một tiếng cười khẽ, nói: "Tha cho tiểu gia không phụng bồi rồi, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo tiểu gia." Vừa dứt lời, thân hình cấp dương hóa thành một đạo bóng trắng hướng Thương Long đạo trường ngoài nhanh bắn tới. Hoa! Tiểu tử thối, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển lão phu cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chấn lôi phù mặc dù không có để cho Viên Sơn quân chịu trọng thương, nhưng lại để cho hắn ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Mao sơn phủ đạo bản thân đối với tà đạo yêu thuật tiểu có tác dụng khắc chế. Viên sơn quân mặc dù lập tức chấn lôi phủ một kích, nhưng toàn thân khí huyết sôi trào, khổ tâm luyện chế âm lân quỷ hỏa tiêu mất hơn phân nửa. Muối thù giết con, hơn nữa tự thân gặp vũ nhục, giận dữ dưới. Viên sơn quân làm phép thúc giục mây máu, cấp tốc hướng phượng thiên tứ đuổi theo. Đây cũng là phượng thiên tứ dự liệu bên trong chuyện. Nếu như hắn không đem này yêu nhân dẫn dắt rời đi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thương long đạo trường đình cẩm mọi người sẽ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết ở này yêu nhân thủ hạ. Một đường vận công bay theo, phượng thiên tứ chuyên rời đi bảy thưa thất con đường tránh khỏi viên sơn quân quá nhiều xúc phạm tới người vô tội thân thức chiến hai phương viên trăm trưởng bên trong món đồ toàn bộ di động hiện ở trong lòng hắn chỉ thấy thân hình hắn như điện không ngừng đi xuyên qua cao thấp lên xuống phòng xá trên khơi dậy phượng thiên tứ cảm thấy một cổ trích nhiệt lực ủng hộ hay phản đối sau đánh tới cắn chặt hàm răng vụ, một tiếng hắn đã phía bên trái bên thuẫn gian di động hơn trưởng khoảng cách khoẹt mắt dư quang nhìn thấy ban đầu dựng thân nơi bị một hỏa cầu khổng lồ đánh ra một cái hố to thời khắc mấu chốt di hình hoán vị thân pháp đưa đến không có ai đại tác dụng mây máu trên Từng tiếng như dã thú loại tiếng hô từ Viên Sơn Quân trong miệng phát ra, qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu gặp phải như thế chê đùa, chê đùa người của hắn cùng chính mình có mối thù giết con, hơn nữa còn là cái liền luyện khí cảnh giới cũng không đạt tới mao đầu tiểu tử, khẩu khí này hắn thật sự nuối không trôi. Hai tay pháp quyết liền thi, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu khổng lồ từ trong tay phát ra đánh về phía trên mặt đất chạy trốn phượng tiên tứ, nhưng là, tiểu tử này thân pháp cực kỳ trơn trượt, có mấy lần mắt thấy tựu chặn đánh chung, vẫn bị hắn tránh thoát, nghĩ đến đây, Viên Sơn Quân không khỏi hận đến răng ngứa. Một đuổi một chạy, mặc cho phượng thiên tứ thân pháp mò hơn nữa, cũng không cách nào đem viên sơn quân thoát khỏi. hắn dù sao cũng là có được đại thần thông người tu hành, khỏi phải nói hắn đứng ở mây máu chi đầu, phương viên hơn 10 dặm đều ở kia trong mắt, chỉ bằng hắn khổng lồ kia thần thức, phượng thiên tứ cũng mơ tưởng chạy trốn, đuổi theo hắn là chuyện sớm hay muộn. thình thịch, phượng thiên tứ nghiêng người qua phải, lại tránh ra vừa sông thiên mà rơi hỏa cầu công kích, chẳng qua là vẩy ra hỏa tinh đem hắn một thân bạch lý đốt được một đám động mắt. hiện tại hắn đem viên sơn quân dần dần dẫn hướng ô giang chấn ngoài, xa rời ra đứng bất quá hơn một dặm. hừ thư lệnh một tiếng từ giữa không trung vang lên, thừa dịp phượng thiên tứ thân hình bất chợt dừng lại, treo ở mây máu chi quả nhiên viên sơn quân nhìn đúng thời cơ, trong nháy mắt thả ra một cỗ khổng lồ khí cơ đem phượng thiên tứ gắt gao khóa chặt lại. hắn dùng phương pháp cùng lúc trước đối phó đinh cẩm mọi người đích thủ pháp giống nhau, khổng lồ khí cơ mang theo tự thân nguyên thần lực, đây là đối phó thân pháp linh hoạt phượng thiên tứ phương pháp tốt nhất. trên mặt đất, phượng thiên tứ bị khổng lồ khí cơ tập trung tự thân như vùi lấp vũng bùn không thể động đậy, vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho hắn ngượng buồn bực muốn nứt không thở nổi, không khỏi trong lòng vừa hối hận vừa sợ chính mình quá coi thường này yêu nhân thần thông rồi, nhất thời khinh thường sẽ cấp tự thân dẫn vào tử cảnh. Ha ha ha. Dung trời cuồng tiếu tử Viên Sơn Quân trong miệng phát ra, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Tiểu tử thối, xem ngươi lần này hướng trốn chỗ nào. Một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ trong tay của hắn lộ ra, nhanh như chớp đánh về phía trên mặt đất Phượng Thiên Tứ. Không địa phù đã hủy, không có đự hộ thể phượng thiên Tứ có thể chạy trốn trận này tai họa. Chương 41, tử cảnh. Ngay tại phượng thiên tử bị Viên Sơn Quân khí cơ tập trung trong nháy mắt, phản ứng của hắn cũng không chậm, ngưng thần vật khí Song Trưởng trung lẫn hiện trong suốt kia sáng, trong nháy mắt 12 đạo màu xanh kình khí tùy trong tay lộ ra, ở bên người bay múa xoay tròn. Nhưng là, trộn lẫn có viên sơn quân nguyên thần lực khí chẳng chẳng những đem thân thể của hắn định trụ, liền lộ ra bên ngoài cơ thể kình khí cũng chịu ảnh hưởng, mặc dù năng động nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, thần thức khống chế lại cực kỳ khó khăn. Chẳng lẽ muốn lâm vào tử cảnh sao? Ngựa đầu nhìn trời, nhìn thấy mây máu đầu kia yêu nhân đắc ý nhế răng cười thanh âm, còn có kia vào đầu đánh ở dưới hỏa cầu, Phượng Tiên Tứ không khỏi tâm chết như sấm cho, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Không Ta quyết không thể bỏ tay cho chết. Ta chết không quan trọng, nhưng này yêu nhân tuyệt sẽ không lúc đó dừng tay. ô Giang dân chúng hay là chạy không khỏi trận này tai họa. Cha mẹ cùng muội muội còn có đinh thống lĩnh bọn họ. Phát từ đấy lòng chỗ sâu nhất gầm lên giận dữ, vì người nhà, vì bằng hưu, Phượng Thiên Tứ vận đủ toàn thân công lực quyết định làm cuối cùng liều mạng. A, ngửa đầu hướng thiên, hai cánh tay vươn về trước, Phượng Thiên Tứ trong cổ phát ra một tiếng kinh hãi thiên nộ gầm, tại này sống chết trước mắt, trong đầu của hắn trống, trong nháy mắt kích phát ra toàn thân tiềm năng, ở chỗ này đồng thời, linh đài trung kim châu cũng giống như được kích thích bình thường đột nhiên bắn ra chói mắt kim băng cùng phượng thiên tứ thần thức trong nháy mắt hòa hợp nhất thể đến từ tự thân mãnh liệt tín niệm chi phối hắn toàn lực vận dụng thần thức không chế phi cuốn bên cạnh 12 đạo kinh khí theo thần thức vận dụng đến từ viên sơn quân khí cơ uy áp càng lúc càng lớn phượng thiên tứ cảm thấy ngực buồn bực không chịu nổi liền hô hấp cũng trở nên rồn dập lên trên mặt gân xanh cầu lên khoe mắt vỡ toang chảy xuống giọt giọt máu tươi tại hắn cường đại ý niệm dưới sự không chế mười đạo kình khí rốt cục cấp tốc chuyển động Hập. một tiếng quát chói hai từ phượng thiên tứ trong miệng truyền ra. 12 đạo kình khí lên tiếng dung hợp ở chung một chỗ hóa thành một thật lớn truy hình kình khí lơ lửng ở Phượng Thiên Tứ trước mặt. Phá! Kinh hãi thiên nộ gầm tiếng vang lên, kia thật lớn truy hình kình khí cấp tốc xoay tròn hướng tiền phương phá không đánh tới. Oeng, một tiếng, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, viên sơn quân vô hình khí chẳng cư nhiên bị hắn truy hình kình khí đánh phá một đại động, khí cơ tập trung lập tức tiêu trừ, nhưng ngay sau đó Phượng Thiên Tứ triển khai thân pháp hướng phía trước một lùi, thoát khỏi khí cơ tập trung vị trí. Cơ hồ cùng một thời gian, vào đầu tung tích hỏa cầu đánh tại Phượng Thiên Tứ vừa mới dựng tân nơi, hai người trên lệnh thời gian bất quá chút xíu trong lúc đó nguy hiểm thật thoát thân mà ra phượng thiên tứ cảm giác được toàn thân mệt mỏi nhưng hắn không dám làm sơ dừng lại cấp dương thân pháp tiếp tục hướng đứng chạy ra ngoài tiểu tử này làm sao sẽ thoát khỏi ta đích khí cơ tập trung chẳng lẽ trên người hắn còn có cái gì pháp bảo phải không mắt thấy phượng thiên tứ tiệu muốn bỏ mạng tại trong tay mình không muốn hắn vẫn có thể chạy trốn mây máu chi quả nhiên viên sơn quân khó hiểu ngoài giận tý mặt giá lên mây máu hướng phượng thiên tứ đuổi theo vết xe đổ phượng thiên tứ lại cũng sẽ không khiến viên sơn quân có cơ hội thứ hai dùng khí cơ đem hắn tập trung chỉ thấy hắn hướng phía trước bay nhanh đồng thời, không ngừng thi triển di hình hoán vị thân pháp, chật trái chật phải, thân hình chấp động không chừng, để cho Viên Sơn quân không cách nào dùng khí cơ tập trung. Hai người một đuổi theo một đuổi, đã đi tới ô giang trấn ngoài ba dặm nơi một tòa núi nhỏ sườn núi, tự là ngày xưa đinh đại lực quần đấu kim phú quý kia tòa núi nhỏ sườn núi. Lúc này, Phượng Thiên Tứ dần dần cảm giác được chân nguyên trong cơ thể tiêu hao quá độ, đã gần đến tiêu hao hầu như không còn trình độ. Không thể chạy nữa rồi, nếu không chân nguyên hao hết hay là tránh không được bó tay chờ bị bắt kết quả. Thân hình đột nhiên dừng lại, xoay người lại hai mắt nhìn thẳng mây máu chi quả nhiên viên sơn quân ha ha tiểu tử túi chạy hết nổi rồi sao nhìn thấy phượng thiên tứ dừng bước viên sơn quân đứng ở mây máu chi đầu đắc ý cùng thiếu hắn cũng không tin tiểu tử này chính là một tiên tiên võ giả sẽ có liên tục không ngừng chân nguyên có thể tiêu hao ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói giao ra trên người phát bảo lão phu có lẽ sẽ cho ngươi một thông khoái vừa bắt đầu phượng thiên tứ trên người tiểu đùa không ngừng sau lại còn có thể lấy tiên tiên võ giả cảnh giới dụng cách mình khí cơ tập trung có thể cùng viên sơn quân dây dưa đến bây giờ cho nên hắn tin chắc phượng thiên tứ trên người khẳng định còn có khác pháp bảo tham niệm nhất thời trong lòng nhớ thương không quên tiểu gia trên người pháp bảo rất nhiều chỉ sợ người này yêu nhân không có có bản lãnh tới lấy viên sơn quân được nghe lời ấy giận tí mặt đang định xuất thủ lại nhìn thấy trên mặt đất phượng thiên tứ mặt lộ vẻ cười lạnh nhưng ngay sau đó từ trong lòng lực lại móc ra một tờ linh phủ hướng trên người một dán tiểu gia không có thời gian cùng ngươi chơi đùa rồi ẩn theo trong miệng một tiếng ẩn chữ vừa dứt phượng thiên tứ cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trên trận lại không cái gì tung tích ẩn thân phủ. Về anh, về Viên Sơn Quân gầm lên giận dữ, liên tục giáng xuống mười mấy đoàn hỏa cầu, đem mặt đất oanh xuất mấy chủ hố to. Nhưng là Phượng Thiên Tứ tung tích đã khó tìm, nhất thời tại mây máu chi đầu vận dụng thần thức điều tra. Say đạo trưởng tặng cho ẩn thân phù Phượng Thiên Tứ còn là lần đầu vận dụng, kia khôn địa phù cùng chấn lôi phù hiệu dùng thần kỳ, ở trong lòng hắn cho rằng này ẩn thân phù nói vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào. Quả thế, tế ra ẩn thân phù sau, Phượng Thiên Tứ cảm giác trên người bị một tầng nhàn nhạt, nhạt lá mỏng bao vây, trước mắt sự vật như cũ rõ ràng có thể thấy được. Tại Viên Sơn Quân giáng xuống hỏa cầu công kích. Hắn nhanh chóng vọt đến mây máu chính phía dưới, ngẩng đầu nhìn hướng Viên Sơn Quân. Ẩn thân phủ quả nhiên thần kỳ, hai người khoảng cách gần như thế, Viên Sơn Quân thật giống như căn bản không phát hiện được, khi hắn vận dùng thần thức điều tra, thần thức của hắn từ Phượng Thiên Tứ trên người chợt loại qua, thật giống như nơi đây không có vật gì căn bản tìm kiếm không tới. Hồi lâu, Viên Sơn Quân thần thức điều tra không có kết quả, giận dữ dưới trong miệng phát ra trận trận gào rét, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu từ giữa không trung đánh, đem mặt đất oanh thương tích đầy mình, một trận phát tiết sau, gầm lên giận dữ tiếng đột nhiên dừng lại. "Tiểu tử thối, bổn tiên sư biết ngươi vẫn còn ở nơi này." Ngươi tên gọi Phượng Thiên Tứ, cha ngươi là Phượng An Như, tại ô Giang chấn cũng coi như có uy tín danh dự, mẹ ngươi họ Lý, nhà các ngươi là từ Kinh Thành trở về. Kia Viên Sơn quân cư nhiên tức giận hoàn toàn không có, trên mặt lộ ra trận trận âm hiểm cười, trong miệng không nhanh không chậm thuyết lên Phượng Thiên Tứ chuyện nhà, càng nói lệnh Phượng Thiên Tứ càng run như cây sấy. Ngươi còn có một người muội muội gọi Phượng Chỉ, năm nay vẫn chưa tới hai tuổi, tiểu tử, bổn tiên sư nói được có đúng không? Hừ, ngươi giết ta đích nhi tử cùng ta có không đội trời chung huyết ỉu, ngươi cho ta không có một chút chuẩn bị sao? Nói thiệt cho ngươi biết, Bộ Tiên sư hai cái đồ đệ đã đến trong nhà ngươi đi bắt người nhà của ngươi, đối xử Bộ Tiên sư đi qua đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cho dù thay ta mà trước kéo chút chốn cùng. Ha ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy vô cùng âm tàn ý. Tiểu tử, nếu như ngươi còn có chút huyết tính, Bộ Tiên sư tại trong nhà ngươi chờ ngươi đến, nhớ kỹ, vượt qua một nén nhang thời gian, Bộ Tiên sư có thể muốn động thủ nữa. Có thể hay không thấy thân nhân ngươi cuối cùng một mặt, quyền quyết định tại trên tay ngươi. Hoa. Ha. ha ha. Ha ha. Ha ha. Tại dung trời trong tiếng cười điên dại. Viên sơn quân giá lên mây, màu hướng ô Giang chấn bay đi. Chỉ chưa Phượng Thiên Tứ còn đứng tại trên mặt đất. Vì cái gì như vậy? Vì cái gì? Vô biên hối hận sông lên đầu, khoan tim thấu xương loại thống khổ dày vò lấy hắn. Ta thích nhất thân nhân, tại sao lại cho các ngươi mang là như thế lớn thay hoạ? Hàm răng gắt gao vùi lấp tại trong môi, khỏe mắt không tiếng động chảy xuôi xuống nước mắt. Thân tay gạt đi nước mắt trên mặt, Phượng Thiên Tứ thu hồi ẩn thân phủ, thân hình cấp dương, như lưu tinh nhanh như chớp hướng trong chấn nhanh bàn tới. Bất kể như thế nào, cũng không thể khiến chính mình người thân nhất bị thương tổn, trừ phi. Trừ Phi địch nhân đạp trên thi thể của mình đi tới. Chương 42, Dâm uy. Tô Giang trấn. Phượng phủ đại viện. Phượng gia trên dưới nam nữ lao hấu toàn bộ bị tập trung ở chủ trố ở ngoài trong viện, Liên vương thiên tứ muội muội tiểu phượng chỉ cũng bị Mâu thân lý thị ôm vào trong lực đứng ở Phượng An Như bên người, mọi người dùng sợ hai ánh mắt nhìn trên trận hai cái mặc áo đen yêu dị loại trung niên nam tử. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì tại ta quý phủ lung tung giết người? Nửa canh giờ lúc trước, cũng chính là Phượng thiên tứ chạy tới Thương Long đạo trưởng không lâu, Phượng phủ liền tới rồi hai vị này khách không mời mà đến. Hai người vào phủ sau, một câu nói chưa nói liền đánh chết mấy tên phượng phủ hộ viện võ giả. Nhưng ngay sau đó yêu cầu phượng an như đem người trong phủ toàn bộ tập trung đến trong viện. Nhìn thấy này hai người thủ đoạn lợi hại, hộ viện võ giả đến bọn họ trên tay giống như con kiến hôi loại vô lực phản kháng. Bất đắc dĩ, phượng an như không thể làm gì khác hơn là để cho hạ nhân truyền lệnh toàn bộ người trong phủ đều đến trong viện, xem hai người vẻ mặt lai ý bất thiện. Phượng an như trong lòng suy nghĩ chính mình tại ô Giang Trấn cũng không có kết thù kết oán cửu gia, vì sao hắn hai người có thể tới cửa trả thù? Trăm mối vẫn không có cách giải dưới lên tiếng chất vấn. Chúng ta là người nào ngươi không cần biết. Ngoan ngoãn thành thật chút, đừng đùa bỡn hoa dạng. Đợi ta sư tôn tới rất phát lạc các ngươi. Bên trái một hắc y nhân ánh mắt sắc bén nhìn Phượng An như liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía trên trận mọi người. Đại sư huynh. Phượng phủ trên dưới ngay cả gia phó tổng cộng 46 người, còn thiếu một cái. Bên phải hắc y nhân thấp giọng nói ra, xem ra bọn họ đến có chuẩn bị, liền Phượng phủ trên dưới bao nhiêu người đều thăm dò rõ ràng. Ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt đảo qua, kia bị gọi là đại sư huynh hắc y nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi thướng phượng an như lớn tiếng quát lên, ngươi nhi tử phượng thiên tứ đi nơi nào? nói mau. lời nói tràn đầy vội vàng, sao động bất an. này phượng thiên tứ là giết hắn sư đệ hung thủ, cũng là sư phụ hắn điểm dành chu diệt đối tượng. nếu để cho hắn chạy mất, lấy sư phụ hắn tính tình hai người không chết cũng phải lột ra. khác một cái hắc y nhân cũng phát hiện phượng thiên tứ không ở trong đám người, vội vàng nói, chẳng lẽ này họ phượng tiểu tử nhận được tiếng gió chạy? thấy hai người như thế vẫy mặt, phượng an như lúc này trong lòng hơi chút thấy được chuyện này lý do, nhất định là chính mình nhi tử phượng thiên tứ đắc tội này bọn người mới chọc cho được bọn họ tới cửa trả thù. Không biết có hay không tiểu nhi đắc tội chư vị hảo hán. Nếu như là lời mà nói, kẻ hèn ở chỗ này thay nhiệt tử hướng nhị vị bồi tội, về phần có cái gì tổn thất, chúng ta có thể ngồi xuống tới hảo hảo thương lượng. Phượng An như tinh thông lối lời, trước mặt bên trong hay là tốt lời nói đem này hai người bám trụ, tránh cho bọn họ đại khai sát giới. Hảo hảo thương lượng. Thừa. Phượng Lao nhi ngươi cũng là đáng đánh bản tính. Kia Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, ngươi nhi tử giết rồi ta sư đệ, hôm nay Âu Giang chân có này một tiếp, toàn bộ bái ngươi nhi tử ban tặng. Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay không riêng gì ngươi phượng phủ cả nhà. Tiểu là cả ô Giang Chấn cũng muốn thay ta sư đệ chôn cùng. Hắc Y Nhân vừa dứt lời, trên trận mọi người tới tấp thấp thỏm lo âu, người nhát gan thậm chí thấp giọng khóc cổ lên. người nói nhảm, nhà ta tứ nhi sẽ không theo liền giết, giết người. Lý Thị mặc dù trong lòng sợ, nhưng vẫn tự tiến lên vi chính mình nhi tử lớn tiếng giải thích, trong lòng hắn phượng Thiên Tứ không có khả năng lung tung giết người gây chuyện sinh sự. ngươi chính là tiểu tử thúy kia mẫu thân. Lý Thị lời còn chưa dứt, một đạo âm lãnh tràn đầy thô bạo thanh âm truyền hướng mọi người trong thay, như có vô tận tà khí, lệnh trên trận toàn bộ bởi vì chi đảm chiến trái tim băng giá. Một đạo huyết quang từ trời rơi xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ thấy trong viện xuất hiện một thân tài cực kỳ cường tráng cao lớn nam tử, trần truồng trên người, trên cổ vây bắt một vòng nắm tay lớn nhỏ người chết đầu lâu chế luyện bạch cốt dây chuyền, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hướng một phía đứng, làm như cựu u ma thần bình thường làm người ta sợ. Tham kiến sư tôn. Một bên hai cái HI nhân thấy thế cấp bước lên phía trước lễ bái hành lễ. Kêu ma thần loại nam tử chính là vừa mới vẫn truy sát Vượng Thiên Tứ viên sơn quân, bởi vì Mao Sơn ẩn thân phủ quá mức thần kỳ, hắn nhất thời không cách nào tìm được Phượng Thiên Tứ cho nên trực tiếp đi tới phật phủ, hắn tin tưởng nhà của tiểu tử kia người toàn bộ tại trong tay mình, tại sao phải sợ hắn không tự chui đầu vào lưới? Người đều ở đây bên trong. Viên Sơn Quân nhàn nhạt hỏi. Hắc Y Nhân hai người nhìn nhau, kia Bị đồng bạn gọi là đại sư huynh Hắc Y Nhân kiên trì tiến lên một bước, thấp giọng nói, phật phủ trên dưới toàn bộ ở chỗ này, chẳng qua là thiếu sát hại sư đệ thủ phạm phượng Thiên Tứ một người. Thấp thỏm trong lòng bất an, cũng không biết sư phụ hắn sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ. Tiểu tử kia đã muốn cùng Vi sư chạm qua mặt, thừa. Trên người hắn li kỳ cổ quái đồ chơi không ít. Cư nhiên có thể từ Lao phu trong tay chạy trốn. Viên Sơn Quân cũng không có trách cứ hai người, chẳng qua là đối với Phượng Thiên Tứ tử trong tay mình chạy trốn một chuyện canh cánh trong lòng, tức giận không chịu nổi. Nghe thấy mình sư phụ nói ra nói thế, hai tên đồ đệ của hắn đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng, Viên Sơn Quân bản lĩnh bọn họ rõ ràng nhất bất quá, mà Phượng Thiên Tứ bọn họ cũng thăm dò rõ ràng, bất quá là một tên tiên tiên võ giả, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể từ Viên Sơn Quân trong tay chạy trốn, làm người ta không phải là gì không giải thích được. Tiểu tử thúi này bất quá cậy vào trên người có mấy tờ mao sờ đùa bản thân tu vi không đáng giá nhắc tới, hai người các ngươi không cần quá để ý. Viên Sơn Quân ánh mắt quét về phía Lý Thị, cha mẹ hắn thân nhân đều ở đây bên trong, đắn đo hắn cũng khó trốn lão phu lòng bàn tay. Các ngươi có hay không biết rõ ràng, nhà ta tứ nhi hắn là cái hảo hải tử, như thế nào sẽ giết ngươi đồ đệ. Lý Thị trong lòng vẫn không tin tưởng mình nhi tử có thể lung tung giết người, cố gắng giải thích. tốt, lão phu cho các ngươi chết được hiểu được. Viên Sơn Quân trên mặt lộ ra giữ tợn tàn khốc, dường như muốn phệ người bình thường, ngươi nhi tử cùng đình cẩm kia thất phu dẫn người trên ôm núi đảo, đem trên đảo đại đầu lĩnh viên long giết chết các ngươi có biết, kia viên long liền là đồ đệ của ta, hắn chẳng những là đồ đệ của ta, hay là ta viên sơn quân duy nhất nhi tử, ta nhưng thương long nhi à, hắn đến chết đều không biết mình sư phụ lại là hắn cha ruột. ngao nói đến đây, viên sơn quân dung nhan vặn vẹo lộ ra vẻ thống khổ đến cực điểm, trong miệng phát ra dạng thú loại thê lương tiếng gào thét. nay viên sơn quân thần thông không đại thành lúc trước vốn là tu hành giới một môn phái nhỏ trong đích bình thường đệ tử, cùng chính mình sư tỷ mến nhau lại bởi vì thân phận địa vị thấp kém mà bị người ngăn trở, cuối cùng sư tỷ của hắn vội vã tại trong cựu trưởng bối áp lực gả cho một vị trưởng lão nhi tử. Viên Sơn Quân bởi vì chuyện này lại bị kích thích, tâm tính trở nên thô bạo quái đản, dưới cơn nóng giận gia nhập tà phái tu hành quỷ linh môn trung, chuyên cần tu khổ luyện, tại kia thần thông đại thành lúc, trở về nguyên lai sư môn báo thủ, đem trong môn đệ tử toàn bộ chu diệt, liền hắn người thường sư tỷ cũng bỏ mạng kia tay. Tại hắn sư tỷ trước khi chết, nói cho hắn biết một cái bí mật, ban đầu nàng lập gia đình lúc đã muốn mang thai Viên Sơn Quân hải tử, cợt hở. Nhờ là nàng cùng hiện tại này Trượng phu nhi tử, hy vọng Viên Sơn Quân có thể hảo hảo đối xử tử tế người này, sau khi nói xong liền hương tiêu ngẩn ngẩn. Viên Sơn Quân bắt đầu còn không quá tin tưởng, cho đến nhìn thấy đứa bé này, lúc phát hiện hắn lớn lên cùng chính mình bình thường bộ dáng, lập tức trong lòng hết sức hối hận, nhưng sai lầm lớn đã đúc thành, hối hận đã không nhiều trọng dụng nơi, thích thú đem đứa nhỏ này mang về Quỷ Linh Môn thu làm đồ đệ, đổi tên là Vi Long. Có lẽ là đối với Viên Long mâu hôn có một chút thấy nấy, Viên Sơn Quân hết sức thương yêu Vi Long, vì tài bồi hắn tìm vô số tâm tư, tốt đền bù ngày đó phạm phải sai lầm, lại hay bởi vì Viên Long sinh mâu chết tại trong tay mình, cho nên vẫn không đem thân thế của hắn cho biết. Viên Long cũng vẫn không biết đối với mình mọi cách che chở đích sư phụ tửu là cha ruột của mình. Lam Viên Sơn quân bế quan bên trong, đột nhiên nghe thấy Viên Long thân vẫn đi. Nở tức, đối với hắn mà nói không khác hẳn với long trời lở đất. Nghĩ đến đây, Viên Sơn quân hai mắt mù nước, trên mặt lộ ra vô tận đoán độc ý. Các ngươi toàn bộ đều được thay ta Long Nhi chôn cùng, không. Lão phu muốn đem toàn bộ ô giang trấn hóa thành phấn vụn thay ta Nhi tử chôn cùng. Thân trí đã cuồng bạo, như thế nhân thần cộng vẫn chuyện hắn cũng làm cho ra. Ha ha ha. Một trận cười to từ vượng ăn như trong miệng truyền ra. Trong tiếng cười ẩn hàm vô cùng chấn an ý. Phượng Ngô nguyên tưởng rằng miệt tử bất hiếu, lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi đưa đến này trường đại họa, nguyên lai like cũng là bởi vì tiêu diệt kia Ô Ngông đảo đạo phỉ dẫn dắt lên, tốt, giết được tốt. Không hổ là ta Phượng An Như tốt như tử. Ha ha ha. Biết được sự tình lý do, Phượng An Như trong lòng chẳng những không có hoán hận chính mình nhi tử, ngược lại trong lòng chấn an, nhưng ngôn ngữ của hắn đã muốn lệnh Viên Sơn quân sát ý tăng vọt. Muốn chết. Trong mắt Tinh Mang chợt lóe, cũng không thấy hắn có gì động tác, Phượng An Như phảng phất bị một cỗ vô hình lực đạo chạm mặt đánh trúng, kêu thảm một tiếng. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, tạt tạ bay về phía ba trượng ở ngoài trên mặt đất. Lao ra. Một tiếng bi thiết, Lý thị nhào tới chính mình trượng phu trên người, xem xét thương thế của hắn. Một cái dưới, Phượng An Như lập tức chịu trọng thương, cả người hôn mê bất tỉnh, trong miệng máu tươi cuồn cuộn hướng ra phía ngoài cửa ra, hơi thở như có như không, thật giống như tùy thời cũng có thể tắt thở bỏ mình. Đây là Viên Sơn Quân muốn để lại hắn một hơi, tốt dẫn Phượng Thiên Tứ đi ra, nếu không, Phượng An Như tuyệt là có mười cái mạng cũng không ngăn được Viên Sơn Quân một kích. Người cái này đại phô đản, Ca ca của ta tới sẽ không bỏ qua cho ngươi." Non nớt trẻ nhỏ âm truyền đến, Tiểu Phượng chỉ tại Mâu thân trong lực mắt thấy cha mình bị người xấu gây thương tích, tức giận ở dưới, quên mất trong lòng sợ, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Viên Sơn Quân. Lấy Viên Sơn Quân thân phận chưa từng được quá như thế chắc mắng, phê ánh mắt của người chuyển hướng Tiểu Phượng Chỉ, trong lòng sát ý nhất thời. "Ồ." Trong miệng phát ra một chút bối rối, Viên Sơn Quân đột nhiên dừng lại xuất thủ động tác, ánh mắt cẩn thận đánh giá một thoáng Tiểu Phượng Chỉ, trên mặt lộ ra quái dị vẻ mặt, nhưng ngay sau đó đối với đứng ở một bên Hắc Ý Nhân nói ra, đem tiểu nha đầu kia ôm tới hai cái hắc y nhân nghe thấy sư phụ phân phó lên tiếng đi tới lý thị trước mặt xuất thủ đem tiểu phượng chỉ từ mẫu thân của nàng trong ngực cấp đi các ngươi muốn làm gì vương nữ nhi lý thị phát ra cõi lòng tan nát hô hoán. nương nương tiểu phượng chỉ liều mạng dãy dùa không ngừng vươn ra tay nhỏ bé hướng mẫu thân mình cầu cứu nhưng là bằng các nàng yếu đuối chi thân làm sao có thể ngăn cản được hắc y nhân bạo hành một bên hai gã gia phó xem không xem qua đứng dậy muốn tiến lên ngăn cản viên sơn quân hừ lạnh một tiếng phất tay phát ra hai đạo tia ánh sáng trắng đánh trúng hai người kia hai gã ra phó kêu thảm một tiếng, nhất thời quanh thân giấy lên sâm bạch hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị đốt thành một bãi cho bụi. còn lại mọi người nhìn thấy bọn họ bỏ mình thẳng trạng, mọi người câm như hến, không dám làm tiếng. hắc y nhân đem tiểu phượng chỉ đưa đến viên sơn quân trước mặt, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra chỉ hướng tiểu phượng chỉ mi tâm nhẹ nhẹ một chút, nhất thời, tiểu phượng chỉ một tiếng không cổ họng, hôn mê đi qua. nhưng ngay sau đó, tại nàng kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện nhiều kia hắc khí, từ từ tụ tập tại chỗ mi tâm tạo thành nhất đạo kỳ dị dấu vết. quá thế, cư nhiên bị ta tìm được rồi. Viên Sơn Quân hai mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn quái dị vẻ mặt liền đứng ở bên cạnh hai cái Hắc Y Nhân cũng sợ không được đầu óc. Tôn Phạm, kia bắt đầu bị đồng bạn gọi là Đại sư huynh Hắc Y Nhân nghe thấy Viên Sơn Quân kêu tên của mình, vội vàng nói, "Lệ tử tại. Nơi đây chuyện ngươi không cần quản, nhanh chóng đem tiểu nha đầu này đưa đến Câu Lậu Sơn, giao cho ngươi trưởng môn sư bá, nhớ kỹ, trên đường không thể có một tia không may, nếu không, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này." Được kêu là Tôn Phạm Hắc Y Nhân thấy Viên Sơn Quân thận trọng như thế dặn dò, vội vàng cung kính nói, Ngự sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Dứt lời, kia tôn phạm nhận lấy còn đang hôn mê tiểu phượng chỉ, thân hình vừa chuyển, hóa thành một đoàn hắc vụ hướng thiên nhanh bàn tới. Các ngươi những này khốn kiếp muốn đem con gái của ta mang tới chỗ nào? Xem thấy nữ nhi của mình bị hắc y nhân mang đi, Lý thị lo lắng dưới thông suốt mở ra tính mệnh, hướng viên sơn quân đánh tới. Chương 43, mẫu thương. Một đạo vô hình khí tường đem Lý thị phản đạn liên tục hướng lui về phía sau mấy bước. Lần này tới Âu Giang chấn cũng coi như có đại thu hoạch, ngươi phụ nhân này đừng nóngội muốn chết. Đợi đảng ngươi nhi tử tới đây, lão phu cùng nhau đưa các ngươi xuống địa ngủ. Viên Sơn Quân lúc này tâm tình thật giống như không sai, xuất thủ chỉ đem Lý thị bước lui, cũng không có đả thương hại đến nàng. Đúng hạn đang lúc coi là tiểu tử kia nên về tới đây, không biết hắn dùng ẩn thân phủ trốn tại nơi đó. Viên Sơn Quân đoán không sai, ngay tại hắn đồ đệ Tôn Phàm đem tiểu Phượng chỉ mang đi lúc, Phượng Thiên Tứ đã đi tới Phượng phủ đại viện, tận mắt nhìn thấy muội muội mình bị yêu nhân mang đi, rồi lại không còn kịp nữa ngăn cản, trong lòng căm tức ý có thể nghĩ, hận không được lập tức hiện thân cùng trên trận kia yêu nhân liều chết quyết chiến. Nhưng trong lòng lý trí tự nói với mình, Hiện tại cũng không phải xung động thời điểm. Đêm nay chuyện nếu như xử trí không kịp, không những mình tính mệnh khó bảo toàn, cả nhà trên dưới cũng sẽ bị này tặc đồ thủ. Nương thần mỉm hơi, Phượng Tiên Tứ tại ẩn thân phủ dưới tác dụng từ từ hướng cha mẹ mình tới gần. "Họ Phượng tiểu tử, lão phu biết ngươi đã tại nơi này, đừng lui cái đầu không dám gặp người. Lão phu đếm ba tiếng, nếu như ngươi nếu không ra, lão phu liền cầm người nhà ngươi động thủ, đại khai sát giới." Viên Sơn quân lên tiếng uy hiếp, muốn giết tử cửu nhân mức già, mà Phượng Tiên Tứ cũng không để ý tới hắn, còn đang từng điểm từng điểm chuyển hướng cha mẹ mình. Hắn không dám động tác quá lớn để ngừa lộ ra tiếng vang để cho viên sơn quân nhận thấy được vị trí của mình phụ thân nằm trên mặt đất sống chết không rõ mẫu thân ở một bên thấp giọng khóc đây hết thẻ hết thảy cũng làm cho Phượng thiên tứ can đảm muốn nước trong lòng cực kỳ khó chịu ba tiếng đã qua nguyên thanh cấp vi sư chưa hết giết mấy cái theo viên sơn quân phân phó được kêu là nguyên thanh hắc y nhân trong nháy mắt xuất trưởng liên phát ba đạo hắc vụ loại kỳ khí phân biệt đánh chúng trên trận ba tên hạ nhân ba người kêu kêu thảm một tiếng lập tức ngã xuống đất bỏ mình còn không ra sao xem ra chết mấy cái hạ nhân ngươi cũng không thèm để ý nguyên thanh đem tiểu tử thúy kia nương giết cho ta rồi viên sơn quân lúc này cũng nâng cao tinh thần đề phòng mặc dù phượng thiên tứ công lực thấp kém nhưng trong tay của hắn đuổi lại làm cho viên sơn quân hết sức kiêng kỵ giết người chuyện giao cho đồ đệ tự thân thêm mạnh đề phòng phòng ngừa bị tiểu tử kia đánh lén nếu như tại đồ đệ mình trước mặt bị thương kia trên mặt mũi có thể không thế nào để mắt ánh mắt hướng hắc y nhân một ý bảo nhiều năm sư phụ đồ kia hắc y nhân tự nhiên minh bạch sư phụ ý nghĩ cũng không có lập tức xuất thủ trong miệng giữ thận cười một tiếng chậm rãi hướng Lý thị đi tới. Từ Viên Sơn Quân trong mắt đọc được có ý tứ là muốn hắn không nên đem Lý thị lập tức đánh chết, mà muốn từ từ hành hạ tốt bức ra phượng thiên tử. Ngay tại Hắc Y nhân chậm rãi tiến tới gần, Lý thị đột nhiên dừng lại khóc, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kiên quyết ý. "Thứ nhi, nếu như ngươi ở nơi này ngàn vạn không nên đi ra, cha mẹ sẽ không trách ngươi, nhớ kỹ, tìm được muội muội của ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng." Lý thị đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói, tiện đà chẳng mấy chốc nhìn về phía Viên Sơn Quân, "Phi, ngươi này yêu nhân, ta sẽ không để cho ngươi tính toán khai hỏa." Ta nhi tử sẽ thay hai vợ chồng ta báo thù." Trong mắt quyết tuyệt ý càng sâu, quay đầu hướng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Phượng An Như nhìn sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy không thôi tỉnh, nhưng ngay sau đó hướng bên cạnh chưa đủ ba thước nơi trên tảng đá dùng sức đánh tới. "Đông!" Một tiếng, Lý thị chết ý đã quyết, va chạm dưới xương sọ vỡ vụt, bỏ mạng tại chỗ. "Nương!" Một tiếng cõi lòng tan nát hô hoán Tử Phượng Thiên Tứ trong miệng phát ra, vèo một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Cái gì cũng chẳng quan tâm, tung người tiến lên ôm của mình mẫu thân, chẳng bao lâu sau, Kia hiền lành cường chiều ánh mắt để cho hắn cảm thấy mình là trên đời hạnh phúc nhất hải tử, nhưng hiện tại tất cả tốt đẹp chỉ có thể trở thành ký ức. Trầm rãi đem mẫu thân thân thể bỏ xuống, dùng ống tay háo lao đi trên mặt nàng máu tươi, phượng thiên tứ trong đầu trống dống, chỉ còn lại có duy nhất ý nghĩ, giết, giết, giết, giết, vô tận sát ý từ đấy lồng chỗ sâu nhất trào ra, phản phất chạm đến ẩn tàng thiên nhiều năm ma tính, như hừng hực núi lửa loại hết sức căng thẳng. Trên trận nhất thời tràn ngập vô biên vô hạn sát khí, liền viên sơn quân cũng cảm giác được kinh hãi. Vốn dĩ tu vi của hắn tại sao sẽ ở ngoài Phượng Thiên Tứ? Tiểu tử túi, người rốt cục xuất hiện, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ phất tay đã xem chấn lôi phủ tế ra, một đạo thanh sắc của sáng hỗn loạn nhẹ nhẹ điện quang hướng viên sơn quân nhoáng khứ. Mọi người chạy mau! Phượng phủ hạ nhân chung không biết người nào hô một câu, tới tất mọi nơi chạy tứ tán. Trong hỗn loạn, Phượng Thiên Tứ tiếp thân thư đồng Phượng Thụy đem hắn lao ra Phượng An như ông đi. Phượng Thiên Tứ tế ra chấn lôi phủ chủ yếu công kích đối tượng là viên sơn quân, có thể cái kia đổ đệ cũng coi như không hay ho vừa vặn tre ở viên sơn quân trước mặt đứng mũi chịu sào màu xanh cổ sáng xuyên thấu qua thân thể của hắn trực tiếp đánh về phía viên sơn quân mà cái này không hay ho quỷ hừ cũng không hừ một tiếng thân thể bị đục lỗ một cái lôi thủng to bị mất mạng đương trường mà chấn lôi phù uy lực vì vậy cũng giảm thấp không ít tại nhẹ nhẹ điện quang trung viên sơn quân quanh thân phát ra đạo đạo ngân diễm tới chống đỡ cũng không rơi vào thế hạ phong thừa dịp hắn bị vây bên trong phượng tiên tứ đột nhiên quát lên một tiếng lớn thân hình vòng quanh viên sơn quân cấp tốc xoay tròn mỗi lần chuyển động song trưởng trung đều phát ra một đạo kim sắc kinh khí liên phát là mười đạo sau chỉ thấy hắn phi thân dọc giữa không trung, mộ đột nhiên lòng bàn tay hướng xuống, phát ra thứ 12 đạo kình khí, long, hình dạng, ba, thức, phá, 12 đạo màu vàng kim kình khí theo thần thức của hắn khống chế, đột nhiên hướng vây ở điện quang trong đích viên sơn quân đánh tới, đặc biệt là cuối cùng một trường, uy lực to lớn, không gì sánh kịp, có khai sơn liệt hải su thế. đây là trước mắt phượng thiên tứ có thể vận dụng đi ra uy lực một chiêu lớn nhất, lợi dụng di hình hoán vị thân pháp không ngừng đem tự thân chân nguyên tùy long hình tam thức trồng chất phát ra, tự thân thần thức khống chế ẩn mà không thả. Đối xử cuối cùng một trưởng đánh ra lúc đồng thời bùng nổ, uy lực tất nhiên vô cùng cường đại, nhưng hắn bên trong đan điền toàn bộ chân nguyên cũng toàn bộ hao hết, một kích kia sau, hắn liền chạy trốn, khí lực cũng không có. Và anh, Một trận vang trời tiếng nổ lớn sau khi, Phượng Thiên Tứ bị thật lớn lực phản chấn bắn bay đến ba trượng ở ngoài tường viện, toàn bộ Phượng phủ trong đại viện bụi đất tràn ngập, để người ta mở mắt không ra, theo đội vụ tàn đi, chỉ thấy ban đầu Viên Sơn quân dựng thân nơi xuất hiện một cái phương viên hơn trượng hố sâu, một đạo cao lớn thân ảnh đứng ở trong hồ sâu. Phượng Thiên Tứ toàn thân chân nguyên hao hết, cả người vô lực tựa vào tường viện một góc bên hắn hiện tại liền đứng lên khí lực cũng không có, hợp lực một kích mặc dù uy lực tuyệt mấy liệt, nhưng là đem hắn đẩy lên tuyệt lộ, chân nguyên trong cơ thể hao hết, liền ẩn thân phủ cũng không có cách nào tế ra, hiện tại chỉ có thể mong đợi vừa mới một kích có thể đem viên sơn quân bị thương nặng, khiến cho hắn không có năng lực phản kích. nhưng thế sự vốn khó như người mong muốn, đuổi vụ tan hết sau, trong hố sâu truyền đến viên sơn quân cười giận dữ thanh âm: tiểu tử, lão phu hiện tại có chút thưởng thức còn ngươi, nếu như ngươi không phải giết ta nhi tử hung thủ nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. từng bước từng bước từ trong hố sâu đi ra. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy Viên Sơn Quân đầu tóc rối bời, khoe miệng còn treo móc một luồng kia máu, chính là Tiên Thiên võ giả, cư nhiên có thể gây tổn thương cho đến lão phu, tiểu tử, trên người của ngươi bí mật cũng không ít. Màu đỏ tươi đầu lưỡi vươn ra liếm liếm lưu lại tại khoe miệng kia máu, Viên Sơn Quân mắt lộ ra một tia tham lam ý, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Phượng Thiên Tứ vừa mới một kích thời cơ có thể nói đắn đo đang lúc, Viên Sơn Quân cố gắng ngăn cản chấn lôi phủ công kích, đã hoàn toàn lực lắc mình né tránh, kết kết thật thật ngạnh tiếp rồi chiêu này. Đáng tiếc, Phượng Thiên Tứ tu vi cùng hắn so sánh với kém đến quá xa. Cho dù hợp lực một kích cũng chỉ là để cho hắn bị một chút vết thương nhẹ. Đây là Viên Sơn Quân bị chấn lôi phủ khó khăn dưới tình huống. Như tại bình thường dưới tình huống, một kích kia liền ra hắn mau lên một lượt không thể gây thương tổn được. Đây chính là cảnh giới trên trinh lệnh, không phải ý chí kiên cường đủ khả năng đầy đủ. Tiểu tử, ngươi yên tâm, lão phu có thể lưu lại ngươi một cái toàn thời. <cười> hắc hắc hắc, một trận âm hiểm cười tiếng từ Viên Sơn Quân trong miệng phát ra, hai mắt bộc lộ ra tham lam thần sắc. Lão phu còn muốn cẩn thận kiểm tra ngươi một chút thân thể, có lẽ sẽ cấp lão phu mang đến không tưởng được vui mừng. Từ hắn nghẹn kháng vượng thiên tứ một kích toàn lực sau, tự nhiên phát hiện ra trước mắt tiểu tử này thần thức chỗ quái dị, suy đoán của hắn cùng viên long ý nghĩ giống nhau, cho rằng vượng thiên tứ trên người có thể sẽ có tu hành giới trong truyền thuyết trí bảo thái hư linh bảo, lệnh trong lòng hắn tham niệm tăng nhiều. Từng bước từng bước tiến tới gần góc tường vượng thiên tứ, viên sơn quân trong miệng phát ra nụ cười đắc ý. Cha, nương, nhi tử bất hiếu, không có thể đánh chết này yêu nhân thay các ngươi báo thù. Nhìn thấy khuôn mặt nhẹ răng cười viên sơn quân, vượng thiên tứ tâm cho như chết, hắn lúc này trong lòng lớn nhất không cam lòng tiểu là không có thể đánh chết người này thầy cha mẹ báo thù. Nếu như có thể để cho hắn lại tới một lần, cho dù tan xương nát thì hắn cũng muốn đem này tặc chu diệt. Tiểu tử, cần phải lên đường. Nhìn thấy hai mắt lộ ra cực độ cừu hận ánh mắt Phượng Thiên Tứ, Viên Sơn Quân cũng không khỏi hơi bị kinh hãi, lập tức quyết định trước hết giết tiểu tử này, lại cẩn thận tìm tòi trên người hắn bảo vật, để ngừa đêm dài lắm mộng. Phất tay trong lúc đó, một đạo kinh khí đánh về phía nằm ở góc tường Phượng Thiên Tứ. Nhìn thấy đánh tới kinh khí, Phượng Thiên Tứ từ từ nhắm lại hai mắt, đợi chờ tử vong đến. Chương 44: Báo ân. Viên Sơn Quân phất tay phát ra một đạo kinh khí Mà Phượng Thiên Tứ lúc này chân nguyên hao hết đã không có tránh né năng lực, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay tại này thời khắc sinh tử, Phượng Thiên Tứ đột nhiên phát hiện mình kích thước lưng áo căng thẳng, giống bị dây thừng. Đồ vật cuốn lấy, tiếp được một cỗ lực mạnh truyền đến đem hắn kéo hướng tường viện trên. Một cỗ làn gió thơm nên ngui đánh tới, một đôi mềm mại tay nhỏ bé đem hắn chặn ngang ôm lấy, thân hình ổn định sau, Phượng Thiên Tứ mở mắt vừa nhìn, tự thân ở vào viện trên tường, mà ôm lấy của mình là một hồng y thiếu phụ. Liễu Mị, người thật to gan. Một tiếng gầm lên từ viên sơn quân trong miệng phát ra, hắn hiển nhiên nhận thức này hồng y thiếu phụ. Kia Hồng Y thiếu phụ chính là vài ngày trước bị Đinh Cẩm đám người bắt giữ sau lại bị Phượng Thiên Tứ cầu tình để cho chạy hạt nương tử Liễu Mị. Này Liễu Mị vốn là Miêu Cương cô gái, gia nhập Tà đạo chẳng qua là tình cờ cư trì, kia bản tính không xấu. Hôm đó bị Đinh Cẩm đám người bắt giữ sau vốn đã nền cổ đợi giết, không muốn Phượng Thiên Tứ có thể vì mình đau khổ cầu tình mà chạy dụng tính mệnh, Miêu Cương cô gái nặng nhất tình nghĩa, cảm kích dưới, nàng không có lập tức rời đi ô gian chấn, ngược lại ẩn tàng tại Phượng phủ trung quanh, bởi vì nàng biết mình trong cửa thực lực, Phượng Thiên Tứ cùng Đinh Cẩm bọn họ đánh chết tặc nhân bất quá là chút ít tiểu lâu la nhân vật lợi hại còn ở phía sau, cho nên hắn vẫn ẩn thân tại phượng phụ tả, hiếu ca, vọng đến lúc đó có thể cứu giúp phượng tiên tứ một mạng, để báo đáp ơn cứu mề nhờ qua hắn. Vừa mới chính là nàng dùng trong tay đôi bò cạp roi đem phượng tiên tứ lôi kéo thường viện, tránh thoát viên sơn quân một kích chí mạng. Nghe thấy viên sơn quân gầm lên giận dữ thanh âm, liễu mị sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường trắng bệnh, xuất hiện vẻ sợ hãi, cho thấy trong lòng hắn đối với viên sơn quân phi thường sợ hãi, nhưng sau đó trên mặt nàng xuất hiện một tia kiên quyết ý, đưa tay đem phượng thiên tứ bối tại trên người mình. Tiểu huynh đệ. Ngươi mau chóng điều tức khôi phục chân nguyên, tỉ tỉ sợ rằng trì hoãn không được bao dài thời gian. Liễu Mị nói khẽ với phía sau Phượng Thiên Tứ nói ra: "Cảm ơn ngươi." Phượng Thiên Tứ không nghĩ tới tại cuối cùng trước mắt Minh Bạch cứu mình chính là Liễu Mị, ngày đó hắn chủ trương gắng sức thực hiện để cho chạy Liễu Mị cũng là từ nhất thời xung động, rốt cuộc từ nguyên nhân gì liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm, không muốn làm nhật một đoạn nhân quả, kẻ ở hôm nay Minh Bạch cứu mình tính mệnh. Thời gian cấp bách, Liễu Mị không dành nhiều lời, cong lên Phượng Thiên Tứ tung người nhảy hướng tường bên ngoài, ngay sau đó, dọc theo trong chấn đường phố nhanh chóng chạy nhanh. Liễu Mị Ngươi tiện nhân kia cư nhiên dám phản bội sư môn, từ lão phu trong tay cứu người." Viên Sơn Quân không ngờ rằng Liễu Mị cư nhiên sẽ có lá gan lớn như vậy, nàng chẳng qua là chính mình nhi tử Viên Long chính là thủ hạ, đã từng theo Viên Long bái kiến quá chính mình mấy lần, hướng những này tiên tiên võ giả Viên Sơn Quân sao có thể không coi vào đâu, không muốn, hôm nay tiện nhân kia lại hỏng rồi của mình đại sự. Muốn chạy? Không có dễ dàng như vậy. "Tiện nhân, lão phu để nguyên đếm thử từ buổi trưa 12 âm quỷ lợi hại." Viên Sơn Quân hiển nhiên thật sự nổi giận, chỉ thấy hắn tự tay đem vây quanh ở trên cổ đầu khô lâu dây truyền hái Vại hướng giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm nhớ tới tối tăm khó hiểu pháp quyết, chợt chỉ một ngón tay, hét lớn một tiếng, âm quỷ hiện thân. Kia giữa không trung đầu khô lâu dây truyền khơi dậy vỏ xuất ra đạo đạo hắc khí, nguyên bản nắm tay đại nhỏ đầu khô lâu đón gió tăng vọt, biến thành 12 chỉ hình người khô lâu, mọi người dương nhanh múa vút, diện mục dữ tợn đáng sợ. Nay từ buổi trưa 12 âm quỷ là viên sơn quân rèn luyện nhiều năm tùy thân pháp bảo. Luyện lúc đó vật vô cùng thương thiên hòa, đầu tiên phải tìm được gâm niên ngày âm âm lúc mới ra đời âm người, đưa bọn họ sau khi giết chết, hồn phách câu tại từ thân xương sọ bên trong. Cường mạng không được luân hồi âm nhân hồn phách trận chứa cực kỳ cường đại lệ khí, đem chi cùng tự thân xương sọ tại mỗi ngày từ buổi trưa 2h dùng âm hỏa nhiều lần rèn luyện cho đến hai người hòa hợp nhất thể phương đại công cáo thành. Âm quỹ một khi luyện thành uy lực tuyệt đại, tại tà đạo chúng cũng loại hiếm có pháp bảo. Năm đó vi luyện vật này, Viên Sơn quân hao hết tâm lực tìm được 12 vị âm người, trải qua 30 năm không gián đoạn âm hỏa rèn luyện, rốt cục đưa bọn họ lui. N. N. thành. 12 âm quỹ sau khi luyện thành Viên Sơn quân vẫn không sử dụng, đây là hắn lợi hại nhất đòn sát thủ, là hắn bảo mệnh đợ tiêu. Nếu như không phải Liễu Mị hôm nay đem hắn hoàn toàn chọc giận, Viên Sơn Quân còn là sẽ không dễ dàng sử dụng. Thả ra 12 âm quỷ Liễu Mị cùng Phượng Thiên Tứ muốn chạy trốn dụng căn bản là không có khả năng chuyện. Kia 12 chỉ hình người khô lâu nhận được Viên Sơn Quân chỉ lệnh sau, mọi người dương nhanh muốn bước, diện mục dữ tợn đáng sợ, mở ra ung um tùm miệng rộng ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, hóa thành từng đạo hắc vụ nhanh bắn đi, tốc độ cực nhanh lệnh người trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo hư ảnh. Trong chớp mắt, đã có 4 năm chỉ âm quỷ đuổi kịp Liễu Mị phía sau chỉ có gần 10 trượng xa. Hạt. Liêu Tỉ Tỉ Ngươi hay là nhanh lên đem ta bỏ xuống, chính mình chạy trối chết đi thôi." Nam ở Liễu Mị phía sau, nghe được nàng phát ra khẽ tiếng thở dốc, Phượng Thiên Tứ không khỏi cảm thấy một trận ấm áp, sinh tử bên trong, nàng này có thể liệu mình cứu giúp lệnh Phượng Thiên Tứ quá đôi cảm động. Nhưng tình hình bây giờ thật sự không thể lạc quan, Viên Sơn Quân thả ra quỷ vật lập tức liền có thể đuổi theo bọn họ, của mình chân nguyên ít nhất được một nén nhang thời gian mới có thể khôi phục một thành, đến lúc đó liền có thể miễn cưỡng tế ra ẩn thân phủ, nhưng mấu chốt là Viên Sơn Quân sẽ không cho hắn thở dốc thời gian. Thay vì hai người đồng thời chết ở Viên Sơn Quân trong tay, Không bằng có thể chạy trốn một người là một người. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng phân tâm nói chuyện, vội vàng điều tức mau chóng khôi phục chân nguyên, tỉ tỉ tận lực nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Liễu Mị trong giọng nói lộ ra quyết ý, không có chút nào đem Phượng Thiên tứ bỏ lại ý tứ, Đầu không trở về, vung lên trong tay trường tiên hướng phía sau âm quỷ phát ra mấy đạo màu đỏ kinh khí, dưới chân tiến độ không ngừng, tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Mấy đạo kinh khí đánh ở phía sau âm quỷ trên người, thế nhưng phát ra thương thương kim thạch đan sen thanh âm, âm quỷ toàn thân xương cốt cư nhiên cứng như tinh thiếc, kinh khí đánh ở trên người không thể thương thứ nhất phân. Liễu Mị hoảng hốt. Không nghĩ tới những loài quỷ vật như thế khó dây dưa, chẳng những tốc độ nhanh ngoài dự đoán, tự thân phòng ngự năng lực mạnh hơn, xem ra hôm nay muốn chạy trốn dụng không có dễ dàng như vậy. Trong đầu ý niệm không chuyển, đột nhiên trước mặt bóng đen chợt lóe, lại có năm sáu chỉ âm quỷ xuất hiện ở phía trước, ngăn trở đường đi của mình, trước sau đều có truy binh, Liễu Mị cùng Phượng Thiên Tứ đã lâm vào vây quanh, thân ở tuyệt cảnh bên trong. Dừng bước lại, hai mắt ngắm nhìn một phía, một đám âm quỷ đã đưa bọn họ bao bọc vây quanh, mọi người ngửa mặt lên trời gào thét, làm bộ muốn bổ nhào. Thân ham trước cảnh, đã muốn không đường có thể trốn. Liễu Mị trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chỉ bằng ngươi tiện nhân kia cũng muốn chạy trốn lão phu lòng bàn tay. Theo Viên Sơn quân quát chói hai tiếng truyền đến, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ở hai người trước mặt. Cầu hộ pháp tha cho hắn một mạng, Liễu Mị nguyện lấy thân đền mạng mặc cho ngài xử trí. Bỏ xuống vượng tiên tứ, Liễu Mị quỳ dạp xuống đất trên, đau khổ cầu thần. Hừ, bằng ngươi cũng xứng. Một đạo vô hình kình khí từ Viên Sơn quân trên người phát ra, trực tiếp đánh tại Liễu Mị trên người, nhất thời, chỉ thấy nàng trong miệng máu tươi còn phun, lăn không rơi xuống đến ba trượng ở ngoài nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Dừng tay. Người muốn giết người là ta, cùng nàng không liên quan. Dùng hết toàn thân khí lùi dưới, phượng thiên tứ lảo đảo đứng lên. Một đôi mắt hổ rùng phẫn hận ánh mắt nhìn viên sơn quân. Tiểu tử, thiện nhân kia đang chết, mà ngươi càng phải chết. Để mạng lại sao? Chỉ sợ lại phức tạp. Viên sơn quân xuất thủ không chút lưu tình, khổng lồ kình khí tùy trên người hắn phát ra đánh về phía phượng thiên tứ. Đột kích kình khí khoảng cách phượng thiên tứ thân thể một trượng xa, khổng lồ khí ép lần nữa đem hắn chấn động ngã xuống đất, chỉ cảm thấy một trận trơn vắng, ngông lung trong lúc đó nghe thấy viên sơn quân kia giữ tận cười đắc ý tiếng tiểu thư nói lần này tiểu là thần tiên cũng mơ tưởng tại ta viên sơn quân trong tay cứu ngươi ha ha ha dung trời tiếng cuồng tiếu tại trong thiên địa quanh quẩn ẩn hàm vô cùng đắc ý tình khẩu khí thật lớn một đạo trầm thấp réo rất thanh âm truyền đến cho dù là viên sơn quân dung trời cuồng tiếu cũng không có thể che đậy chút nào trên trận người mắt một đông hoa chẳng biết từ lúc nào một người áo xanh che ở vượng thiên tứ trước mặt viên sơn quân vậy có như bài sơn đảo hải loại kình khí đánh tại người áo xanh trên người thậm chí ngay cả hắn tay áo đều không thể lay động. Trong nháy mắt hóa thành vô hình. Ngươi là người phương nào? Ta Quỷ Linh môn Viên Sơn quân ở chỗ này làm việc, hy vọng các hạ không nên đúng tay, ngày sau nhất định tương báo. Nhìn thấy kia người áo xanh một bộ bí hiểm bộ dạng, Viên Sơn quân trong lòng không khỏi kiêng kỵ vài phần, trong giọng nói cũng không có vừa mới như vậy lơ lối, tốt lời nói khuyên báo nói. Kia người áo xanh tựa như không có nghe thấy Viên Sơn quân nói chuyện giống nhau, xoay người đi về phía Phượng Thiên Tứ, đem hắn từ trên mặt đất kéo. Phượng Thiên Tứ lúc này từ chính diện đánh giá một thoáng người áo xanh, chỉ thấy năm nào hẹn 30 tuổi tả hữu, diện mục thanh kỳ, ngũ quan như điêu khắc loại rõ ràng một đôi mày kiếm tà cắm vào tóc mai, đôi mắt như bầu trời tinh thần loại thâm thúy, giơ tay nhấc chân đang lúc đều toát ra hồn nhiên thiên thành vô tận đích khí phách, làm người ta không cách nào kháng cự. ngươi nhưng là ô Giang Phượng Thiên Tứ, người áo xanh nhìn về phía Phượng Thiên Tứ nhàn nhạt hỏi. tiểu tử chính là đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Phượng Thiên Tứ không người hướng hắn hành lễ, trong đầu buồn bực này người áo xanh tại sao lại biết tên của mình? đột nhiên trong lúc đó Phượng Thiên Tứ phúc trí tâm linh, chẳng lẽ ngài là sư? một cái phụ chữ còn chưa mở miệng, kia người áo xanh nhìn hắn mỉm cười gật gật đầu, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phượng Thiên Tứ hướng người áo xanh liên tục dập đầu mấy cái vang tiếng. "Sư phụ ở trên cao, bị đệ tử Phượng Thiên Tứ một xá. Đứng lên đi. Những này tục lễ sau này hay nói, trước mắt ngươi còn có phiền toái chưa dứt đâu." Người áo xanh tay áo bào vung khẽ, Phượng Thiên Tứ cảm giác được một cỗ không thể kháng cự lực mạnh đem chính mình nâng lên, sau đó một cỗ trong veo dòng nước xuyên vào thân thể, trong đáy mắt, Phượng Thiên Tứ tiêu hao hầu như không còn thật nguyên trong phút chốc hồi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với phía trước còn muốn tràn đầy không ít. Đứng ở sư phụ phía sau, xem sư phụ thay người chút giận. Chương 45: Kiếm huyền